chương 56, triệu ngọc mạng phức tạp tâm trạng canh thứ nhất cầu người phiếu chương 56, triệu ngọc mạng phức tạp tâm trạng canh thứ nhất cầu người phiếu rào chắn bên ngoài tới gần thứ bảy chỗ lôi đài triệu ngọc mạng nhìn xem dương cảnh bà chiêu đánh bại đối thủ l ô ngày m mấy không thể xem xét nữa một chút ngược lại là có thể chống đỡ n à n g thấp giọng cầu nhỏ một câu dương cảnh trung pin là ám kình võ giả các giám khảo tận lực đem ám kình võ giả dịch ra để ám kình những cao thủ t i ề n kỳ tận lực đụng tới chút minh kình đối thủ thắng cũng không có cái gì hiếm l ạ ở trong mắt triệu ngọc mạng luận thực lực chân chính cái này dương cảnh tại bên trong ám kình sợ là không có chỗ xếp hạng so với thẩm liệt đến kém xa nhưng dù cho như thế nhìn xem dương cảnh vững vàng tận cấp triệu ngọc mạn trong lòng vẫn là có chút không h i ể u bực bội dương cảnh biểu hiện càng mạnh càng tốt càng lộ ra nàng lựa chọn ban đầu có mắt không trọng nàng thậm chí sinh ra một loại phức tạp trở mong mong đợi dương cảnh vòng tiếp theo liền thất bại tốt nhất là thua ở tiền phong hoặc là trần vũ trong tay bị đánh đến đầy bụi đất chật vật dưới sân chỉ có nhìn thấy dương cảnh nhỏ túng thê thảm biểu hiện da thực lực nhỏ yếu mới có thể rõ ràng hơn chứng minh lúc trước nàng cự tuyệt dương cảnh là bao nhiêu lựa ch tốt nhất đ ừ n g gặp gỡ thẩm liệt triệu ngọc mạng ngữ khí phức tạp nàng giải thẩm liệt tính tình người kia nhìn như trầm ổ n kỳ thực rất bá đạo nếu là dương cảnh thật đối đầu thẩm liệt lấy thẩm liệt đối với chính mình tâm tư sợ l à sẽ phải bên dưới nặng tay đến lúc đó dương cảnh không chết cũng phải lội ra cũng không phải nàng đau lòng dương cảnh chẳng qua là cảm thấy dạy dỗ dương cảnh một phen liền tốt không đến mức muốn tính mạng của hắn hoặc là chặn đứt hắn võ đạo chi lộ để dương cảnh xám xịt bị đào thải rơi cũng để cho ca ca triệu phong còn có người nhà đều biết rõ nàng ánh mắt là tinh chuẩn lựa chọn là chính xác nàng tự tuyệt dương cảnh dương cảnh tại giáo trường thi bên trên s á m xịt bị đào thải rơi nàng lựa chọn thẩm liệt thẩm liệt trên lôi đài nhẹ nhõm đánh bại dương cảnh về sau còn rất có hy vọng leo lên giáo trường thi bảng không đến mức muốn tính mạng của hắn hoặc là c h ặ t đức hắn võ đạo chi lộ mà còn thật đem dương cảnh tương tích quá nặng như thế quá mức khó coi c h u y ế n đi khó tránh khỏi có người nói thẩm liệt lấy mạnh nhất yếu ngược lại h ỏ n g thẩm liệt thanh danh l i ê n nhau thứ tám lôi đài dưới hứa hồng ánh mắt vượt qua đám người rơi vào trên thứ bảy lôi đài trên thân dương cảnh khi thấy dương cảnh lấy ba chiêu nhanh nhẹn đánh bại đối thủ thu thế vận may, may, may táo bạo trên mặt hắn lộ ra một vệ vẻ tán thành khe gật đầu hai năm này võ quán bên trong tân tấn hai vị ám kình võ giả một cái là lâm việt một cái là dương cảnh lâm việt sư đệ thiên phú s á t thực xuất chúng nộ tính cũng cao đầu linh quang tuổi còn trẻ liền đã mò lấy ám kình đ ỉ n h phong cánh cửa nhưng tính tình quá mức nhảy thoát ỉ vào mấy phần thiên phú liền mắt cao hơn đầu ngày bình thường trừ sư phụ ai cũng không để vào mắt mấy lần luận bàn đều mang c ố hùng hổ dọa người ngạo khí để hứa hồng trong lòng luận có chút không quá dễ chịu mà dương cảnh lúc trước tại hắn trong ấn tượng chỉ là cái túi đầu khổ luyện đệ tử không nói nhiều tồn tại cảm không tính mạnh cho đến hôm nay cùng dương cảnh nói chuyện với nhau lại khoảng cách gần nhìn hắn mấy trận so tài thứ hồng mới chính thức lưu ý đến người sư đệ này khác biệt chiêu thức của hắn có lẽ không có lâm biệt như vậy lôi c u ố n trói mắt lại một chiêu một thức đều bước v à n g lộ ra cô bước chắc c ă n cơ đối mặt đối thủ p h ả n công hắn không chút hoang mang luôn có thể tìm tới đơn giản nhất l ư u hiệu phá cục chi pháp cái kia phần c h ầ m ồn cũng không giống như là trước kia vo quán đệ t ử nói tới thiếu hụt thực chiến bộ dáng hai lần mời dương cảnh tự tuyển vo quán bên trong không ít người đều đang nói dương cảnh ngu xuân cho dù cảnh rời đến nhưng nếu là kinh nghiệm thực trĩ chiến lược yếu tại đồng cảnh giới bên trong c h ỉ có thể coi là hạng chót tồn tại cho nên rất nhiều đệ tử đều cho rằng dương cảnh tại ám kỉnh võ giả bên trong thuộc về hạng chót có thể hôm nay gặp mặt lớn sửa hứa hồng ấn tượng vừa rồi giao đấu lý hổ đối phương h ổ hình b u y n cương manh có dư dương cảnh xảo diệu tá lực lại lấy băng quyền tình chuẩn phản kích nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt kỳ thực đối nắm chắc thời cơ lực đạo t r ư ở n g khống đều đã rất có hỏa hậu ngược lại là bảo trì bình thản hứa hồng âm tầm suy nghĩ hắn không giống triệu văn chính cùng tề vân như vậy tận lực lôi kéo lâm việt chỉ là tận lực giao hảo không sinh mâu thuẫn bất quá so với lâm việt cái kia phong mang tất lộ bộ dạng dương cảnh phần này điệu thấp an tâm ngược lại càng đối hắn khẩu vị khó trách lưu m ậ u lâm sư đệ tổng thích lôi kéo dương cảnh cùng một chỗ l ệ c quyền ngay bình thường n h ấ t lên hắn lúc cũng khen không dứt miệng trước đây hứa hồng còn cảm thấy là lưu m ậ u lâm tính tình hiền hòa bây giờ xem ra vị này dương cảnh sư đệ tự thân cũng là có tiềm lực nghĩ như vậy hứa hồng nhìn hướng dương cảnh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cho phép có lẽ khóa này giáo trường thi không được về sau vị này dương cảnh sư đệ liền có thông qua giáo trường thi một ngày không muốn như chính mình mười năm qua nhiều lần tham gia nhiều lần thi rớt hứa hồng than nhẹ một tiếng hắn cảm giác năm nay hy vọng cũng không lớn những năm qua tham gia giáo trường thi hắn hay là võ quán đệ tử bên trong người thứ nhất đâu đồng dạng thất bại thi rớt có thể năm nay lâm việt sư đệ mặc dù còn chưa ám k ì n h đ ỉ n h phong nhưng thực lực đã tại trên hắn đối mặt loại này thượng đẳng căn cốt t i ê n tài đã kích để trong lòng của hắn thiếu mấy phần sức mạnh dương cảnh đi xuống lôi lại tìm nơi hẻo lánh khoanh chân ngồi xuống chậm dãi thổ nạp đ i ề u tức Vang chưa Sơn quyền dù đem quyền tia thế bên trong bá đạo cùng ngưng luyện giống như một cây gai đâm vào trong lòng hắn xung quanh so tài còn đang tiếp tục quyền cước giao kích âm thanh quan sai gọi tên âm thanh liên tục không ngừng dương cảnh nhưng dần dần chìm vào chính mình thiết tấu mãi đến so tài kết thúc tiếng chiên v ă n g lên mới chậm rãi mở mắt ra vòng thứ hai so tài kết thúc thứ bảy lôi đài chỉ còn tám người hắn là một cái trong số đó trên giáo trường đám võ giả bắt đầu lần l ư ợ t hướng rào chắn trào ra ngoài đậu dương cảnh cũng đứng lên vỗ vỗ trên bà táo bụi đất trộn lẫn tại trong dòng người hướng về rào chắn xuất khẩu đi đến ánh mặt trời đã qua giữa trưa xuyên đấu qua thưa thất tầng mây vẩy vào trên giáo trường đem bóng người kéo đến có chút dài hắn theo b i ể n người đi ra rào chắn chuẩn bị cùng sư phụ tụ lại dương cảnh vừa đi ra rào chắn liền gặp hứa hồng đối diện đi tới thứ tám lôi đài so tài cũng đã kết thúc hứa hồng xem như ám kình đ ỉ n h phong võ giả tấn cấp tự nhiên không có chút hồi hộp nào giờ phút này đang mục quang bình thản nhìn xem hắn dương sư đ ệ đi đến rất ổn hứa hồng trước tiên mở miệng giọng nói mang vẻ mấy phần khen ngợi dương cảnh chắp tay nói may mắn mà tôi còn muốn đa tạ sư minh lúc trước chỉ điểm không cần phải khắc khí hứa hồng cười xua tay hai người sóng v a i hướng về võ quán mọi người tụ tập phương hướng đi đến vòng thứ hai có thể nhẹ nhõm t ấ n cấp ba c h i ề u vững vàng đánh bại mình kỉnh đỉnh phong cao thủ nói rõ ngươi căn cơ s á t thực vững chắc bất quá buổi chiều so tài mới làm ấ u chốt tám và bốn bốn t i ế n hai lại đến quyết ra lôi đài đầu danh mỗi một chàng đều là át chiến dương cảnh gật đầu sư minh nói đúng ta sẽ coi chừng hứa hồng bước chân hơi ngừng lại nghiêng đầu nhìn hướng hắn thần s ắ c nghiêm túc mấy phần nhất là muốn coi chừng thẩm liệt vừa rồi ta lại nhìn hắn hai chàng người này ám kỉnh đã tới đỉnh phong lực quyền bá đạo xuất thủ càng là không liệu chỗng ngươi cùng hắn cảnh giới có kém nếu thật là gặp được hắn dừng một chút n ữ khí tăng thêm chút tuyệt đối không cần cứng răn chống đỡ thẩm liệt cái k i a phá sơn quyền cương manh cực kỳ một khi bị hắn chiếm thư phòng rất dễ thụ thương nếu làm a n h mối không đúng lập tức nhận thua bảo vệ tự thân mới là chuyện khẩn yếu giáo trường thi mỗi năm có tính mệnh và khí lực lại không thể tùy tiện hao tổn lời nói này câu câu khẩn thiết h i ệ n nhiên là chân tâm vì hắn suy nghĩ trong lòng dương cảnh khẽ nhúc đích trước đây cùng đại sư minh này tiếp xúc không nhiều không nghĩ tới người còn quá tốt chậm trịnh trọng chắc tay đa tạ đại sư minh nhắc nhở ta đã biết hứa hồng gặp hắn nghe lọt được lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lại nói trần vũ cùng tiền phong cũng không thể khinh thường trần vũ hạ thủ hung ác tiền phong thân phát t r ư ở n giao g đấu lúc cần đánh tới mười hai phần tinh thần ân ta nhớ kỹ dương cảnh đáp hai người một bên nói một bên xuyên qua đám người nơi xa đã có thể nhìn thấy tôn thị võ quán mọi người tụ tập vị trí sư phụ tôn dung thân ảnh mơ hồ ở trong đó tôn thị võ quán chúng đệ tử tụ tập trong lúc nhất thời nào nhật lên sáu tên ám kình đệ tử đều thành công tấn cấp vòng thứ ba mười bảy vị minh kình đệ tử thì tốt năm tốt ba tập hợp một chỗ bảy tám tên bị đào thải minh kinh đệ tử ngồi ở một bên mang trên mặt mấy phần thất lạc bọn họ lúc đầu cũng không có nghĩ đến có thể xông đến cuối cùng lần này tới giáo trường thi vốn là ô n trọng tại tham dự tâm tư nếu là có thể bị cái nào đó quan to hiển quý coi trọng vậy thì càng tốt hơn bại trận mặc dù tại dự đoán bên trong thật l à đến lúc này khó tránh khỏi có chút buồn vô cớ ai vẫn là kém xa a một cái mặt chữ điển hắn tử thở dài cái kế họ lý một quyền tới ta cánh tay hiện tại còn tê dại đây bên cạnh đồng bạn vỗ vỗ mở vai của hắn được rồi chúng ta tài n g h này có thể chống nổi vòng thứ nhất cũng không thể rồi nhìn mấy vị ám kình các sư minh đó mới là bản lĩnh thật sự lời tuy như vậy trong giọng nói nhưng cũng lộ ra mấy phần thoải mái vốn là không có trông chờ có thể lên bảng thua liền thua trở về tiếp lấy khổ luyện là được mà những cái kia tấn cấp vòng thứ ba minh kinh đệ tử thì từng cái h g ổ n g vang đầy mặt kích động đến nước miếng văng tung tóe ngươi là không có nhìn thấy ta đối thủ kia hào n h ó á n g bên ngoài nhìn xem khỏe mạnh kỳ thật trông thì ngon mà không dùng được bị ta một chân đạp xuống đài một cái tên là vệ mậu lâm đệ tử trẻ tuổi khoa tay múa chân khoa tay dẫn tới xung quanh một trận cười vang còn có người góp đến lâm việt bên cạnh đầy mặt sùng bái hỏi lâm sư minh buổi chiều so tài ngài khẳng định có năm chắc ta nhìn thấy thứ ba lôi đài mấy cái kia ám k ì n h có lẽ không có một cái là ngài đối thủ dương cảnh mới vừa đi tới đám người biên giới liền bị người vỗ vỗ sau lưng sư đệ lưu mậu lâm một mặt hưng phấn lại gần trong tay còn cầm cái t ú i nước ta mới vừa còn chạy tới nhìn ngươi so tài đây cái kia ba quyền đánh đến thật ổn so ta buổi sáng cái kia một c h à n g nhanh nhẹn nhiều dương cảnh cũng lấy ra chính mình đ u i nước u ố i một ngụm cười nói sư minh ngươi không phải cũng là nhẹn h õ m tận cấp h <cười> may mắn may mắn lưu m ậ u lâm gãi đầu một cái trên mặt lại khó nén đắc ý ta gặp phải một cái s ắ p đột phá ám kình g i a hỏa luyện la thiết bố sam tên kia ra d à y t h ì béo nhưng vẫn là để ta ba năm q u y ề n quẳng xuống cho hai người ngươi một lời ta một câu trò chuyện buổi sáng so tài ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây vẩy vào trên người bọn họ lẫn vào xung quanh cười nói âm thanh đảo ngược nhạt mấy phần s o tại khẩn trương tôn dung ngồi tại chính giữa trên ghế r ử a lớn nhìn trước mắt một màn này khe gật đầu quay đầu cùng tôn ngưng hương nói cái gì sau đó tôn ngưng hương liền bắt đầu thanh tra đệ tử nhân số sư minh dương cảnh nhìn cách đó không xa sư phụ tôn dung ngồi ngay ngắn phương hướng thuận miệng hỏi ngươi tại thứ hai lôi đài cách sư phụ gần như vậy trên lôi đài cùng người giao thủ thời điểm trong đầu không có điểm áp lực lưu mậu lâm nghe vậy nhìn không được cười hắc hắc hướng tôn dung bên kia liếp mắt hạ giọng nói áp lực nói không có là giả nhưng sư phụ tâm tư căn bản không tại t a chỗ này hắn nói xong hướng thứ ba lôi đài phương hướng chép miệng ánh mắt hướng trong đám người lâm việt lâm việt nhìn một chút ngươi nhìn xem không sư phụ ánh mắt tám chín phần mười đều dính tại lâm việt sư đệ bên đó đây ta cái này thứ hai lôi đài liền tại bên cạnh lão nhân ra ông ta d i ớ i mỹ m ắ t qua cũng không có hỏi nhiều một câu ta đánh đến thế nào vẫn đang ngó chừng lâm việt sư đệ bên kia dương cảnh theo hắn ánh mắt nhìn quả nhiên gặp tôn dung đang cùng lâm việt nói gì đó mang trên mặt rõ ràng lo lắng thỉnh thoảng còn đưa tay qua tay chiêu thức thần s á c chuyên chú nguyên lai、like、là dạng này dương cảnh bừng tỉnh lập tức cười lắc đầu lâm việt t i ê n phu xuất chúng cách đ á m kình đỉnh phong vẹn vẹn một bước ngắn lại là quán bên trong công nhận có hy vọng nhất thông qua giáo t r ư ở n g thi đệ tử sư phụ coi trọng hắn cũng là tại tỉnh lý bên trong dù sao võ quán nhiều năm chưa có đệ tử lên bảng tôn dung trong lòng gấp đem kỳ vọng ký thắc vào nổi trội nhất người trên thân cũng thuộc về bình thường lưu mậu lâm nếp miệng còn không phải sao bất quá cũng tốt không có người nhìn chằm chằm ta ngược lại đánh đến tự tại chút hắn vô vô dương cảnh cánh tay ngược lại là người nghe nói cái kia phá sơn võ q u á n thẩm liệt tại thứ bảy lôi đài buổi chiều nhưng phải coi chừng dương cảnh gật gật đầu không có lại nhiều lời chỉ là ánh mắt lướt qua lâm việt bên kia trong lòng bình tĩnh không lay động người khác làm sao bị coi trọng không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ cần đi tốt chính bình t ư ờ n g đánh tốt mỗi một cuộc tỉ thí là được tôn ngưng hương lần lượt đến qua đầu người xác nhận các đệ tử đều đã đến đ ô n g đủ liền đi tới bên cạnh tôn dung nói khẽ cha người đều đủ tôn dung ngừ một tiếng từ trên ghế dựa lớn đứng lên vô vô trên v à tháo bụi bằm đi trước đi ăn cơm một đám đệ tử ứng thanh đuổi theo đi theo tôn dung rời đi giáo trường sau giờ ngọ trên đường đi người đi đường dần dần nhiều võ quán mọi người m ặ c thống nhất trang phục bước đi trầm ổ n cũng là dẫn tới không ít người qua đường ghé mắt không bao lâu tôn dung dẫn mọi người tại một nhà tên là tụ tiên lâu cỡ lớn cựu lâu phía trước dừng lại cựu lâu này lớp mười hai tầng cửa son vòng đồng trên đầu cửa mang theo t h i ế p vàng tấm biển nhìn xem liền biết đẳng cấp không thấp sư phụ chỗ này cũng không tiện nghi a bên cạnh hứa hồng nhịn không được nhỏ giọng thầm t h ỉ tôn dung không có quay đầu chỉ thản n h i ê nói n hôm nay bao no buổi chiều còn muốn so tài phải làm cho các ngươi ăn tốt hơn tiểu nhị gặp tới nhiều khách như vậy vội và vàng nên tiếp đến chào hỏi tôn dung trực tiếp muốn cái lớn nhất bao xương đẩy cửa đi vào bên trong rộng dài sáng tỏ bày biện hai tấm bàn tròn vị trí gần cửa sổ còn có thể trông thấy cảnh đường phố các đệ tử theo đối phận theo thứ tự ngồi xuống tôn dung ngồi tại chủ vị tôn n ư n g hương sát bên hắn ngồi xuống lâm biển h ứ a hồng triệu văn chính thế vân lưu mậu lâm dương cảnh mấy vị ám kình đệ tử thì phân ngồi hai bên còn có mấy tên minh kình đình phong đệ tử cũ cũng ngồi ở tấm này trên bàn còn lại minh kình đệ tử thì đều ngồi xuống bên cạnh một cái khác tấm trên cái bàn tròn dương cảnh ánh mắt đ ả o qua ngoài cửa sổ nhìn thấy bên ngoài cảnh đường phố đột nhiên hơi sững sờ vô ý thức đứng lên chương 57, m mươi a da canh thứ hai chương 57, m mươi a da canh thứ hai ân dương cảnh đột nhiên đứng lên đưa tới những người khác chú ý tôn dung đặt chén trả xuống nghi ngờ nói dương cảnh xảy ra chuyện gì lưu mậu lâm mấy người cũng theo dương cảnh ánh mắt hướng ngoài cửa sổ nhìn chỉ là không có phát hiện địa phương gì đặc biệt dương cảnh rủi rủi con mắt vừa rồi hắn giống như nhìn thấy đường ca dương an có thể lúc này dương an không nên tại thông nghĩa phường trong viện sao chẳng lẽ là dương an muốn đến bên này nhìn hắn tham gia giáo trường thi hay là chính mình nhìn hoa mắt dương cảnh chỉ có thấy được một cái rất giống đường ca dương an bóng lưng giờ phút này lại nhìn tấm lưng kia đã biến mất không có việc gì sư phụ khả năng ta nhìn lầm dương cảnh lắc đầu nói ân tôn dung khẽ gật đầu ngồi xuống ăn cơm à ăn qua cơm nghỉ ngơi một chút điều chỉnh điều chỉnh trạng thái có lẽ là dương sư đệ lần thứ nhất tham gia giáo trường thi áp lực có chút lớn tôn ngưng hương cầm lấy bình trà trước mặt đưa tay hướng dương cảnh đưa tới trước uống c h é n trà đa tạ sư tỷ dương cảnh tiếp nhận ấm trà rót cho mình ấm trà nước chậm dại uống chỉ là trong đầu còn đang suy nghĩ vừa rồi nhìn thấy đạo thân ảnh kia đến cùng có phải hay không đường ca dương an loại người lâm việt nhìn xem tôn ngưng hương quan tâm dương cảnh gián dấp thận đến âm thầm cắn răng nhìn hướng dương cảnh ánh mắt đều lạnh mấy phần không bao lâu đồ ăn liền như nước chảy đã bưng lên kho manh thú màu da c h ạ c bóng loáng hiện ra mùi thơm m ê n g ư ờ i cái này manh thú là trên núi thiết bối hùng chất thịt căng đầy ẩn chứa nhàn nhạt khí huyết lực lượng cá hấp trưng non m i ệ n g trắng như tuyết điểm s u y ế t lấy xanh biết hành kia còn có một cái bùn lớn hầm đến trắng sữa canh linh ngư tô m ì bên trên tung bay vài miếng dự thảo mùi thơm thuần hầu cái này linh ngư thuộc về dị thú hàng ngũ huyết nhục cẩn chứa cực lớn dinh dưỡng đối với võ giả tẩm bổ khí huyết rất có ích lợi trừ cái đó ra còn có mấy món rau theo mùa cùng một vỏ lâu năm rượu gạo tràn đầy bầy hai bản nhìn đến chúng đệ tử con mắt tỏa sáng sư phụ hôm nay cũng thật nhỏ giọng cười nói dương cảnh cũng có chút ngoài ý m u ố n nhìn xem cái kia trậu linh ngư canh âm thầm gật đầu bước này dị thú thịt cũng không tiện nghi ở đây b á n chừng có không ít minh kình đệ tử cũng chưa từng ăn dị thú thịt xem ra sư phụ là thật hạ tiền b ố n hắn kẹp lên một khối thiết bối h ù n g thịt nhập khẩu nhai chỉ cảm thấy chất thịt đ ạ à rằng một cô ấm áp lực đạo theo hết hầu trượt xuống tản vào toàn thân vừa rồi so tài góp nhạc hệ bài phán phất đều tiêu tán mấy phần tôn dung nâng chén trà lên đảo mắt mọi người buổi sáng đánh đến không sai nhưng buổi chiều mới là ác chiến nếu thả ra ăn ăn uống no đủ buổi chiến lấy ra bản lĩnh thật sự đến. đừng cho tôn thị võ quán mất mặt là sư phụ chúng đệ tử cùng kêu lên đ áp cầm lấy đũa bầu không khí lập tức náo nhiệt lên dương cảnh một bên ăn một bên nghe lấy bên cạnh đệ tử thảo luận buổi chiều so tài trong lòng lại tại yên lặng tính toán tiếp xuống khả năng gặp phải đối thủ cái tia c h ậ u linh ngư canh ấm áp chính lặng lẽ dung nhập nội kỉnh của hắn bên trong t r a qua ba tuần đồ ăn qua ngũ vị trong bao xương bầu không khí chính nóng các đệ tử hoặc thấp giọng trò chuyện hoặc vùi đầu ăn uống ngẫu nhiên vang lên mấy tiếng bát đua và chạm nhẹ vang lên tôn dung đặt chén cha xuống ánh mắt vượt qua mọi người rơi vào trên người lâm việt h mang theo giò xét cũng mang theo mong lợi Khủng. tôn dung ho nhẹ một tiếng nguyên bản huyên náo trong bao xương âm thanh ngáy mắt t h ấ p xuống ai cũng biết sư phụ muốn đôi lâm việt trò chuyện chúng đệ tử nhộn nhịp dừng lại bữa liền ngai động tác đều thả nhẹ sợ quáy dày đến sư phụ tôn dung lưu m ậ u lâm lặng lẽ đụng đụng dương c ả n h cánh tay dùng ánh mắt ra hiệu hắn mau nhìn trong mắt mang theo vài phần nghe thị lâm việt tôn dung mở miệng âm thanh không cao lại rõ ràng chuyển đến mỗi người trong thai ngươi thứ ba lôi lại buổi chiều đối thủ lớn nhất là diệp gia diệp thương lan lâm việt thả ra trong tay cái thỉa ngồi nghiêm trình đệ tử nghe qua người này. ân tôn dung gật gật đầu ngữ khí ngưng trọng mấy phần diệp ra là ngư hà huyện một trong sáu gia tộc lớn nhất nội tình thâm hậu tài nguyên dồi dào diệp thương lan thở nhỏ liền dùng các loại t i ê n tài địa b ả o rèn luyện thân thể một thân ba đảo trưởng luyện đến lô hỏa t h u ầ n thanh đã là ám kình đ ỉ n h phong là thứ ba lôi đài duy nhất có thể đối ngươi hình thành uy hiếp người hắn dừng một chút cẩn thận nhớ lại diệp thương lan chiêu thức đặc điểm cái này diệp thương lan trưởng pháp cứng mãnh thế như sóng lớn nhất là trước mười chiêu càng là dốc hết toàn thân l ư ợ đạo phô thiên cái địa mà đến bình thường ám kình căn bản ngăn không được nhưng hắn có cái trước mười chiêu n h ư ợ c là bắt không được đối thủ khí thế liền sẽ bắt đầu suy giảm trường pháp cũng sẽ lộ ra sơ hở lâm việt nghe đến nghiêm túc lông mày cao lại đệ tử minh mạch sư phụ nói là muốn trước t r á n h né mũi nhọn đúng tôn dung tán thưởng nhìn hắn một cái ngươi ngộ tính cao mạch suy nghĩ linh hoạt đây là ngươi ưu như thế nhưng có khi còn chưa đủ trầm ổn tính t ì n h còn cần lại ma luyện nhưng buổi chiều giao đấu diệp thương lan lúc đ i nhớ kỹ không thể cùng hắn liều mạng trước mười chiều dùng băng sơn quyền trầm tự quyết ổn định hạ bàn lấy thủ làm công ngăn lại hắn m ộ i kia mười chiều tấn công mạnh chờ hắn khi yếu kiện lực ngươi lại nắm lấy cơ hội lấy băng sơn q u y ề n tường m á n h p h n kích phần thắng liền có bảy thành trở lên lời nói này trật tự rõ ràng không những điểm ra đối thủ mạnh yếu càng cho ra cụ thể ứng đối chi pháp hiển nhiên là tôn d u n g nghị sâu tính kỹ qua lâm việt đứng dậy chắp tay ngữ khí cung kính đa tạ sư phụ chỉ điểm đệ tử nhớ kỹ ngồi xuống đi tôn dung bung cung tay buổi chiều so tài vững vàng chớ có phụ lòng cái này thân bản lĩnh là sư phụ lâm việt ngồi xuống lúc trên mặt đã nhiều hơn mấy phần chắc chắn hắn vốn là tự phụ dù chưa đạt tới ám kỉnh tịnh phong nhưng thực lực đã mạnh hơn đại sư minh hứa hồng thậm chí là hôm nay giáo t r ư ở n g thi làm rất nhiều chuẩn bị bây giờ lại phải sư phụ tỉ mỉ chỉ điểm lâm việt càng là lòng tin mười phần đối bội chiều cùng diệp thương lan giao thủ đều nhiều hơn mấy phần chờ mong trong bao xương yên tĩnh một lát mới có người cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy búa lại không có người còn dám tao giọng trò chuyện chúng đệ tử trong lòng đều có chút cảm khái đồng dạng là đệ tử sư phụ đối lâm việt như vậy để bụng liền lúc ăn cơm đều tại t ì n h tế chỉ điểm đãi ngộ như vậy thật là khiến người ta ghét tị dương cảnh yên lạc uống linh ngự canh đem diệp thương lan cái tên này ghi ở trong lòng đồng thời cũng minh bạch tôn dung đối lâm việt kỳ vọng nặng bao nhiêu có lẽ tại sư phụ xem ra lần này tham gia giáo trường thi võ quán đệ tử bên trong trừ lâm việt đều là bối cảnh bản đi tôn dung kẹp một đuỗi linh ngư thịt chậm rãi n g a y nuốt lấy ánh mắt nhìn như rơi vào thức ăn trên b à n tâm tư lại sớm đã bay tới giáo trường trên lôi lại hiện nay đến xem tôn thị võ quán các đệ tử biểu hiện coi như ổn định sau cái ám kình đệ tử toàn bộ t â n cấp minh tình trong hàng đệ tử cũng có mấy cái trống đến vòng thứ ba cục diện này đã tính toán không sai có thể trong lòng của hắn rõ ràng đây bất quá là chiếc bao tác bình tĩnh buổi sáng hai vòng so tài nói trắng ra chỉ là sơ bộ sản g trọn đối thủ phần lớn là chút thực lực thường thường thế hệ chân chính ác chiến tại xế t r i ề u ba lần tỷ thí tám và bốn bốn tiếng hai lại đến quyết ra lôi đài đầu danh mỗi một vòng đều là trọng yếu đọ x s ứ c muốn cầm tới đầu danh liền phải đánh bại cùng lôi đài tất cả võ giả ở trong đó tàng long hoa h ồ ai cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn hứa hồng tuy là ám kinh đ ỉ n h phong lại thiếu cái kia phần thẳng tiến không lùi duệ k ì n h những năm này nhiều lần ghét kích năm nay sợ cũng khó có đột phá tề vân thân pháp linh động lại tu vi hơi kém đối đầu chân chính lạnh thủ khó có phần thắng đến mức mặt khác mấy cái ám k ì n h đệ tử hoặc là căn cơ nông cạn hoặc là thủ đoạn đất nhất có thể lại chống đỡ một hai vòng đã là may mắn gần như không có hy vọng có thể trở thành lôi đài đầu danh càng nghĩ toàn bộ võ quán chỉ có lâm việt có thể để cho hắn nhìn thấy hy vọng lâm việt thiên phu s á t thực xuất chúng căn cốt tượng h đẳng đối băng sơn quyền lĩnh nộ vượt xa cùng thế hệ tuổi còn trẻ liền m ò tới ám k ì n h đ ỉ n h phong cánh cửa phần này tiêm lực là hắn những năm này thấy qua trong hàng đệ tử đều tính toán nổi trội nhất tuy nói tâm tính còn có chút non nớt thỉnh thoảng sẽ bởi vì b ộ i vàng sao động lộ ra sơ hở tháng mấy trận liền khó miễn mang chút nạo khí nhưng những n à y đều có thể chậm rãi mài g i a trước mắt quan trọng nhất chính là xông qua trước mắt cửa hải khó khăn chỉ cần có thể cầm tới thứ ba lôi đài đầu danh tiến vào ngày mai cuối cùng so tài liền có rất lớn hy vọng thông qua khóa này giáo trường thi tôn thị võ quán đã có bao nhiêu năm không có đi ra có thể thông qua giáo trường thi đệ tử phía ngoài lời đàm tiếu giống con đùi đồng dạng vang lên nòng nòng nói hắn tôn dung dậy không ra bản lĩnh thật sự nói võ quán đã là hoa vàng ngày mai hắn kìm nén một hơi trông mong nhiều năm như vậy cuối cùng đợi đến lâm việt cái này tốt như vậy người kế tụ nhất định muốn ổn định a tôn dung ở trong lòng l ầ m n h ầ m gắp thức ăn tay có chút dùng sức chỉ cần lâm việt có thể đứng vững có thể cầm tới cái đầu kia tên đồng thời xông qua ngày mai giáo trường thi liền có thể cho tôn thị võ quán xé ra một đường vết rách để những cái kia thanh â m nghi ngờ hoàn toàn biến mất hắn dương mắt liếc qua ngay tại túi đầu uống canh lâm việt t r o n g mắt hiện lên một tia phức tạp mong đợi cùng tụ tiên lâu náo nhiệt phong phú khác biệt c á c nhau vất quá hai con đường hẹp trong ngõ lại gạt ra một phen khác quán cảnh ngõ hẻm này vốn là không rộng hai bên là loang lộ tường xám góc tường chất đống chút bỏ hoàng tạp vật sau giờ ngõ ánh mặt trời bị mái hiên ngăn trở hơn phân nửa chỉ ở mặt đất ném xuống vài miếng vụn vặt b u ồ n sáng ngõ nhỏ chỗ sâu mấy cái quần áo t ả tơi lưu dân co giúp ở nơi hẻo l á n h ánh mắt chết lặng nhìn qua người qua lại con đường ngẫu nhiên có canh thừa thịt m ộ i theo bên cạnh một bên quán cơm nhỏ đưa ra đến liền sẽ gây nên một trận tranh đoạn mà trong ngõ nhỏ đoạn hơi có vẻ chống trải chút địa phương thì bị hơn hai mươi cái mặc vải thô y phục há tử phụ nhân chiếm cứ lấy bọn họ phần lớn làn da ngâm đen trên tay che kín vết chai ống quần còn dính một ít bụn đ giờ phút này là giữa t r ư a thời gian nghỉ ngơi giáo trường bên kia sớm đã không có so tài độc tính mọi người cũng không có cái k h á c chỗ liền tập hợp ở chỗ này c h ờ dương an đưa cơm tới dương láo tam chống n ạ n h n h ó n chân hướng đầu hẻm nhìn quanh hai mắt lại lùi về thân thể xoa xoa tay cái này an tiểu t ử thế nào còn chưa tới mặt trời đều quá buổi trưa gấp cái gì bên cạnh một cái thật t h ả hán tử đưa qua bình nước chúng ta như thế nhiều người ăn dương an sợ là phải bận rộn cực kỳ chậm một chút cũng bình thường lại nói ta ở chỗ này nghỉ ngơi cũng là nghỉ ngơi không kém cái này một chốc trong đám người dương thủ chuyết lao ra từ trống căn gỗ táo cải trượng cái eo t h ẳ n g tắp hắn không giống người khác như thế cháy bỏng nhìn vành chỉ là ngồi chung một chỗ sạch sẽ phiến đá bên trên k h i ế p mắt phơi nắng thỉnh thoảng dùng cải trượng đầu gậy hai lần bên chân hòn đá nhỏ bên cạnh lưu thúy linh cùng t i ế t thị cũng tại nói chuyện t i ế t thị ánh mắt nhịn không được hướng đầu hẻm lướt qua mấy cái t r a i t r a i hải tử trên tại đại nhân chính giữa mới đầu hiếu kỳ hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây lúc này cũng không có tinh thần có hai cái dựa vào chân tường đánh lên c h ớ mắt bị đại nhân nhẹ nhàng đánh thức đừng ngủ đợi lát nữa ăn cơm mới có kỉnh nhìn xem bổi chưa so tài đâu nghe người trong thành nói. buổi chiều giáo trường thi mới càng đặc sắc đây bọn họ vào không được giáo trường chỉ có thể ở trường bên ngoài sân ngăn cách bảng gỗ cắn nhìn bên trong so t ả i mặc dù khoảng cách xa nhìn không rõ ràng nhưng mơ hồ cũng có thể nhìn ra vài thứ tối thiểu a i t h ắ n g ai thua là có thể nhìn ra được cũng là nhìn đến say sương ngon lành trong ngõ nhỏ tràn ngập một cỗ mùi mồ hôi cùng bùn đất hỗn hợp khí tức cùng cách đó không xa tịu i lâu bay tới mùi thịt không hợp nhau mọi người ở đây trông mòn con mắt thời khắc đầu hẻm cuối cùng xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc là dương an dương láo ta mắt sắc dẫn đầu kêu một tiếng những thôn dân khác nghe vậy lập tức cũng đều mừng rỡ nhộn nhịp hướng về đầu hẻm dũng mánh lao tới Dương a n trên vai c o n cái căng phồng bao lớn trên trán hiện đầy mồ hôi mịn theo gương mặt hướng xuống t r ô i thấm ướt vải thô áo ngắn cổ áo hắn bước nhanh đi tới nhìn thấy nên tiếp đến các hương t h ầ n nết miệng cười cười lộ ra hai hàng r n g trắng âm thanh mang theo vải phần thở hồn hện thúc bá thẩm tử bọn họ t a tới nói xong hắn đem trên vai bao khỏa t h á o xuống để dưới đất bao quả là dùng vải bố g á p khe hở cạnh góc đều mài đến tỏa sáng giải ra buộc lên dây gai độ vật bên trong lộ ra càng là tràn đầy một bao những cái kêu màn thầu từng cái mềm sốt u đầy đạn tản ra nhàn nhạt mạnh hương các thôn dân con mắt lập tức thẳng không ít người vô ý thức nuốt n g ụ m nước bọn trong cổ họng phát ra ừ ngực nhẹ v ă n g lên bọn họ lâu dài trong đất kiếm ăn n g à y bình thường ngừng lại đều là bánh cao lương liền rau dại trong miệng có thể nhạt nhẽo vô vị bánh bột trắng đó là ngày lễ ngày tết mới cam lòng mua lấy mấy cái cho lão nhân hải tử d i i thèm một chút v ậ t hiếm có giờ phút này nhìn thấy nhiều như thế bánh bao trắng đừng nói ăn chỉ là nhìn xem liền để người cảm thấy trong lòng an tâm ta ai ra nhiều như thế bánh bột trắng một cái hán tử nhịn không được thấp giọng hô lên tiế trong mắt tràn đầy kinh ngạc thiết thị đi lên trước đưa tay thay dương a n lau mồ hôi oán trách nói thế nào mua nhiều như thế xài hết bao nhiêu tiền a dương a n cười hắc hắc hướng ngồi tại phiến đá bên trên dương thủ chuyết nhìn thoáng qua là ra ra để ta mua hắn nói mọi người thật xa đến ủng hộ cảnh đệ không thể để các hương thân nói bụng điểm này mô mô không tính là cái gì mọi người giờ mới hiểu được tới nhộn nhịp hướng dương thủ chuyết nhìn lại lao gia tử vẫn như cũng ngồi ở c h ỗ đó chỉ là có chút nhấc lên cái cảm khẽ cười nói đều là hương thân hương lý đến đều đ ế n rồi cũng không thể để các ngươi chống không b ụ n chờ nhanh nghỉ ngơi một chút ăn một chút buổi chiều mới có tinh thần ngắm cảnh so tài chương năm mươi tám tấn cấp canh thứ ba chương năm mươi tám tấn cấp canh thứ ba dương an bén tay áo lên bắt đầu cho mọi người phân màn thầu hắn sức tay mạnh khi bốc màn thầu thì chắc chắn vô cùng rồi lần lượt đưa cho từng người các thôn dân tiếp nhận như c ũ còn nóng hầm hập bánh bột trắng đầu ngón tay chạm đến cái kêu lên mềm cảm nhận không ít người cũng nhịn không được trước g ó c đến chót mũi người n g ư ờ i m ạ c h hưng ơ lẫn vào hơi nóng tiến vào phế phủ trong đầu đuổi dính vô cùng thủ t i ế t thúc đây thật là quá cắm lòng một cái trung niên phụ nhân nâng màn thầu trong giọng nói tràn đầy cảm k h á i nhiều như thế bánh một trắng đến tiêu bao nhiêu lương thực a bên cạnh hán tử nói tiếp còn không phải sao trước đây nhà ai có thể hào phóng như vậy cũng liền dương cảnh hiện tại tiền đồ mới có này để ký ngươi ngó ngó cái này m ô m ô phát phải bao lớn trắng non đến trói mắt ta bình thường nào dám nghĩ mọi người ngươi một lời ta một câu trong ánh mắt đã có cảm kích cũng cất dấu khó nén g h e tị có cái tuổi trẻ chút thôn dân nhịn không được tạc lưỡi đều nói dương cảnh trong thành lẫn vào tốt hiện tại xem ra thật sự là phát tài trong nhà này đầu sợ là ngón tay trong khe giò điểm ra đến đều so tai ao thô lời này mới ra không ít người đều yên lặng gật đầu trong tay màn thầu phảng phất cũng càng nặng chút bên này các thôn dân thấp giọng nghị luận bên kia dương thủ triết đã cầm hai cái màn thầu hướng cuối hẻm lưu dân đi đến những cái kia lưu dân gặp có người tới vô ý thức rụt rụt thân thể ánh mắt nhưng như cũng dính tại trong tay hắn màn thầu bên trên lại thèm lại e sợ dương thủ triết ánh mắt rơi vào hai đứa bé trên thân một đứa bé trai một cái tiểu nữ hải tiểu nam hải ước c h ừ n năm sáu tuổi gây đến chỉ còn một cái xương bật h i ệ u trên mặt một đôi mắt to lại phát sáng đến kinh người bên cạnh tiểu nữ hải càng nhỏ hơn chút tóc khô héo ôm đầu gối nuốt ở góc tường vờ môi khô n ứ t đến lên, lên ra nhìn dáng dấp suy yếu cực kỳ dương thủ chết chậm dần bước chân đi đến hai đứa bé trước mặt ngồi sổn người xuống hắn động tác không nhanh mang theo lão nhân đặc thù chầm ổn v ẫ n đục trong mắt không có gì c ò n sóng nhưng để người không hiểu yên tâm cầm đi hắn đem một cái bánh bao đưa tới tiểu nam hải trước mặt tiểu nam hải nhút nhát nhìn một chút hắn lại liếc qua cách đó không xa dương an dương an bây giờ đã luyện võ đang đứng tại nơi đó thân thể phạm Bắp bình rắn chắc thịt tay trước mắt tĩnh cánh ánh ngực, qua ôm ở trước ngực, ánh mắt bình tĩnh đảo lại ư u dân, cố sau này hơn hai mươi cái dương già thôn thôn dân mặc dù không nói chuyện lại đều nhìn sang cỗ này người đông thế mạnh khí thế đủ để c h ấ n trụ c h ẳ n g diện tiểu nam hải do dự một chút cuối cùng đưa ra đen xì tay nhỏ tiếp nhận màn thầu cực nhanh nhét vào trong miệng ăn như hổ đói gặm liền rơi tại trên ba táo mảnh vụn đều không quên liếm sạch sẽ dương thủ triết lại đem một cái k h á màn t ầ u đưa cho tiểu nữ hải tiểu nữ hải so nam hải càng sợ người lạ hơn chỉ là mở mắt to nhìn xem hắn không dám đưa tay dương thủ t u y ế t không có thúc d i ụ c cứ như vậy nâng mặt đầu mãi đến bên cạnh tiểu nam hải mơ hồ không do nói câu ăn an nha tiểu nữ hải mới run dậy tiếp nhận ngụm nhỏ ngụm nhỏ cắn nước mắt lại theo gương mặt rơi xuống lẫn vào trên mặt s á m ủn vạch ra hai đạo bạch vấn dương thủ t u y ế t cứ như vậy ngồi s ổ m tại tại chỗ nhìn xem hai đứa bé ăn xong mặt đầu mãi đến bọn họ đem một điểm cuối cùng một phấn đều n u ố t xuống mới chậm dài đứng lên vô vỗ trên thân xám quay người đi trở về một canh giờ sau tôn thị võ quán chúng đệ tử thì đã trở lại giáo trường tại dưới bóng cây hơi chút n i ề u có người nhắm mắt dưỡng thần có người t h ấ p dọn g luận bàn chiêu thức không khí bên trong tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến yên tĩnh dương cảnh đứng tại thứ bảy lôi đài chỗ gần rào chắn về sau đầu ngón tay vô ý thức đốt ve trên thân áo ngoài trong đầu lại lần nữa qua một lần t ầ m p liệt tiền phong đắm người chiêu thức đặc điểm bên cạnh lưu mậu lâm chính hoạt động cổ tay khớp xương phát ra nhẹ nhàng giòn vang mang trên mặt mấy phần kích động không bao lâu đáng quan sai bắt đầu dẫn đạo mọi người tiến vào rào chắn các lôi đài võ giả theo tự đứng n g n g ánh mắt tại lẫn nhau trên thân ban ban mang theo g i xét cùng đề phòng、Ken. một tiếng kéo dài chiêng đồng âm thanh đột nhiên ở trường giữa sân vang lên âm thanh xuyên tấu h tất cả vụ mặt tiếng vang rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai vòng thứ ba so tài chính thức bắt đầu đại cao thượng quan kém âm thanh lập tức vang lên trong giáo trường nháy mắt bị một loại vô hình sức kéo bao phủ phản phất liền không khí đều thay đổi đến căng cứng tất cả mọi người biết từ giờ khác này mỗi một cuộc tỉ thí đều đem là khó khăn đọ sức khoảng cách lôi đài đầu danh khoảng cách ngày mai cuối cùng so tài chỉ còn lại cuối cùng mấy đạo cửa ải c h i ê n đồng âm thanh dư vị còn chưa tan hết giáo trường các nơi ánh mắt đã tập trung tại các lôi đài gọi tên quan sai trên h â n thứ bảy lôi đài bên này tên kia mặc quan sai trang phục trung niên háng dọn một cái mở rộng trong tay danh sách cất cao giọng nói vòng thứ ba trận đầu tôn thị võ quán dương cảnh giao đấu hát phòng võ quán triệu khuê dương cảnh nghe vậy liền đ ậ t mình không nghĩ tới chính mình càng là vòng thứ ba đầu một cái đăng tràng hắn lấy lại bình tĩnh hướng về lôi đài đi đến bộ pháp trầm ổn ba ba ba trong lúc nhất thời xung quanh không ít ánh mắt hướng hắn nhìn trải qua buổi sáng hai vòng so tài dương cảnh thực lực đã vì mọi người biết chính là một vị thanh danh không hiền ám kình táo thủ có lẽ tại ám kình bên trong không coi là nổi bật nhưng minh kình võ giả gặp vỡ trừ phi là yêu nghiệt kỳ tài không phải vậy cơ bản đều là bị đào thải triệu khuê từ khắc một bên lên đài lúc bước chân rõ ràng có chút phát nặng hắn ướp trừ ngoài ba mươi dáng người chắc lịch đôi thủ trưởng r ộ n g chỉ thu đốt ngón tay chỗ kết thật giày bết chai hiển nhiên là lâu dài khổ tu trào công vết tích mới vừa đứng lên lôi đài hắn liền cảm nhận được trên thân dương cảnh cố kiệt như có như không cảm giác c cá áp bách cái chán nháy mắt chạy ra một tầng mỏng mồ hôi ám kỉnh triệu k h ê hầu kết bóng lúc ních qua một cái trong đầu chịu nặng chính hắn bất quá là minh kinh đỉnh phong mạc tôi cùng ám kỉnh ở giữa kém một đạo lệ trời cái này dương cảnh nhìn xem kỳ thực đã là ám kình cao thủ giờ phút này đối đầu dương cảnh trong lòng của hắn không khỏi bất ổn hắn lén lút d ư ơ n g mắt liếc nhìn dương cảnh đối phương thần s ắ c bình tĩnh trong ánh mắt không có chút nào khinh thị lại chính là phần này lạnh nhạt để triệu khuê áp lực càng lớn cao thủ t h o n g r o n g thường thường so tận lực ngạo mạn càng khiến người ta rủi rè hô triệu khuê hít sâu một hơi ép buộc chính mình chấn định lại may m à đối thủ là dương cảnh trong lòng của hắn yên lặng vui mừng nếu là đụng vào thầm liệt tiền phong trần vũ ba cái kia thành danh đã lâu uy tín lâu năm ám kình cao thủ chính mình sợ là liền lên lại giút khí đều không có những người kêu bên trên công phu lại hung ác lại g i ả cây đối phó minh kỉnh đ ỉ n h phong ha không cùng rết gà rết c h ó giống như có thể dương cảnh không giống nghe nói là gần đoạn thời gian mới ngoi đầu lên không có gì vang dội thanh danh tựa hồ mới vừa vào ám kình không lâu căn cơ không có như vậy vững chắc triệu khuê trong lòng đốt lên một tia yếu đớt hy vọng xếp chặt năm đấm mười ngón tay cong lên thiết chảo công tư thế bày cẩn thận tỉ mỉ đứng tại phương này trên lôi đài cho dù chỉ có một tia hy vọng hắn cũng muốn liều mạng dương cảnh đứng vững tại giữa lôi đài ánh mắt rơi vào triệu khuê căng cứng bả vai cùng run nhẹ nhẹ trên đầu ngón tay liền biết trong lòng đối phương áp lực không nhỏ hắn không có chủ động làm loạn chỉ là yên tĩnh chờ đợi ám kình trong đan điền chậm rãi lưu chuyển tùy thời chuẩn bị ứng đối quan sai lui đến bên bờ lôi đài cao dọc quát so tài bắt đầu quan sai một tiếng bắt đầu rơi xuống triệu khuê cơ h ộ là đồng thời đậu dưới chân hắn đông nhiên giống một cái gạch xanh mặt đất có chút phát run thân hình như xúc thế con báo nhào về phía dương cảnh song trào thành c â u mang theo xe rách không khí dội v à n g thẳng đến dương cảnh hai bài đây là thiết trào công sát chiêu phần cân thác cốt chuyên phá mấu chốt h ô n g áp gì thường dương cảnh ánh mắt ngưng lại đối phương cái này bổ nhào về phía trước lực đạo mười phần cùng là minh kình đình p h o n g một thân khí thế lại so Triệu mãnh tiền báo đ á m người mạnh lên một bậc khó trách có thể xông đến vòng thứ ba hắn không tránh không nhẽ chờ triệu khuê chảo phong s ắ p tới chân phải lặng yên rút lui nửa bước eo hơi vặn nhìn như chậm rãi đưa tay trường duyên như lao tinh chuẩn cắt về phía triệu khuê cổ tay bên trong tê dại gân ba một tiếng văn dọn triệu khuê chỉ cảm thấy cổ tay tê dần chảo thế lập tức vừng hữu i trong lòng hắn giật mình không nghĩ tới dương cảnh phản ứng nhanh như vậy vội vàng biên chiều chân trái thu hồi che ngực chân phải biến trưởng thành quyền mang theo kình phong đập hướng dương cảnh dưới x ư ơ n g sườn một quyền này ngưng tụ hắn mười thành minh kình quyền diện đều phản g phát hiện ra nhàn nhạt bẩm vấn dương cảnh dù cho không sử dụng kinh đào tối ám kình võ giả thân pháp tốc độ cũng không phải minh kình võ giả có thể so sánh đối mặt minh kình võ giả mặc dù thân pháp bên trên chiếm cư ưu thế nhưng cũng sẽ không gây nên người khác quan tâm quá nhiều giờ phút này dưới chân hắn bộ p h á p biến ảo như đi bộ nhàn nhã tránh đi quyền phong đồng thời tay trái lộ ra ngón trỏ ngón giữa khép lại điểm nhẹ chịa khuê q u lưng điểm này nhìn như nhẹ nhàng lại mang theo một k h xào kình vừa vận điểm tại hắn phát lực tiết điểm bên trên triệu khuê chỉ cảm thấy trên nắm tay l ự c đạo nháy mắt tán loạn toàn bộ cánh tay đều tê dại đứng lên phản phát xương đều muốn tan ra thành từng mảnh thật nhanh thân pháp triệu khuê trong lòng hoảng hốt n g ẫ nhiên t ú i lưng song c h ả o luân phiên tung bay c h ả o ảnh trung điệp đem thiết c h ả o công ty chuyển đến cực hạn trong lúc nhất thời bốn phía lôi đài phản phất nổi lên một trận gió c à n h c h ả o phong gần như bao p h ủ dương cảnh quanh thân yếu hại dương cảnh vẫn như cũ phong ròng hắn tận lực thu liêm ám kình l ư c đạo chỉ dùng năm sau phần mười l ư c đạo ứng đối bộ pháp linh động xuyên qua tại trào ảnh bên trong n ẫ u nhiên đ Mỗi một lần tiếp lần x ú chiều đều t i n chuẩn ở đi đối phương lực đạo. i phương h lực c thứ ba hắn bắt lấy triệu khuê lực c ũ đã hết lực mới chưa sinh khoảng cách trưởng phong quét qua đập vào triệu khuê khuỵu tay bên trên triệu khuê lảo đảo lui lại ba bước cánh tay trái đã không nhấc lên nổi chiều thứ tư dương cảnh lấn người mà lên nắm đấm nhìn như chậm chạp bể ra lại phát sau mà đến trước vững vàng in tại triệu khuê ngực một q u y ề n này chỉ dùng năm sáu phần mười lực triệu khuê lại như gặp phải chọc truy kêu lên một tiếng đau đớn liên tiếp lui về phía sau đâm vào lôi đài vây dây thừng trên l à g a n dương cảnh cũng không truy kích chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem sắc mặt tái nhật triệu khuê triệu khuê trên ngực nhìn xem dương cảnh bình tĩnh ánh mắt biết chính mình tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là tự dứt lấy đủ hắn hít sâu m ộ t hơi cười khổ lắc đầu chắp tay nói ta nhận h u a trong thanh niên mang theo thoải mái cũng có mấy phần không căm l ò n g cuối cùng vẫn là kém một cảnh giới minh kỉnh cùng ám kỉnh ở giữa quả nhiên là t r ê n lệch quá xa đã nhường dương cảnh ôm quyền hoàn lễ ngữ khí bình thản triệu khuê nhìn xem dương cảnh trong lòng rõ ràng có thể tại nằm chiêu bên trong tour ở cao thủ như vậy thủ hạ không tính mất mặt mà chính hắn có thể xông đến một bước này đã là cực hạ dương cảnh cũng chậm rãi thu thế hắn cũng không phải là tận lực á p chế thực lực chỉ là không nghĩ tại gặp phải chân chính địch thủ phía trước phô trường quá mức có thể tận lực làm cho đối phương khinh thị mới là tốt nhất dù sao trò hay còn tại phía sau q u ò n sai trang phục trung niên đi đến lôi đài cầm trong tay ghi chép sách hắn g i ọ n một cái cất cao giọng nói vòng thứ ba trận đầu tôn thị võ quán dương cảnh thắng tiếng nói vừa ra dương cảnh hướng triệu khuê một chút gật đầu chật quay người đi xuống lôi đài triệu khuê che n g ự c bước chân có chút phủ phiếm lại hướng về dương cảnh chắc tay liền cũng xuống lôi đài dưới đài quan chiến võ giả bên trong thẩm liệt chính thưởng thức bên hông ngọc bội khoe mắt liếc qua liếc qua giương cảnh bóng lưng nếp miệng lên một vệ n h ạ t không thể xem xét độ cong cái này triệu khuê bất quá minh kình đình phong thắng cũng làm không được cái gì trong lòng của hắn thầm nghĩ đầu ngón tay v bớt ve trên ngọc bội đ ư ờ n g vần ám kình võ giả khí tức tại quanh người hắn như có như không lưu chuyển nếu thật là gặp gỡ cọng rằng cứng như vậy không chút phí sức tư thế sợ là duy trì không được hắn thấy dương cảnh vừa rồi cái kia mấy lần né tránh mặc dù hiện linh khéo léo nhưng lực đạo quá nhỏ bé liền ám kình cương mánh đều không có l trần vũ cùng tiền phong hai người lẫn nhau nhìn chăm chú một cái đều có thể nhìn ra đối phương trong ánh mắt bình tĩnh tại hai người xem ra dương cảnh b ấ t quá là vừa bận đột phá ám kình không coi là đối thủ cạnh tranh cái này thứ bảy lôi đài đầu danh còn muốn tại bọn họ hai người cùng thẩm liệt ở giữa quét ra vòng thứ ba tỉ thí một trận tiếp một tràng tiếng chiên cùng quyển cước giao kích âm thanh liên tục không ngừng lại so lúc trước thưa thất rất nhiều mỗi một tràng kết thúc đều có võ giả ảm đạm rời sân giáo trường rào chắn nội nhân ảnh mắt trần có thể thấy giảm bớt nguyên bản chen lấn tràn đầy đất trống dần, dần hiện lộ ra mấy phần chống trại đến lúc cuối cùng một c h à n g so tài hạ màn kết thúc trung nhiên quan sai cao giọng t u y ê n đọc thứ bảy lôi đài tám vào bốn kết quả lúc rào chắn bên trong đã chỉ còn giải rác mấy người thầm liệt t i ề n phong trần vũ dương cảnh cái này bốn tên ám kỉnh võ giả đứng tại riêng phần mình nơi hẻo lánh lẫn nhau ở giữa khoảng cách mặc dù kéo ra lại phảng phất tạo thành vô hình rắn g co xung quanh lôi đài cũng giống như thế có thể lưu lại đều là sóng lớn đãi cắt phía sau tinh nhuệ rất khó lại nhìn thấy minh kỉnh võ giả thân ảnh kẻ yếu đã sớm bị đào thải đi rào chắn bên ngoài hoặc chắn nạn hoặc thoải mái mà nhìn xem trong tràng còn lại những người này mỗi một cái đều tản ra không thể khinh thường k h í tức g i a o chắn bên trong không khí phản p h ấ t bị áp x u ấ t qua nặng nề phải làm cho người t h ở không nổi liền gió đều mang căng cứng ý vị lúc trước còn có thể nghe được tiếng nghị luận gần như biến mất đám võ giả phần lớn nhắm mắt điều tức hoặc là ánh mắt sắc bén quét mắt tiềm ẩn đối thủ liền hô hấp đều thả nhẹ rất nhiều tất cả mọi người rõ ràng tiếp xuống bốn đến hai mới thật sự là sinh tử đ õ sức mỗi một chiêu đều khả năng quyết định đi ở lại không nửa phần may mắn có thể nói cuối cùng tên kia mặc quan sai trang phục nam tử trung niên lại lần nữa đi đến đại cao trong tay danh sách so lúc trước mỏng không ít hắn h á n g r ộ n g một cái âm thanh tạ i yên tĩnh trong trảng lộ ra đặc biệt rõ ràng mang theo một loại không thể nghi ngờ minh nghiêm thứ bảy lôi đài vòng thứ tư bốn thứ hai hiện tại bắt đầu r a o chắn bên ngoài một song song ánh mắt xuyên thấu qua bảng gỗ nhìn đi vào chăm chú nhìn thứ bảy bên cạnh lôi đài bốn người c u ộ c tỷ thí này đã đến thời khắc quan trọng nhất dương cảnh không có chú ý tới sư tỷ tôn ngưng hương không biết lúc nào đi tới bên này chính xuyên thấu qua rào chắn yên tĩnh nhìn qua hắn chương năm mươi chín chiến á n kình chương năm mươi chín chiến á n kình tôn ngưng hương từ thứ ba lôi đài bên kia vòng qua lúc đến lông mày còn có chút nhữ lại phụ thân mấy ngày nay trong miệng tổng mang theo lâm việt trong n ô n ngữ tràn đầy khen ngợi nói hắn thiên phú xuất chúng tiền đồ bất khả hà lượng năm nay giáo trưởng thi bên trong nhất có nhìn cho võ quán không chịu thuộc kém về sau có thể chống lên võ quán đệ tử có thể dưới cái nhìn của nàng lâm việt sư đệ mặc dù thiên phú xuất chúng lại còn quá trẻ khí thịnh đối đãi đồng môn đệ tử ngạo khí quá đủ tự cao tự đại thiếu t r ầ m ổn tôn ngưng hương âm thầm lắc đầu bước c h â n không tự giác tăng nhanh bất chi bất giác liền đi tới thứ bảy lôi đài bên này ánh mắt đảo qua rào chắn bên trong nàng đ ỗ n nhiên dừng lại bước chân dưới lôi đài ngược lại là có một đạo thân ảnh quen thuộc. không phải dương cảnh là ai tôn ngưng hương nhĩ mày cái này dương cảnh sư đệ ngày thường tại võ quán bên trong luôn là trầm mặc ít nói trừ luyện quyền hay là luyện quyền đi qua đều rất ít lưu ý qua bây giờ lại cũng xông vào bốn vị trí đầu bất quá nghĩ lại nàng lại bình thường trở lại dương cảnh dù sao cũng là ám kinh võ giả lúc trước mấy vòng đối thủ phần lớn là minh kình ám kinh đối thủ tuy có nhưng rất ít chưa hẳn có thể đụng tới có thể đi đến một bước này cũng tại tỉnh lý bên trong chỉ là nàng nhìn hướng trong chàng ba người khác thẩm liệt khí thế trầm ngưng tiền phong ánh mắt dạo hạn trần vũ toàn thân lộ ra d ũ mãnh cái nào không phải thành danh đã lâu ám kình tao thủ nhất là cái kia thẩm liệt nghe nói phá sơn quyền lĩnh hội cực sâu một quyền một cức đều mang băng sơn liệt thạch như thế đại sư minh hứa hồng từng cùng hắn giao thủ ngắn ngủi rơi xuống hạ phòng nếu là tiếp tục đánh xuống chỉ sợ không phải người này đối thủ tôn ngưng hương khe k h ẽ thở dài dương cảnh vừa mới đột phá ám kình không bao lâu nội kình còn thấp tại ám kình võ giả bên trong sợ là chỉ có thể tính hạp bét tiếp xuống bốn t i ế n hai vô luận đối đầu người nào sợ là cũng khó khăn có phần thắng dương cảnh sư đệ hơn phân nửa là muốn bị đào thải trong nội tâm nàng nghĩ như vậy lại không biết vì sao lại sinh ra mấy phần thay hắn bót mồ hôi cảm xúc cái này dương cảnh sư đệ mặc dù lời nói ít tính tình lại có chút chầm ổn luyện quên lúc chưa từng gặp lời biếng là võ quán bên trong nổi danh khắc khổ đệ tử so với lâm việt t r ư n g dương cũng làm cho người nhìn xem thuận mắt chút triều đình phương diện ở trường tràng các nơi thả rất nhiều ghế tượng lấy cung tiến vào giáo trường quan lại quyền quý quan sát tôn ngưng hương tìm cái cách lôi đài không xa trên ghế ngồi xuống quyết định tại chỗ này chờ một chút chờ dương cảnh thua so tài liền kêu lên hắn cùng một chỗ về phụ thân bên kia tránh khỏi một mình hắn thua so tài lẻ loi trơ t r i đợi khó xử giao chắn bên trong mặc quan sai trang phục trung niên đi đến lôi đài chuẩn bị tuyên đọc giao đấu danh sách tôn ngưng hương ánh mắt rơi vào trên người dương cảnh gặp hắn vẫn như c ũ là bộ kia bình tĩnh không lay động bộ dạng trong lòng lại thêm mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được tư vị có lẽ chính hắn cũng rõ ràng cái này đã là cực h ạ n đi thứ tám bên lôi đài hứa hồng đang suy nghĩ tiếp xuống so tài trong lúc vô tình dương mắt liền nhìn thấy cách đó không xa tôn ngưng hương trên mặt hắn lập tức lộ ra tiểu ý đưa tay muốn cùng nàng chào hỏi ngưng hương ngươi tại sao cũng tới là đến xem tà so tại sao Đã t h ấ y tôn ngưng hương ánh mắt thẳng t ắ p vượt qua hắn rơi vào thứ bảy lôi đài phương hướng trong đôi mắt mang theo mấy phần chuyên chú h i ệ n nhiên là không nghe thấy hứa hồng theo nàng ánh mắt nhìn lại vừa v ặ n nhìn thấy dương cảnh đứng tại dưới lôi đài điều chỉnh hô hấp nguyên lai là tại nhìn thứ bảy lôi đài bên kia hứa hồng tay dừng tại giữ không trung dừng một chút mới có hơi mất tự nhiên thu hồi lại đầu ngón tay vô ý thức cọ sát ống tay á o hắn nhìn xem tôn ngưng hương hơi nghiêng về phía trước thân thể nhìn xem nàng nết khoẹ miệm cùng ngẫu nhiên nhăn đầu lông mày hiển nhiên là đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở th hứa hồng lắc đầu bất đắc dĩ trong mắt mang theo vài phần huynh trưởng dung túng nhà đầu này thứ bảy lôi đài mặt quan sai trang phục trung niên đứng tại giữa lôi đài trong tay danh sách lật đến g â y sừng ư một trang trầm giọng tuyên bố vòng thứ tư bốn tiếng hai trận đầu tôn thị võ quán dương cảnh giao đấu liệt dương võ quán tiền phong dương cảnh nghe bậy chậm dãi đứng dậy lương của hắn thẳng tắp trong ánh mắt tuy có mấy phần trịnh trọng cũng không có nửa phần nhát gan ám k ì n h cao thủ lại như thế nào chính hắn cũng là ám kinh cảnh giới cảnh giới bên trên vốn là khó phân trên dưới lòng bàn tay mỏng mồ hôi rất nhanh bị hắm làm trên nắm tay vết chai tại thô giáp và áo bên trên cọ qua mang đến quen thuộc cảm giác thật đây là hắn tại giáo trường thi bên trong lần thứ nhất gặp gỡ ám kình đối thủ cũng là chân chính trên ý nghĩa cùng đồng cảnh giới võ giả chính diện c h é m viết nói không khẩn trương là giả dù sao đối phương chìm đắm ám kình nhiều năm thủ đoạn tất nhiên t a y đ ộ n g nhưng phần này khẩn trương bên trong càng nhiều hơn chính là vẫn sức chờ phát động hưng phấn hắn băng sơn quyền đã luyện tới thuần thục càng có kinh đ ả o thối cái này áp đáy hòm t u y ệ t kỹ chưa từng lộ rõ lần này một trận chiến hắn có lòng tin cuối cùng có thể thử xem ám kình giao thủ n g i vị dương cảnh ở trong lòng lầm nhầm bước chân c h ầ m ổn bước lên lôi đ à i mỗi một bước rơi xuống cũng giống như tại xúc tích lực lượng ám kình trong đan đ i ề n chậm rãi lưu t r u y ề n dọc theo kinh mạch không tiếng động lan tràn trải rộng toàn thân hắn đứng bước tại tiền phong đối diện ánh mắt bình tĩnh lại sắc bén giống ra khỏi vỏ kiếm phong mang sơ lộ tiền phong cũng đã lên đ à i gặp dương cảnh thần sắc chấn định không thấy mảy may bối rối lông mày khó mà nhận ra n h ữ một chút nhưng nghĩ lại lại cảm thấy là đối phương khả năng là tại ra vẻ chấn định một cái mới vừa vào ám kình bao đầu tiểu tử liền tính thật có mấy phần bản lĩnh chẳng lẽ còn có thể vượt qua chính mình đạo khảm này hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra khỏe môi câu lên một vệ chắc chắn cười so với thẩm liệt bá đạo trần vũ hung hãn dương cảnh không thể nghi ngờ là dễ đối phó nhất trước cầm xuống trận này nhẹ thắng dương cảnh lại tranh đầu danh tốt nhất thẩm liệt trần vũ lưỡng bại câu thường phần thắng ít nhất phải lớn rất nhiều hắn nhìn xem dương cảnh chậm rãi triển khai tư thế ám kinh lạc yên vận chuyển chuẩn bị dùng am hiểu nhất phép p h p h o n g trưởng nội kình trước thăm dò đối phương nặng nguồn dương cảnh đón tiền phong ánh mắt hai tay hơi chầm xuống băng sơn quyển thức mở đầu nhìn như bình thường kỳ thực nội kình đã vẫn sức chờ phát động hắn có thể mơ hồ cảm giác được trên người đối phương chuyển đến ám tình ba đ ậ u không tính quá mạnh lại mang theo vài phần âm nhu triền tình p h á c h phong trưởng triền tình sao hắn ở trong lòng qua một lần đối phương đường lối trong mắt hiện lên một tia d u y mang xung quanh lôi đ à i không khí càng thêm ngưng trọng rất nhiều người nhìn xem nơi này đều nín thở ngưng thần dương cảnh hít sâu một hơi đệ xuống cái tia tia lần đầu gặp đồng cảnh giới đối thủ khẩn trương thay vào đó là kích động chiến ý một trận chiến này vừa vặn để hắn nhìn chính mình ám tình đến tột cùng mạnh bao nhiêu bắt đầu trung n i ê n quan sai tiếng nói vừa ra người đã như như mũi tên rời cùng lui ra bên bờ lôi đài lưu lại trên lôi đài hai đạo vận sức c h ở phát động thân ảnh thiền phong dẫn đầu đ ộ n g thân hình hắn nhoáng một cái như li miêu nhảy lên, lên ra hai bàn tay tung bay mang theo tiếng gió gào thét trụt về phía d ư ơ n g cảnh mặt phách phong trưởng coi trong nhanh quấn xảo rịa bàn tay ánh lên một lớp ám kình n h ạ t nhạt chưa kịp cẩn thân cô kia âm nhu triển kình đã như tơ n h ệ n của tới như muốn khóa lại d ư ơ n g cảnh động tác d ư ơ n g cảnh không tránh không né túi lưng lập tức nắm tay phải nắm chặt băng sơn quyển tương mánh nội kỉnh hội tụ ở q u n diện đón trưởng phong đánh ra ẩm quyền trưởng tương giao phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang khí kình tản đi khắp nơi thổi đến hai người và t á o bay phất phới tiên phong chỉ cảm thấy một cỗ cương manh cực kỳ l ự c đạo theo cánh tay chuyển đến chấn động đến hắn gan bàn tay tê dại liền lùi lại hai bước mới đứng bước thân hình hắn hơi b i ế n sắc mặt t r o n g mắt hiện lên vẻ kinh ngạc l ự c đạo này làm sao có thể dương cảnh rõ ràng là mới vừa vào ám kình hậu bối nội kình lại như vậy hùng hậu chính mình chìm đắm ám kình nhiều năm khoảng cách đỉnh phong bất quá một bước ngắn vừa rồi một trưởng kia đã dùng bậy thành lực lại bị đối phương vững vàng đò lấy thậm chí mơ hồ có loại bị áp chế cảm giác nội kinh này cường độ rõ ràng cùng mình không kém bao nhiêu hắn làm sao biết dương cảnh tại chủ tu băng sơn quyền đồng thời còn kiêm tu một môn khác võ học đồng thời đem nó luyện đến minh k ì n h cảnh giới luyện được nội k ì n h hai bên kết hợp dương cảnh mặc dù bước vào ám k ì n h thời gian không dài nhưng nội k ì n h trong cơ thể lại cũng không so bình thường uy tín lâu năm ám k ì n h cao thủ yếu bao nhiêu không có khả năng tiền phong trong lòng thị trấn lúc trước chắc chắn nháy mắt tan giã thay vào đó là một vẻ bối rối hắn cắn răng lại lần nữa lẫn người mà lên phách phong trưởng thi trẻ ra trưởng ảnh trùng trùng mỗi một trưởng đều mang âm m u t r i ệ ì n h hoặc công yếu hại hoặc tá l ư c nói chiêu thức càng thêm xảo trá dương cảnh phong rong đường đ ố i băng sơn quyền thẳng thắn thoải mái quyền phong lăng lệ đem quanh thân hộ đến kín không kẽ hở nội kinh của hắn mặc dù c ư n g mãnh lại thu phóng tự nhiên mỗi khi tiền phong triển kỉnh tính t o à n quân quanh mà đến hắn liền có chút biến chiêu lấy xảo kỉnh tăng ra đồng thời mượn lực phản kích quyền thế càng thêm tấn mãnh hai người trên lôi đài ngươi tới ta đi quyền c ư ớ c tiếng va chạm không dứt bên hai thân ảnh giao thoa nhanh như thiểm điện người ở bên ngoài xem ra song phương ngươi tới ta đi chiêu thức phá giải ở giữa không phân sản xa nhau nhất thời lại khó phân cao thấp nhưng dương cảnh trong lòng lại càng thêm phong、dông. hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng tiền phong nội kình mặc dù âm lưu lại cũng không mạnh hơn chính mình bao nhiêu thậm chí luận cương mánh còn không bằng chính mình càng quan trọng hơn là hắn cũng không hoàn toàn thi triển kinh nào thối chỉ là tại bộ pháp bên trong lặng lẽ dung nhập mấy phần thối pháp linh động dù vậy thân pháp tốc độ đã mơ hồ chiếm thượng phóng nhiều lần tiền phong trưởng phong sắp gần thân đều bị hắn nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi ngược lại đem nắm đấm đưa đến đối phương phụ cận ép đến tiền phong chật vật l u i lại tiền phong triển kình mặc dù lợi hại lại theo không kịp tốc độ của ta trong lòng dương cảnh hiểu rõ trong mắt hiện lên một tia dội mang hắm dẫn tới tiền phong hai bàn tay đều xuất hiện triển kình giống như thủy triều bọc tới ngay tại lúc này dương cảnh d ư ớ i chân khẽ nhúc đích kinh đào thối lãng phiên thức lạng yên thi triển thân hình như trong nước như du ngư trượt ra nửa thước vừa lúc tránh đi trừ phòng đồng thời nắm tay phải b ậ n sức chờ phát động nhắm thẳng vào tiền phong dưới s ơ n g sườn tiền phong thấy thế kinh hãi trong lúc đội vã về trường bằng đỡ cũng đã chậm nửa nhịp chỉ ngay bành một tiếng nắm đâm sát cánh tay của hắn lướt qua dù chưa đánh thực ô kia cương mạnh ám kỉnh đã chấn động đến hắn khí h u ế t cuột, cuột hắn lảo đào lui lại nhìn xem dương cảnh bình tĩnh ánh mắt trong lòng lần thứ nhất dâng lên h à n ý này chỗ nào là mới vừa vào ám kình chim non đây rõ ràng là cái giả heo ăn thịt h ổ cọng dâng cứng chính mình lúc trước khinh thị quả thực là chuyện cười lớn trên lôi đài quyền trưởng tấn công trầm đục không ngừng dương cảnh băng sơn quyền cương m á n h trầm kình mỗi một quyền nện ra đều mang phá phong dội vang ép đến tiền phong chỉ có thể ỉ vào phách phong trưởng triển kình miễn cưỡng tá lực mà tiền phong trưởng pháp mặc dù nhu dày như lưới nhưng dù sao bị dương cảnh nhìn như tùy ý một bước tránh đi hạch tâm thế công ngược lại nhiều lần lộ ra sơ hở dưới lôi đài thầm liệt hai mắt có chú đầu ngón tay vô ý thức đập vào áo hắn thấy rõ ràng dương cảnh bước chân nhìn như lộn xộn kỳ thực mỗi một lần lệch vị trí đều tình chuẩn kẹt tại tiền phong biến chiêu khoảng cách rõ ràng là cương manh quyền lộ lại lộ ra loại quỷ dị linh động đây cũng không phải là băng sơn quyền nên có thân pháp sách thẩm liệt trong cổ tràn ra một tiếng x i khẽ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc lập tức lại chìm xuống dưới cái này dương cảnh lại vẫn giấu thủ thân pháp ngược lại là có chút gian xảo băng sơn quyền chủ cương thân pháp chủ linh cả hai con đường vốn là trái ngược hắn ngược lại tốt dám đồng thời luyện hai loại thẩm liệt lông mày càng nhũ chặt mày trong đầu như bị thứ gì cấn một chút ngu xuẩn hắn thấp giọng măng câu trong mắt tràn đầy trào phúng thừa dịp còn trẻ khí huyết tràn đầy liền nên tại một môn công phu bên trên sâu chui dương cảnh tất nhiên luyện là băng sơn quyền liền nên tại trên băng sơn quyền chuyên chú đi xuống lúc đầu băng sơn quyền nên có tiền đồ bây giờ đem tinh lực phân tán tại cái khác võ học bên trên chưa hẳn liền có thể lại đi xa như vậy không duyên cớ lãng phí chính mình căn cốt thẩm liệt cảm thấy dương cảnh tất nhiên có thể đột phá á n g kình vô ý thức đã cảm thấy căn cốt tối thiểu cũng phải là trung đẳng trở lên để đó êm đẹp băng sơn quyền không c h u y ê n tâm luyện mà lại lại kiêm tu cái khác võ học phân tán tinh lực quay đầu lại hai môn đều luyện không tinh đơn thuần sai lầm chờ thêm cái mười năm tám năm cái này môn thứ hai võ học còn luyện không ra nội kình liền minh kình thời điểm quan trọng đều không bước qua được lại nhìn h ắ n có thể hay không cười ra tiếng thẩm liệt lại d ư ơ n g mắt nhìn hướng lôi lại gặp dương cảnh một cái xoay người tránh đi tiền phong trừ p h o n g thuận thế một q u y ề n quét vào đối phương bà bay đánh đến tiền phong lảo đảo l ù i lại nét miệng lên tia cười lạnh liền tính nhiều cửa thân pháp lại như thế nào tốc độ mau mau thì phải làm thế nào đây thật đối đầu chính mình phá s ứ quyền khẩn thiết d ư ơ n g quay xanh chiêu chiêu dính thân nhìn hắn cái kia lôi cuốn thân pháp còn thế nào trốn đến lúc đó chỉ cần ba năm q u y ề n đảm bảo cho hắn biết cái gì gọi là chân chính n g ạ n h công phu hắn hướng trên ghế rửa khe nghiêng đầu ngón tay rừng ở giữa không trùng trong ánh mắt khinh miệt lẫn vào chắc chắn hắn đã nhìn ra dương cảnh hư thực dương cảnh chút năng lực ấy còn không lọt nổi mắt xanh của hắn trên lôi đ à i quyền phong t r ư ờ n g ảnh đảm bảo băng sơn q u y ề n cương manh cùng phách phong t r ư ờ n g triển kình và chạm đến càng kịch liệt dương cảnh dưới chân bộ pháp linh động thân hình như quỷ mị tại tiển phong quanh thân du tẩu băng sơn quyền ám kỉnh rót quyền phong mỗ hắn nhắm ngay tiền phong phách phong trưởng thu hồi khoảng cách quyền trái giả thoáng dẫn ra đối phương lực chú ý nắm tay phải thừa cơ cấp tiến quyền phong sát qua tiền phong bả vai suy một tiếng tiền phong bả vai quần áo bị q u y ề n kính xe rách một đạo vết máu nháy mắt hiện lên tiền phong bị đau phách phong trưởng xoay chuyển cấp tốc phản kích lại bị dương cảnh mượn nghiêng người quán tính linh xào tránh đi không đợi hắn ổn định thân hình dương cảnh đã lượn quanh đến nó phía sau khuỷu tay như truy manh kích chính giữa tiền phong sau lưng tiền phong kêu lên một tiếng đau lớn lảo đảo gọ tới trước nửa bước sau lưng cảm nhận sâu sắc theo c u sống chui lên đỉnh đầu để hắng Tiền thiện, để hắn phong trưởng càng ngày càng chương o n lòng sáu mươi giật ư t mình tôn toán dung lấy d n chương n sáu mươi giật mình tôn dung chương sáu mươi giật mình tôn dung tiền phong sắc mặt từ đỏ truyền trắng lại nhiễm lên xanh xám hắn gắt gao nhìn chằm chằm dương cảnh l ơ lửng không cố định thân ảnh trong lòng quần quận khó có thể tin sóng to gió lớn làm sao có thể tiểu t ử này thân pháp lại nhanh đến loại này tình trạng rõ ràng phía trước nhìn hắn thường thường không có gì lạ chẳng lẽ một mực tại dấu r ố t bước chân kia c h ằ n chọc ở giữa linh động căn bản không giống như là mới vừa vào ám kình bộ dạng mỗi một lần biến hướng đều v ớ i lúc d n g tại chính mình trường pháp khoảng cách phản phất có thể xem thấu chiêu thức của hắn đồng dạng lại tiếp tục như vậy chính mình vẫn lấy làm tiêu nạo triển kình căn bản không thể nào thi triển chỉ có thể bị động ăn đòn khuất lục cùng khủng hoảng giống dây leo quấn lên ngực để hắn trưởng phong đều loạn mấy phần g i a o chắn bên ngoài tôn ngưng hương đ ỗ n g nhiên từ trên ghế bắn lên hai tay xích sao nắm chặt váy con mắt chừng đến căn trọn nàng phía trước gặp dương cảnh một mực ở vào hạ p h o n g đã sớm ở trong lòng đánh tốt an ổ i nghị săn trong đầu như thắng bại là chuyện thường binh ra lần sau lại cố gắng loại hình lời nói nhưng bây giờ trên lôi đài thế cục hoàn toàn được chuyển dương cảnh thân ảnh nhanh như t h i ể m điện mỗi một quyền đều tình chuẩn xé ra tiền phong phòng ngự những cái kia tích lũy thương thế chính một chút xíu từng bước xâm chiếm tiền phong sức chống cự ưu thế rõ ràng đến nỗi ngay cả nàng gái này không phải ám k ì n h cao thủ người đều nhìn đến rõ rõ rằng r à n g hán hán thế mà tôn ngưng hương tự lẩm bẩm trên mặt kinh ngạc gần như muốn tràn ra tới nguyên lai tưởng rằng là đi an ủi kẻ bại không nghĩ tới c à n g là phải chứng kiến một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa phản s á t nàng nhìn qua dương cảnh linh động lại cương manh thân ảnh lúc trước chuẩn bị xong lời an ủi ngữ kẹt tại trong cổ họng biến thành không tiếng động sợ hãi thảm p ụ trên lôi đại quyền trưởng tiếng va chạm càng ngày càng vang mỗi một tâm thanh cũng giống như đập vào nàng trong lòng để nàng nhịn không được nghiêng về phía trước thân thể sợ bỏ qua tiếp theo trong nháy mắt trên lôi đài thiền phong trưởng phong triệt để loạn liên tiếp thương thế để hắn nội kình vận chuyển vườn hữu phách phong trưởng triển kình lại khó ngưng tụ t r ư ờ n g ảnh ở giữa lộ ra sơ hở càng lúc càng lớn trong lòng hắn khủng hoảng giống cỏ dại sinh trưởng tốt trong ánh mắt chắc chắn đã sớm bị bối rối thay thế liền hô hấp đều biến thành ồ ồ đúng lúc này dương cảnh tốc độ đột nhiên tăng lên hắn bắt lấy tiền phong một cái phách phong trưởng thu hồi n h y mắt dưới chân kinh đào thối cùng đột tiến cơ h ộ i là dán vào tiền phong trưởng phong lấn đến gần bên người tiền phong kinh hãi vội vàng v ề trưởng trên ngực cũng đã chậm một bước dương cảnh nắm đấm mang theo băng sơn liệt thạch cương mạnh á n kỉnh như trọng truy phá vỡ hắn trung môn phòng ngự vành một tiếng văng trầm dán dán chắc c h ắ c in tại bộ ngực hắn tiền phong chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực vào tới phản p h ấ t bị lao nhanh man như đ ụ c vào khí huyết nháy mắt của cuộn, cuộn cổ họp một trận ngai ngái hắn vô ý thức lui lại nghĩ kéo dài khoảng cách tập hợp lại có thể dương cảnh căn bản không cho cơ hội q u y n thứ hai theo nhau mà tới góc độ xảo trá thẳng đến trái tim hắn một q u y n này càng nhanh ác、hơn. áng kinh ngưng tụ đến t ự c h ạ n dưới ánh mặt trời q u y n diện tựa hồ cũng nổi lên một tầng bệch trắng n h ạ t nhạt tiền phong tránh cũng không thể tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn xem năm đấm ở trước mắt phóng to đ ư ợ c lại chịu c h ọ c kích hoa tiền phong cũng nhịn không được nữa phun ra một mụn màu tươi thân thể giống giống như d i ề u đứt dây bay tứ tung đi ra đập ầm ẩm tại bên bờ lôi đài vây dây t h ư ờ n g bên trên lại đạn trở xuống gạch xanh mặt đất t ó é lên một mảnh bụi đất hắn dây ruổi lấy nghĩ bỏ dậy lại phát hiện toàn thân xương giống tan ra thành từng mảnh n ự c kịch liệt đau nhức khó nhịt nội kinh hoàn toàn tán loạn liền đưa khi tức hơi có chút gấp rút tim đập r ộ t lên nhưng ánh mắt n h ư n g như cũ bình tĩnh chờ bổn đến ám kình cấp độ giao thủ thắng bại thường thường chỉ ở một cái trước mắt nhân tử đối với đ ệ n h nhân chính là tàn nhẫn đối với mình vừa rồi cái kia hai quyền hắn dùng mười phần l ự ợ đạo tiền phong nằm trên mặt đất nhìn qua đầu đội thiên không khỏe miệng không ngừng tràn ra màu tươi to lớn huệ v à i chè mất hắn rõ ràng cho rằng chính mình ăn chắc cái này mới vừa vào ám kình thanh niên rõ ràng tính toán nên như thế nào tại tận lực không bị thương dưới tình h u ố n thủ thắng có thể hiện thực lại cho hắn hung hăng một mặt tay hắn nhớ tới dương cảnh cái kia linh động thân pháp nhớ tới quả đấm đối phương bên trên không thua chính mình cường m a n h ám kỉnh trong lòng một trận đ ắ n g chát nguyên lai tiểu tử này một mực tại dấu r ố t lúc trước thong dong căn bản không phải ra vẻ chấn định mà là thật có sức mạnh chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo p h á c h phong trường tại lực lượng của đối phương tốc độ trước mặt cuối cùng vẫn là thua trận ta nhận thua tiền phong khó khăn phun ra ba chữ âm thanh k h ẳ n g giọng mang theo khó nói lên lời phức tạp có không cam l ò n g có k h t đ ụ cũng có một tia đối dương cảnh thực lực hoảng sợ hắn quay đầu nhìn hướng đứng tại giữa lôi đài dương cảnh ánh mặt trời phát họa ra đối phương tuổi trẻ lại t r ầ m ổn hình dáng, đ ố n g nhiên minh m ạ c h chính mình từ vừa mới bắt đầu liền đánh giá thấp cái này t r ầ mặc m đến có chút điệu thấp đối thủ trên lôi đài hoàn toàn yên tĩnh chỉ có tiền phong nặng nề thở dốc cùng ngẫu nhiên ho ra bọt máu âm thanh lúc này thân xuyên quan sai trang phục trung niên đi đến lôi đài ánh mắt đảo qua t r ậ t vật ngã xuống đất tiền phong cùng khí tức ổn định dương cảnh trong mắt lõe lên vẻ kinh ngạc trận háng d ọ g một cái dùng mang theo thanh em uy nghiêm tuyên bố vòng thứ tư trận đầu tôn thị võ quán dương cảnh thắng tiếng nói vừa ra dưới đài cùng với chỗ gần rào chắn bên ngoài, đầu tiên là một lập tức buộc phát ra ông ông tiếng nghị luận một song song ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đi xuống lôi đài dương cảnh kinh ngạc kinh ngạc tìm tòi nghiên cứu giống vô số cây vô hình trâm dậm dạp chẳng chị đâm tới chẳng ai ngờ rằng sẽ là kết quả này trước đó dương cảnh trong mắt mọi người bất quá là cái không đáng chú ý ám k ì n h võ giả chiến tích thường thường tính tình trầm mặc không có chút nào thanh danh ném ở trong đám người đều không nổi lên mặt nước mà tiên phong là thanh danh tiếng không có người cảm thấy dương cảnh có phần thắng dương cảnh thắng t i ê n phong thua cứ như vậy vua ta có thể là còn cùng bằng hưu áp chú tiền phong có thể cầm tới thứ bảy lôi đài đầu danh đâu cứ như vậy vua có người rủi rủi con mắt phản p h ấ t không thấy rõ vừa rồi cái kia gọn gàng hai quyền lợi hại lợi hại phía trước là ta xem nhẹ người này tôn thị võ quán dương cảnh sao ta nhớ kỹ cho dù năm nay hắn bị đào thải rơi về sau nói không chừng năm nào liền thật có thể thông qua giáo trường thi đây tiếng nghị l u ậ n bên trong trần vũ đứng tại trước đám người xếp ánh mắt phức tạp nhìn qua dương cảnh hắn sờ lên trên cằm gốc dâu cảm trong đầu nhớ lại dương cảnh vừa rồi trên đài đánh bại tiền phong tình hình trong miệm nói nhỏ tiền phong thua không loan cái này ra hỏa khí lực cơ ư mãnh thân pháp linh hoạt xảo trá cực kỳ cho dù là ta đối đầu hắn đều cảm giác khó giải quyết sợ rằng người này tu luyện môn kia thân pháp loại võ học đều nhanh muốn đột phá minh kính giao chắn vẻ ngoài chiến đám võ giả càng là x ô i trào có người kinh ngạc chính mình nhìn sai rồi có người thì bắt đầu hỏi t h a m dương cảnh lai lịch có chút tâm tư linh hoạt đã tại tính toán muốn hay không trước thời hạn kết giao còn có chút xuất thân ngư hà huyện đại tộc người đem dương cảnh danh tự âm thầm đi lại giáo trường thi về sau có thể cân nhắc giúp đỡ bồi dưỡ người này có thể đánh tan tiền phòng thực lực như vậy tại ám kình trong cao thủ cũng là không tầm thường dương cảnh đối ánh mắt xung quanh giống như chưa tỉnh chỉ là v ư ớ c bước đi xuống đài hắn có thể cảm giác được phía sau những cái kia nóng rực ánh mắt cũng có thể đoán được mọi người kinh ngạc trong lòng cũng có kích động thương phấn nhưng trên mặt vẫn như c ũ không có gì biểu lộ giống như phía trước bình tĩnh như vậy đối hắn mà nói trang thắng lợi này cũng lưu tâm liệu bên trong lúc trước thu lại bất quá là không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực dẫn tới phiền phước bây giờ tất nhiên đối mặt bực này ám kình hảo thủ tự nhiên không thể lại tận lực thu lại thực lực mà còn dương cảnh vô cùng rõ ràng đây bất quá là vừa mới bắt đầu muốn thông qua giáo trường thi tối thiểu còn cần hai chàng chiến đấu kế tiếp chiến đấu mỗi một chàng đều là chân chính có chiến ngạch chiến rào chắn bên ngoài t ô n ngưng n ư ơ n g nhìn qua cái kia tử trên lôi đài đi xuống thân ảnh khẽ nhất miệng trong mắt kinh h ã i giống đầu nhập mặt hồ cục đá từng vòng từng vòng đ ẩ y ra là thật thắng dương cảnh sư đệ thật thắng nàng nhớ tới tối hôm qua cùng phụ thân nói chuyện phim lúc phụ thân liền lời bình qua võ q u á n bên trong mấy tên ám kình đệ tử trong đó nói tới dương cảnh sư đệ lúc liền nói đến dương cảnh tất nhiên sẽ dừng bước tại vòng thứ tư vận khí chỉ cần không phải quá kém phía trước ba lượt tỷ lệ lớn sẽ đối đầu minh kính võ giả dương cảnh sư đệ mặc dù là mới vào ám kỉnh nhưng đối phó minh kính võ giả có lẽ còn là không có vấn đề gì nhưng từ vòng thứ tư bắt đầu trên cơ bản đối đầu ám kỉnh cao thủ sát xuất liền lớn hơn dương cảnh mới vào ám kỉnh lại thiếu hụt thực chiến tất nhiên không phải là ám kính đối thủ nhất là cái này vòng thứ tư đối thủ hay là t i ề n phong liệt dương võ quán tiết sa trưởng tại ngư hà huyện là có tiếng cứng rắn t i ề n phong càng là liệt dương võ quán hạch tâm đệ từ bên trong người nổi bật nhưng vừa rồi nàng nhìn đến rõ ràng dương cảnh tránh đi chính diện đó nữa đi vòng qua bên cạnh lúc cái kia nhanh như thiểm điện k h ủ y tay đánh rõ ràng mang theo tôn thị võ quán xảo kình tá lực đường lối lại so quán bên trong tuyệt đại đa số đệ tử luyện đều càng nhanh nhẹn giống dao dọc giấy mở ra giấy tuyên dứt khoát kinh nghiệm thực chiến thuật nhìn rất phong phú a dương cảnh ánh mắt ở xung quanh lớp nhìn nhìn thấy đạo kia quen thuộc mỹ lệ thân ả n h lúc hắn hơi sưng sở ngưng hương sư tỷ hắn vừa mới nhìn thấy tôn ngưng hương không biết lúc nào thế mà tới giờ phút này liền đứng tại rào chắn bên ngoài còn vừa bận nhìn qua chính mình dương cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng hướng về phía tôn ngưng hương khẽ g đối với mình nhẹ nhàng cười cười tôn ngưng hương tâm tượng bị thứ gì nhẹ nhàng va vào một phát sau đó đồng dạng là hé miệng cười một tiếng tiếp lấy nàng dùng sức dựng thẳng lên cánh tay đối với dương cảnh phương hướng so cái nắm tay động tắc tay làm xong những n à y nàng liền vội vàng xoay người rời đi bước nhanh hướng phụ thân bên kia đi đến bốn phía giáo trường tình kỳ phân phật khán đ ạ i bên trên ngồi đầy toàn huyện quan to hiệp quý tôn ngưng hương sách theo váy đi xuyên qua đám người thái dương thấm ra mỏng mồ hôi bị gió thổi qua mang theo vài phần ý lạnh xuyên qua đám người cuối cùng nhìn thấy thứ ba lôi đài rào chắn bên ngoài cái kia mảnh quen thuộc khu vực tôn thị võ quán các đệ tử tập hợp tại nơi đó màu nâu xanh võ quán phục trong đám người đặc biệt dễ t h ấy tôn dung đang ngồi ở một cái trên ghế dựa lớn trong tay đong đưa q u ả hư bù ánh mắt rơi vào phía trước thứ ba trên lôi đài lông mày lại có chút nhữ lại hiển nhiên là đang lo lắng sắp đ ă n g tràng lâm biệt sư phụ ngài nhìn lâm sư minh lần này có thể thắng sao nghe nói đối thủ của hắn là thiết t ý t r ư ơ n g mãnh tên k i ê u ngạnh công có thể lợi hại một cái tuổi trẻ đệ tử xoa xoa tay giọng nói mang vẻ mấy phần khẩn trương bên cạnh sư minh nói tiếp yên tâm đi lâm sư minh thiên phú dị bẩm căn cốt thượng đẳ bây giờ khoảng cách đám kỉnh đỉnh phong cũng bất quá một bước ngắn năng lực thực chiến càng là không thể nói đối phó trương mãnh cũng không có vấn đề tiếng nghị luật bên trong tôn ngưng hương đi tới tôn dung trước mặt khi tức còn không có thở đều đạn liền cất giọng nói cha dương cảnh sư đệ hắn t h a n h â m không lớn lại làm cho xung quanh đệ tử đều nhìn lại hoặc là nói tôn ngưng hương v ố n chính là đông đảo đệ tử trong lòng tiêu điểm tôn dung thả xuống q u ả n hư bù ngầm đầu nhìn về phía nữ nhi thấy nàng gò má đỏ bừng ánh mắt tỏa sáng không khỏi hỏi làm sao vậy từ, từ nói có phải là dương cảnh bên kia xảy ra chuyện gì trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút nghĩ đến hẳn là dương cảnh thua so tài còn bị trọng thương cái này tại giáo trường thi bên trên có thể là thì có phát sinh dù sao giao thủ chiến đấu vốn là khó mà không chế quyền cước không có mắt tôn ngưng hương hít sâu m ộ t hơi đẻ xuống trong lòng mẹ cưỡng à n tương chữ cha dương cảnh sư đệ thắng hắn đem liệt dương võ quán tiền phong cho đánh bại tấn cấp vòng thứ năm cái gì tôn dung s ữ n g sở trong tay q u ạ t hương bồ đều dừng một chút trong đôi mắt mang theo vẻ kinh ngạc ngươi lặp lại lần nữa dương cảnh thắng tiền phong xung quanh các đệ tử càng là sôi trào từng cái trận mắt há hớm thắng t i ề n phong đây chính là uy tín lâu năm ám k i n h a dương sư minh lợi hại như vậy ta tưởng rằng hắn thực chiến không được đâu ai ra thế mà thắng liệt dương võ quán t i ề n phong t i ề n phong phách phong trưởng nhiều khó khăn q u ấ n dương sư minh thế mà t i ề n phong là ai vương sư minh t i ề n phong là ai rất lợi hại phải không xung quanh các đệ tử khe khe bản luận không ngừng tôn ngưng ngưng dùng sức gật đầu nhớ tới vừa rồi trên lôi đài cái kia hai cái gọn gàng mà linh hoạt trọng quyền ngự a khí chắc chắn thiên trần bản xác ta tận mắt thấy dương cảnh sư đệ cuối cùng hai quyền trực tiếp đem tiên phong đánh bay tiên phong tại chỗ nhà vua hiện tại hắn đã tấn cấp thứ bảy lôi đài một vòng cuối cùng một hồi liền muốn bắt đầu cấp đoạt thứ bảy lôi đài đầu danh chiến tôn dung kinh ngạc nhìn nữ nhi hắn nhớ tới dương cảnh ngày bình thường tại võ quán bộ dạng luôn là yên lặng l u y ệ n quyền không nói nhiều cũng không tranh đoạt ai có thể nghĩ tới cái này nhìn như không đáng chú ý đồ đệ hôm nay thế mà cho hắn một cái không lớn không nhỏ kinh hỉ hào t i ể u tử tôn dung lẩm bẩm nói trong mắt dần dần hiện lên tiểu ý lúc trước bởi vì lo lắng lâm việt mà chân mày n h u chặn giờ phút này cũng chậm dãi ra hắn ra bên cạnh có đệ tử hưng phân tê ơ sư phụ dương sư đệ đều vào vòng thứ năm nói không chừng có thể cầm đầu danh đây tôn dung lắc đầu khoe miệng lại nhịn không được hướng bên trên d ư ơ n g lên đầu danh rất khó khăn còn lại cái nào không phải cọm d â m cứng có thể đi đến một bước này đã so ta dự liệu thật tốt hơn nhiều trong lòng của hắn rõ ràng vòng thứ năm đối thủ tất nhiên là chân chính á m kình đ ỉ n h phong cao thủ d ư ơ n g cảnh có thể đánh bại tiền phong đã là cực hạn lại hướng phía trước sợ là khó như lên trời nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu tôn dung nâng chén t r à lên nhấp một h ớ p đã lạnh tấu trả lại cảm thấy so mới vừa pha lúc càng có tư vị hắn nhìn qua trung ương diễn võ trường đạo kia tuổi trẻ thân ảnh đột nhiên cảm thấy chính mình người sư phụ này lúc trước có lẽ thật là nhìn sai rồi lúc này thề vân từ đằng xa đi tới nàng túi đầu đi tới tôn dung trước mặt nàng vừa rồi tại vòng thứ tư thua trong lòng b u ồ n đến sợ nhớ tới sư phụ phía trước câu kia hết sức liền tốt đừng cho v õ quán mất mặt càng là trong lòng xấu hổ sư phụ nàng thanh â m nhỏ như mũi bản mang theo nồng đậm dọc núi ta ta thua rồi chương sáu mươi mốt cuối cùng một c h à n g đầu danh chiến t r ư ơ n g sáu mươi mốt cuối cùng một c h à n g đầu danh chiến tôn dung đang nhìn thứ bảy lôi đại phương hướng xuất thần nghe vậy quay đầu lại thấy nàng biền mắt hồng hồng xô tay không có việc gì tê vân sửng sốt một chút căng cứng thần kinh đột nhiên lòng lẻo nước mắt kém chút rơi xuống liền vội vàng gật đầu là sư phụ nàng lặng lẽ đứng đến một bên còn đang vì thất bại của mình chán nản bên hai lại bay tới các đệ tử hương phân tiếng nghị luận dương cảnh sư minh cũng quá máy người ta thế mà đem tiền phong thắng đúng vậy a đúng vậy a hiện tại cũng vào vòng thứ năm đang cùng người tranh đầu danh đây ai có thể nghĩ tới a bình thường tại võ quán bên trong yên lặng lệ quyền lời nói đều ít đến thương cảm vừa đến trên lôi đài thế mà có thể đánh như vậy tê vân lỗi như bị kim đâm một chút bỗng nhiên g ầ m đầu khó có thể tin nhìn về phía nói chuyện đệ tử các ngươi nói dương cảnh thứ bảy lôi đ à i vòng thứ tư trận thứ hai so tài đã bắt đầu quyền phong gặp g h é t khí kình bốn phía thẩm liệt cùng trần vũ thân ảnh trên đài thần tốc giao thoa mỗi một lần va chạm đều mang dung chuyển nhân tâm cự lực thẩm liệt phá sơn quyền thẳng thắn thoải mái quyền thế trầm mánh như sóng d i ữ vô bờ mỗi một quyền đ ệ n ra đều mang nổ tung không khí r ộ i vàng ám kinh ngưng tụ tại quyền phong khí thế ép người hắn từng bước ép sát đem lôi lại không gian không ngừng áp sức ép đến trần vũ chỉ có thể tại một tấp đông ở giữa xê dịch trần vũ thông bối quyền thì đi cương mạnh hai tay như roi khép mở ở giữa mang theo xé vải kinh phong chiêu thức dũng mánh mô s o n g hắn biết rõ thẩm liệt phá sơn quyền bá đạo dứt khoát từ bỏ phòng ngự lấy công đ ố i công thông bối quyền tiên giang thức liên hoàn đánh ra cánh tay ảnh trùng điệp thẳng đến thẩm liệt ngực tiết hầu các chỗ hiểm ẩm hai người quyền cánh tay tươn g g i a o phát ra một tiếng đinh t hai nhức góc trầm đ ụ thẩm liệt thân hình lấy nhẹ lui lại đ ô a bước cánh tay trái ống tay á o bị trần vũ quyền phong xé rách lộ ra cánh tay bên trên bất ngờ nhiều một đạo gần như sâu đủ thấy xương vết máu máu tươi nháy mắt luộm đỏ và áo trần vũ cũng không chịu nổi bị phá sơn quyền cương mảnh ám k ì n h chấn động đến khí huyết quần quận lảo đảo lui lại ba bước khoe miệng tràn ra một vệt máu nhưng như cũ ánh mắt hung á c lại lần nữa lấn người mà lên thẩm liệt cưng mánh nhưng trần vũ cái này ra hỏa cũng là mánh cực kỳ đối mặt thẩm liệt lại còn là cùng phía trước đồng dạng đấu pháp chính diện cứng rắn hoàn toàn như trước đây hung hãn dưới đại dương cảnh nhìn đến nhìn không chuyển mắt trong miệng nhỏ giọng lầm bầm đầu ngón tay vô ý thức tại lòng bàn tay vẽ lấy hai người chiêu thức quy tích hắn có thể nhìn ra trần vũ thông bối quyền đã luyện tới cực sâu cấp độ xuất thủ hung hát c i ê u chiêu chí mạng tuyệt chẳng phải hạng người dễ đối phó mà thẩm liệt phá sơn quyền càng là lô hỏa thuần thanh ám kinh vận dụng cử trọng lực h ì n h nhìn như c ứ n g mãnh kỳ thực g i ấ u g i ế m tá lực v ư ợ lực xảo kỉnh luôn có thể tại cứng đối cứng bên trong chiêm cứ một tia t h ư ợ phong kịch đấu kéo dài hơn mười chiều thẩm liệt cánh tay trái vết thương không ngừng d ư ỡ n máu động tác không chút nào chưa chậm phá sơn quyền khí thế ngược lại càng ngày càng thịnh trần vũ mặc dù rú mãnh nhưng dần dần chống cự không nổi thẩm liệt liên miên bất tuyệt thế công thương thế trên người càng ngày càng nhiều bộ pháp cũng bắt đầu tán loạn cuối cùng thẩm liệt bắt lây trần vũ lực cũ đã hết má phá sơn quyền băng thạch thức toàn lực đánh ra một quyền này ngưng tụ toàn thân hắn ám kỉnh quyền chưa đến kình phong đã xem trần vũ quần áo thổi đến bay phất phới trần vũ trong lúc vội vã ngang tay đ ó n đỡ lại bị q u y ề n kỉnh chấn động đến hai tay tê dại ám kỉnh tán loạn cả người như gặp phải trọng truy bay rớt ra ngoài đập ầm ầm trên lôi đài rốt cuộc không đứng dậy được thẩm liệt đứng tại trên đài ngực kịch liệt c h ậ t trùng cánh tay trái vết thương còn tại chảy máu sắc mặt cũng có chắn xám nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ưng hắn nhìn xem ngã xuống đất trần vũ chập giải thu dưới đài vang lên một trận t r ầ m thấp sợ hai tháng cục dương cảnh cũng hít sâu m ộ t hơi bình tĩnh mà xem xét cái này thẩm liệt cùng trần vũ thực lực có lẽ đều tại bên trên tiền phong vừa rồi trận chiến kia có thể nói máy liệt không trả tiền phong cũng không yếu phách phong trưởng triển kinh luyện đến mức cực sâu nếu không phải vừa lúc bị thân pháp của mình tốc độ tương khắc cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bại đúng lúc này một đạo kiềm chế tiếng kinh hô chuyển vào trong hai dương cảnh vô ý thức quay đầu nhìn chỉ thấy rào chắn bên ngoài trong đám người đứng một cái thân mặc xanh nhạt váy áo nữ tử lại là triệu thị tiêu cục tiểu thư triệu ngọc bạn à n g hai tay x í sao nắm chặt ă n s á t mặt có chút trắng bệnh trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào trên lôi đài trên thân thẩm liệt nhất là nhìn thấy hắn cánh tay trái vết thương lúc chân mày đĩu chặt hơn một chút dương cảnh trong lòng hơi đậu hắn nhớ tới phía trước thẩm liệt cái kia rõ ràng mang theo địch gì ánh mắt lại nhìn xem triệu ngọc mạn giờ phút này lo lắng gián dấp trong lòng mơ hồ có chút hiểu được thẩm liệt đối với chính mình ý chẳng lẽ cùng triệu ngọc mạn có quan hệ ý nghĩ này hiện lên dương cảnh lông mày cao lại lại lần nữa nhìn hướng thẩm liệt chỉ thấy thẩm liệt đã đi xuống lôi đài lúc ánh mắt vượ nhàn nhạt lắc đầu trở lại khôi phục đã từng kêu căng dương cảnh thu hồi ánh mắt trong lòng suy đoán phảng phất lại xác minh mấy phần hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi không quản nguyên do trong đó làm sao tiếp xuống cùng thẩm liệt đ ấ u danh tranh sợ là sẽ không nhẹ nhõm mặc quan sai trang phục trung niên đứng tại trên lôi đài cao r ộ n g tuyên bố thứ bảy lôi đài vòng thứ năm đầu danh chiến phá sơn võ quán thẩm liệt giao đấu tôn thị võ quán dương cảnh tranh đoạt thứ bảy lôi đài đầu danh tiếng nói vừa ra thứ bảy lôi đài bốn phía vang lên rối loạn t ư ơ mừng tất cả mọi người rõ ràng cái này chính là thứ bảy lôi đài đứng đầu nhất quyết đấu một cái là thành danh đã lâu ám kinh đỉnh phong uy tín lâu năm cừng giả một cái là lực lượng mới xuất hiện liên chiến thắng liên tiếp h ắ t mã tật tú nghỉ ngơi nửa cách giờ song phương điều tức chuẩn bị chiến đấu trung niên quan sai tuyên bố xong liền lui qua một bên chỉ thấy thẩm liệt không có chút nào trì hoãn đi đến chính mình một chỗ đất chống phía trước lập tức từ trong ngực lấy ra một cái bình xứ đổ ra ba hạt màu đỏ s ậ m đan dược nuốt vào trong bụng đan dược vào miệng chính l à hóa một cô ấm áp dược lực theo hết hầu trượt xuống cấp tóc quyết tán đến toàn thân cánh tay trái cảm nhận sâu sắc lập tức giảm bất không ít tán loạn nội tỉnh cũng bắt đầu chậm rãi n ư n tụ hắn nhắm mắt lại ngồi xếp bằng hai tay kết ấ n toàn lực vận chuyển nội tức chữa thương cứ việc hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy dương cảnh không đáng sợ nhưng chân chính đến tranh đoạt đầu danh trước mắt hắn sẽ không có mảy may khí thị bên kia dương cảnh cũng tại điều chỉnh trạng thái đồng thời âm thầm p h ò n g đoán thẩm liệt phá sơn quyền đường lối lúc này một đạo thân ảnh quen thuộc đi tới chính là thứ tám lôi đài đại sư minh hứa hồng dương cảnh vừa rồi chú ý tới vị đại sư minh này cũng vào vòng thứ năm sắp bắt đầu đầu danh chiến đại sư minh dương cảnh lúc này đứng lên dương cảnh sư đệ hứa hồng vỗ vỗ bờ vai của hắn ngự a khí mang theo vài phần lo lắng chờ một lúc so tài hết sức liền tốt đừng quá miễn cưỡng chính mình dương cảnh dương mắt nhìn hướng hắn gặp trong mắt hứa hồng tràn đầy chân thành khe gật đầu ta đã biết đa tạ đại sư minh quan tâm hứa hồng thở dài lông mày có chút n h u lên thẩm liệt thực lực so tiền phong mạnh hơn nhiều phá sơn quyền cương mạnh cực kỳ ám kỉnh càng là đã đạt đến cảnh giới cực sâu ngươi có thể đi đến một bước này đã đầy đủ kinh diễm không cần thiết cần phải tranh cái đầu kia tên hắn dừng một chút âm thanh giảm thấp xuống chút mang theo vài phần trị trọng mà còn ngươi đến nghĩ rõ ràng trần nhà hắn ngọn n g u ồ n dày có rất nhiều thánh dược chữa thương cùng bổ dưỡng khí huyết thiên tài địa bạo nuôi cái một năm nửa năm liền có thể khôi phục còn có nhìn võ đạo cảnh giới cao hơn có thể ngươi lây hứa hồng nhìn xem trên thân dương cảnh rửa đến trắng bệnh quần áo luyệt công thấp giọng nói ngươi nếu là tại chỗ này bị trọng thương ám kinh đi ngược chiều đả thương kinh mạch hoặc là khí huyết thiệt t ỏ i lớn từ lâu tới như vậy nhiều tài nguyên đi bổ võ đạo chi l ộ một bước sai từng bước sai một khi lưu lại thai hoàng ẩm đợi này khả năng liền kẹt tại ám kinh khó tiến thêm nữa lời nói này giống một khối đá chịu nặng rơi vào dương cảnh trong lòng hắn biết hứa hồng là thật tâm vì hắn suy nghĩ võ đạo c h i lộ s á t thực t á n khốc một lần trọng thương đủ để v ủ đi một thiên tài hắn trầm mặc một lát ngầm đầu trong mắt không có lùi bước chỉ có bình tĩnh hứa sư minh y tứ ta hiểu được đa tạ nhắc nhở ta sẽ cẩn thận hứa hồng gặp hắn nghe lọt được nhẹ nhàng thở ra vô vô cánh tay của hắn t ố t cố gắng vô luận kết quả làm sao có thể đi đến một bước này ngươi đã là chúng ta thế hệ trẻ tuổi người nổi bật giáo trường thi về sau danh tiếng của ngươi cũng liền truyền ra nói xong liền bay người rời đi dương cảnh cần chuẩn bị sau nửa canh giờ đầu danh chiến hắn cũng giống như vậy cần chuẩn bị sẵn sàng mà còn áp lực so dương cảnh càng lớn dương cảnh vốn là hy vọng xa v ậ n nếu không nhận thua có thể hắn đã tham gia hơn mười giới giáo trường thi lần này nếu có cơ hội thật không nghĩ lại không công mà trở lại dương cảnh nhìn qua hứa hồng bóng lưng lại liếc nhìn cách đó không xa còn tại nhắm mắt điều tức t h ầ m liệt chậm rãi nắm chặt nắm đấm hứa hồng vừa rời đi sư đệ một tiếng thanh âm quen thuộc liền chuyển tới mang theo vài phần k h ẳ n g thẳng lại lộ ra rõ ràng lo lắng dương cảnh trong lòng khẽ nhúc đích lần theo âm thanh nhìn lại chỉ thấy lưu mậm đang đứng tại rào chắn bên ngoài hắn bước nhanh đi tới gặp lưu mậu lâm cánh tay phải quấn lấy băng bại sắc mặt cũng có chút trắng xám liền hỏi sư minh ngươi đây là không sao vết thương nhỏ lưu mậu lâm xua tay ánh mắt rơi vào trên người dương cảnh trên giới quan sát một phen gặp hắn khí tức ổn định quần áo tuy có chút lộn xộn nhưng không thấy vết máu nhẹ nhàng tở ra nghe nói ngươi xông vào vòng thứ năm đối thủ là người nào thầm liệt dương cảnh đáp lưu mậu lâm lông mảy nháy mắt nhăn lại sắc mặt trở nên nghiêm nghị càng là hắn đây chính là ám tình bên trong c ọ n d â cứng phá sơn võ quán số một số hai hạch o tâm đệ tử một tay phá sơn quyền luyện đến lô hỏa thuần thanh hắn nói xong từ trong ngực lấy ra một cái trắng m u ố t bình ngọc nhét vào dương cảnh trong tay trong này là hồi xuân đ a n chữa thương b ổ nội kình đều hữu hiệu ngươi cầm bình ngọc vào tay hơi lạnh dương cảnh n ước lượng có thể cảm giác được bên trong đan dược phân lượng chỉ là bình ngọc này liền có giá trị không nhỏ chớ nói chi là bên trong đan dược hắn vội vàng đẩy trở về lưu sư minh ta không bị t ổ thương thuốc này quá quý giá ngươi giữ lại chính mình dùng đi để ngươi cầm thì cứ cầm ta đều đào thải còn dùng cái gì lưu m ậ u lâm liền đệ lại hắn tay ngựa khí không thể nghi ngờ chờ một lúc cùng thẩm liệt giao thủ liều chính là một hơi nội k i n h đủ một điểm sức mạnh liền nhiều một phần đợi lát nữa liền lập tức uống vào đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất hắn dừng một chút ánh mắt trở nên trịnh trọng thẩm liệt quên lộ bá đạo một khi bị hắn cuốn lấy rất khó thoát thân ngươi nghe sư minh một lời khuyên nếu là thực tế nhịn không được liền tranh thủ thời gian nhận vua không có người sẽ t r ầ m biếm ngươi nhận vua không mất mặt mất mạng hoặc là đả thương căn cơ đó mới là cả đợi việc đáng tiếc vừa rồi đại sư minh hứa hồng cũng cùng hắn nói lời này bây giờ lưu sư minh cũng nói như vậy dương cảnh nắm chặt bình ngọc nghiêm túc gật đầu ta đã biết đà tạ sư minh đi thôi thật tốt chuẩn bị lưu mậu lâm vô vô mở vai của hắn để hắn nhanh đi về chuẩn bị lưu mậu lâm xoa toan trướng cánh tay trái tại lâm thời lập nên người xem ghế ngồi chuẩn bị tùy tiện tìm cái chỗ trống vừa muốn ngồi xuống khoe mắt liếc qua thoáng nhìn cách đó không xa thân ảnh có chút q u á n mắt là triệu ngọc mạng nàng tại sao lại ở chỗ này không phải là hướng về phía cảnh đệ đến a lưu mậu lâm trong lòng âm thầm suy nghĩ nàng mặc một thân màu hồng cánh sen sắc váy áo bên tóc mai châm bạc theo ánh mắt chuyển động nhẹ nhàng lắc lư lưu mậu lâm xác định trong lòng suy đoán không khỏi khỏe miệng hơi dâng lên ha ha cái này tiểu nơ môn để ngươi khi đó thanh cao để ngươi khi đó trướng mắt sư đệ ta hiện tại sư đệ ta đột phá ám kình còn tại giáo trường thi bên trên đại phát thần uy nhìn không hối h ậ n chết ngươi ha ha bất quá chậm sư đệ ta há lại loại kia ăn cỏ mọc lại ngu ngốc ngựa lưu mậu lâm cười h ắ t h ắ t nghĩ đến nếu là triệu ngọc mạng có thể thuyết phục triệu thị tiêu cục cho một bút đại đại độ cưới nói không chừng hắn có thể đi quên n ủ sư đệ thực tế không được liền tiếp nhận bà cô này bọ triệu ngọc mạn lại không có lưu ý đến lưu m ậ u lâm dò xét mình thần sắc tâm tư còn lưu lại tại vừa rồi nghe được trong lúc nói chuyện với nhau vừa rồi dương cảnh cùng lưu m ậ u lâm tại rào chắn chỗ trò chuyện nàng mơ hồ nghe đến một chút lưu m ậ u lâm hiển nhiên rất xem trọng thẩm liệt lại là ám k ì n h cọng dơm cứng lại là phá sơn võ quản số một số hai hạch o tâm đệ tử trái lại dương cảnh đâu từ đầu tới đôi u không nói vài câu kiên cường lời nói chỉ ở nơi đó gật đầu nghĩ đến giờ phút này trong lòng đã sớm đả cổ a cũng là đối mặt thẩm liệt nhân vật như vậy cái nào mới vừa vào ám kình bao đầu tiểu tử có thể không hoảng hốt dương cảnh mặc dù có chút bản l trên lôi đài biểu hiện ra hồ d ữ liệu của nàng vậy mà đánh bại tiền phong thật cùng thẩm liệt đứng ở một cái trên lôi đài nhưng triệu ngọc mạn hiểu rõ thẩm liệt nếu như dương cảnh trễ nhận thua sợ rằng kết quả không phải hắn có thể thừa nhận được thậm chí đến phía sau liền há mồm hô lên nhận thua cơ hội cũng không có triệu ngọc mạn n é t miệng lên một tia đắc ý cười ánh mắt liếc về phía rào chắn bên trong dương cảnh vị trí nơi đó mặc dù có mấy người chặn lại nàng ánh mắt nhưng triệu ngọc mạn phảng phất đã thấy dương cảnh giờ phút này đứng ngồi không yên lặp đi lặp lại xoa tay rằng dốc khẩn trương thất v ọ n thậm chí e ngại đó là tự nhiên thâm liệt uy danh cũng không phải dựa vào miệng thổi ra đó là từng q u y ề n từng q u y ề n đánh đi ra nàng nhẹ nhàng ngỡ ngực cái cổ có chút nâng lên giống con kiêu ngạo không tước i a o chắn bên trong thâm liệt vừa lúc kết thúc điều tức mở mắt ra lúc ánh mắt trong lúc vô tình đ ả o qua triệu ngọc m ạ n phương hướng thấy nàng đang nhìn chính mình liền hướng nàng khẽ gật đầu triệu ngọc mạng i ậ t mình trong lòng đ ộ i vàng thu hồi ánh mắt gò má nổi lên đường đỏ trong lòng kiêu ngạo càng thêm hơn nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi đi qua rất nhanh rào chắn bên trong dương cảnh không có giống thâm liệt như thế phục dụng đang ăn dược h ỉ là tìm cái yên lặng nơi nhỏng khuênh chân ngồi xuống t i ê nghe lạc vận đến động tĩnh dương cảnh cùng thẩm liệt đồng thời mở hai mắt ra cả người khí thế đều nháy mắt bắn ra so trong núi mảnh thú còn kinh khủng hơn tên kia trung niên quan sai leo lên lôi đài ánh mắt tại dưới đài thẩm liệt cùng trên thân dương cảnh vào qua thứ bảy lôi đài cuối cùng một c h à n g so tài bắt đầu chương sáu mươi hai bại lộ thực lực chương sáu mươi hai bại lộ thực lực trước thứ ba lôi đài rào chắn bên ngoài người xem khu vực tôn dung ngồi ngay ngắn ở một cái trên ghế dựa lớn trong tay quạt hương b ổ nhẹ nhàng lắc lư trong mắt lóe ra khó nén thần thái ánh mặt trời xuyên thấu qua thưa thất tầng mây rơi vào trên người hắn đem cái k i a thân ngày bình thường thường xuyên màu xanh đen võ sư phục đều nổi bật lên thể diện mấy phần khoe miệng của hắn khanh đ thứ ba lôi đài có lâm việt thứ bảy lôi đài là dương cảnh thứ tám lôi đài là hớ hồng ba tòa lôi đài ba tên hắn tôn thị võ quán đệ tử đều sống qua đầu danh chiến ý nghĩ này tại tôn dung trong lòng nhất truyền hắn nhịn không được thẳng lên cái eo liền mang theo tư thế ngồi đều so lúc trước đoan chính rất nhiều ngày trước giáo trường thi tôn thị võ quán rất nhiều đệ tử có thể chống đến sau cùng thường thường chỉ có hứa hở một người có thể tranh cái đầu tên đã là thắp nhang cầu nguyện có thể hôm nay khác biệt ba tòa lôi đài đều có nhà mình đệ tử thân ảnh vực này rầm rộ cũng là tôn thị võ quán sáng lập đến nay đầu một lần tôn dung có thể cảm giác được ánh mắt xung quanh tỉnh thoảng đưa tới có mặt khác võ quản quán chủ có ngư hà huyện quan to nhật quý còn có mặt khác rất nhiều ngư hà huyện võ giả phú thương phản phất có khả năng nghe đến những người này ngay tại khen ngợi chính mình như tôn quán chủ dạy đồ đệ có một bộ danh sư xuất cao đồ loại hình ngôn ngữ nghĩ đến những lời này tôn dung khỏe miệng tiểu y ép đều ép không được theo bên cạnh một bên một tên đệ tử trong tay tiếp nhận chén trà nhấp một miếng chỉ cảm thấy ngày bình thường có chút đắng chắc nước trà đều thay đổi đến cam thuần đứng lên nhưng phần này hăng hái bên trong cũng cất giấu một tia không dễ dàng phát giác c ă n g cứng tôn dung đầu ngón tay vớt ve chén trà b ê n giới lòng tựa như gương sáng hiện tại chỉ là nhìn như phong quang m ạ thôi rất khó chân chính tiếp tục kéo g i i ví dụ như dương cảnh có thể đi đến thứ bảy lôi đài đầu danh chiến đã là kỳ tích đối thủ thẩm liệt chính là ám k ì n h đ ỉ n h phong bên trong cọng d â m cứng có thể bảo toàn thân trở ra liền tốt hứa hồng tại thứ tám lôi đài đối thủ cũng không phải là dễ tới bối phận đồng dạng là ám k ì n h đ ỉ n h phong mà hứa hồng nếu mà so sánh cuối cùng thiếu chút thủ đoạn muốn đoạt lấy đầu danh hy vọng cũng không lớn chân chính có thể trông chờ chỉ có lâm biệt cái này hài tử thiên phú xuất chúng căn cốt t h ư ơ n g đẳng tính tình mặc dù trương nhưng cũng có bản lĩnh thật sự tính tình về sau có thể m a luyện nhưng không có tốt căn cốt liền chú định rất khó trên võ đạo đi xa dương cảnh mặc dù liên tiếp đột phá cũng đều là một lần khấu quan liền thành công nhưng tôn dung cũng chỉ là suy đoán dương cảnh khả năng tại phương diện khác có chút thiên phú cũng không thể giống lâm việt như vậy xác định lâm việt thượng đẳng căn cốt đúng là tại nơi đó bày biện nhìn thấy sờ được cho nên cho dù dương cảnh bây giờ đã đột phá ám kỉnh tại tôn dung trong lòng phân lượng cũng là xa xa không cách nào cùng lâm việt so sánh tôn dung rất rõ ràng lần này tôn thị võ quán có thể hay không xuất hiện một vị leo lên giáo trường thi bảng đệ tử có thể hay không tại ngư hà huyện cho hắn anh diện liền nhìn lâm việt cho nên hắn không có đi thứ bảy thứ tám chỗ lôi đài q u a n chiến mà là vững vàng ngồi ở chỗ này trước mắt thứ ba lôi đài mới là quyết định võ quán có thể hay không ngay tại ngư hà huyện phong quan một cái mấu chốt tôn dung hít sâu một hơi đưa ánh mắt về phía trên lôi đài lâm huyện gặp hắn chính hoạt động cái cổ khớp xương vang lên k ẹ t kẹt trong mắt chiến ý hưng h ự c liền ở trong lòng âm thầm n ắ m năm quyền bên kia mặc quan sai trang phục nam tử trung niên đi đến thứ bảy lôi đài cất cao giọng nói thứ bảy lôi đài vòng thứ năm đầu danh chiến phá sơn võ quán thẩm liệt giao đấu tôn thị võ quán dương cảnh trung niên quan sai tiếng nói rơi xuống thẩm liệt dẫn đầu đứng dậy trang phục màu đen hạ bắc thịt có chút ké hắn d ư ơ n g mắt nhìn hướng dương cảnh trong mắt quần quận không che giấu chút nào chiến ý khoe miệng lại ôm lấy một bệnh chắc chắn cười dương cảnh nội tình đã sớm bị hắn xem t h ấ u bất quá là ỉ vào một ít thân pháp tại giai đoạn trước lấy chút tiện nghi thật luận mạnh thực lực một cái mới vừa vào ám k ì n h tiểu tử sao xứng cùng mình khách quan trong lòng làm như thế nghĩ nhưng hắn dưới chân bộ pháp lại không chút nào lãnh đạm mỗi một b ư ớ c đạp ở lôi đài trên bán gỗ đều phát ra tiếng vang trầm nặng giống như là tại đo đạc thắng lợi khoảng cách sư tử vỗ thỏ cũng dùng t o à lực sư phụ ở bên thai vang vọng h ắ n âm thầm trầm tức đem nội kình vận chuy thông qua phục d ụ n g đan dược hắn đã đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất tình trạng liền phía trước cùng trần vũ lúc giao thủ sinh ra ám thương đều cưỡng ép đ è xuống dương cảnh theo sát phía sau đứng dậy thanh s a m trong gió nhẹ nhàng nâng lên hắn nhìn qua thẩm liệt bóng lưng đầu ngón tay tại trong tay áo chậm rãi của lên thẩm liệt phá sơn quyền cương manh cực kỳ đại sư minh hứa hồng cùng tứ sư minh lưu mậu lâm đều hướng hắn nhắc nhở qua hắn tự nhiên không dám có nửa phần khinh thị giờ phút này mỗi một cái gân cốt đều căng đến giống chứa đầy lực c n g nội kinh ở trong kinh mạch lưu chuyển mang theo một loại trầm ồ bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, không khí phảng phất ngừng tụ thành thực chất. bắt đầu. quan sai tiếng quát chưa dứt, thẩm liệt đã dẫn đầu làm khó dễ. phá sơn quyền thức mở đầu băng thạch quyền phong c u ố n theo ám kinh ép thẳng tới dương cảnh mặt. quyền chưa đến, lôi đài mặt đất đã bị chấn động đến d ì rào rơi s á m dương cảnh không tránh không né, đồng d ạ n g một quyền nên tiếp. băng sơn quyền liệt thổ thức, quyền phong đụng nhau nháy mắt, một tiếng vang trầm nổ tung, giống hai khối cự thạch hung hàng đục b o dương cảnh chỉ cảm thấy một cỗ cương mánh cực kỳ lực đạo theo cánh tay vào tới, phảng phất có tỏa núi nhỏ đẻ ở bà bai, khí huy lại không tự chủ được lui lại nửa bước mới đứng bước thân hình trong lòng hắn run lên cái này thẩm liệt không hổ là danh truyền ngư h ạ uy tín lâu năm ám kình đ ỉ n h phong nội kinh này hùng hậu cùng n g ư n g luyện so với mình dự đoán còn phải mạnh hơn ba phần khó trách có thể để cho đồng dạng là ám kình đ ỉ n h phong đại sư minh hứa hồng đều tự nhận không bằng chỉ là dương cảnh không biết là thời khắc này thẩm liệt đồng dạng chấn động trong lòng vừa rồi hai người giao thủ v à chạm trên quyền truyền đến lực phản chấn để hắn gan bàn tay hơi tê dại hắn nguyên lai tưởng rằng một quyền này ít nhất có thể để cho dương cảnh lạo đạo lâu nội kinh có thể mạnh bao nhiêu lại không nghĩ rằng đối phương chỉ là lui nửa bước cánh tay lại vững như bàn thạch càng làm cho hắn kinh hai chính là dương cảnh trên quyển truyền đến ám kỉnh mặc dù hơi có vẻ không lưu loát lại cũng không yếu đuối cỗ kia lực lượng chặt chẽ nào giống cái mới vừa đột phá ám kỉnh tân nhân trong mắt của hắn khinh thị nháy mắt thu lại thay vào đó là nồng đậm kinh ngạc tiểu t ử này giấu đủ sâu thẩm liệt phía trước nhìn thấy tiền phong tại cùng dương cảnh chính diện va chạm bên trong không chiếm thượng phong lúc trong lòng còn có chút nghĩ hoặc tưởng rằng tiền phong có tiếng không có miếng thực tế ngoài mạnh trong yếu hiện tại xem ra ngược lại là hắn trách oan tiền phong đánh giá thấp dương cảnh t h ầ m liệt trong mắt tàn khốc t r ợ t lóe lên dù vậy dương cảnh cũng đồng dạng không phải là đối thủ của mình l i ê n tính phía trước có điều giấu g i ế m lại như thế nào nội t i n h vô luận chất hay là lượng đều muốn yếu hơn mình chỉ bất quá có thể tại trong tay mình chống đỡ thêm mấy chiêu mà thôi trên giáo trường tháng tòa lôi đài gần như đồng thời vang lên binh khí giao kích hoặc quyển c ư ớ c và chạm tiếng vang duy chỉ có thứ bảy lôi đài từng nhát cứng đối cứng đối quyển tiếng gầm đặc biệt m ộ t ngạt lại giống trọng truy đập vào mỗi cái người xem trong lòng quyền phong như phong ba vỗ bờ trên lôi đài nhấc lên từng trận song khí thâm liệt phá sơn quyền càng thêm nặng mãnh nắm đấm nện ở không khí bên trong phát ra ngột ngạt n ổ bang mỗi một kích đều mang ám k ì n h đỉnh phong trọng áp ép đến dương cảnh chỉ có thể du tẩu để tránh dương cảnh dưới chân bộ p h á p đột nhiên biến nhanh k i nào h thối minh k ì n h l ạ g yên vận chuyển môn này thối p h á p vốn là lấy nhanh tăng trưởng đột phá minh k ì n h về sau tốc độ càng là tinh tiến một mảng lớn thân hình hắn như kể sát đất gió tại thâm liệt quyền ảnh khe hở bên trong xuyên qua gió núi chân lúc nhẹ như lông hồng xoay người lạnh vị trí lúc nhanh giống như lưu q u n g mỗi một bức đều đạc ở phá sơn quyền lực đạo sắp hết t hắn m liệt n m đấm mấy l ầ sắt dương càng ả n h v đánh càng kinh hãi dương cảnh giờ phút này chỗ biểu hiện ra tốc độ so trước đó giao đấu tiền phong lúc nhanh đâu chỉ một bậc rõ ràng là đem môn kia thân pháp loại võ học luyện đến minh kình cảnh giới nếu không tuyệt đối không thể như vậy linh động nghĩ tới đây trong lòng thẩm liệt lập tức lật lên một trận sóng to gió lớn phải biết hắn phía trước đ ố i dương cảnh kiêm tu môn thứ hai võ học hành động khịt mũi coi thường cũng là bởi vì môn thứ hai võ học rất khó luyện đến bây giờ tình trạng đối t ự thân thực lực ra chỉ không nhiều ngược lại lãng phí thời gian t i n h lực e m xa t h ừ a dịp còn trẻ đem tất cả tinh lực đặt ở một môn võ học bên trên nghiên cứu nhưng bây giờ khác biệt dương cảnh vậy mà đem môn thứ hai võ học tu luyện đến minh k ì n h tình trạng nếu là đơn thuần minh k ì n h đối thẩm liệt đến nói không coi là cái gì có thể dương cảnh bản thân chính là ám k ì n h cao thủ luyện thêm ra một tầng minh k ì n h đối thực lực tăng lên trợ giúp quá lớn mấu chốt nhất là dương cảnh kiêm tu môn thứ hai võ học là một môn thân pháp tốc độ loại võ học cùng hắn chủ tu băng sơn q u y n hỗ trợ lẫn nhau môn võ học này chủ đánh chính là một cái tốc độ khiến người cực kỳ nhức đầu ưu thế tốc độ đến mức lực công kích gần như có thể không n h ì n nhưng dương cảnh công kích chủ yếu vẫn là sử dụng băng sơn quyền thẩm liệt sắc mặt càng thêm khó coi trong lòng càng nghiêm trọng dương cảnh cũng không đội tại p h ả n kích chỉ là ỉ vào kinh đào thối tốc độ cùng thẩm liệt của nhau hắn băng sơn quyền v ẫ n như cũ cưng mãnh lại không tại đón đỡ phá sơn quyền phong mang thường thường tại tránh đi năm đấm nháy mắt thuận thế đưa ra một quyền góc độ xảo trá lại lực đạo không tính đứng đầu kinh đào thối minh kỉnh càng nhiều thể hiện tại phương diện tốc độ thối phát bản thân lực sát thương hoàn toàn không đủ để uy hiếp đến thẩm liệt bực này ám kỉnh đỉnh phong hắn giờ phút này muốn làm là dùng tốc độ kéo thẩm liệt nội kinh mặc dù hùng hậu lại không nhịn được như vậy cường độ cao tiêu xài hơn mười chiêu sau đó hắn cái c h á n đã thấy mồ hôi hô hấp cũng dần dần nặng nề phá sơn quyển tiết tấu rõ ràng chậm lại mà dương cảnh vẫn như cũ khí tức ổn định thân ảnh lơ lửng không cố định ngẫu nhiên một cái kinh đảo thối quét ra cũng không phải là cầu đả thương vị thủ chỉ vì s á o trộn thẩm liệt quyền lộ ép đến hắn không thể không về cánh tay phòng ngự ẩm dương cảnh mượn xoay người quạt tính nắm tay phải sát qua thẩm liệt vai trái một quyền này lực đạo không tính trọng lại làm cho vốn là khí huyết quần quận thẩm liệt lào đảo đỡ bước hắn ổn định th nhìn hướng dương cảnh ánh mắt vừa sợ vừa giận tiểu tử này thối p h á p tốc độ lại nhanh đến tình trạng như thế biết rõ đối phương quyền thối bi lực không tính đứng đầu lại hết lần này tới lần khác bắt không được không cản được chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tại chính mình quyền ảnh bên trong không chút phí sức loại này cảm giác bất lực so với bị l i ề u mạng đánh bại càng làm cho hắn bế quất trong lòng dương cảnh dần dần đã nắm chắc thẩm liệt n g ạ n h thực lực đúng là trên mình nhưng kinh đảo thối ưu thế tốc độ đã chậm rãi hiện rõ như hắn đơn thuần sử dụng băng sơn quyền hoặc là kinh đảo thối tất nhiên đã thua ở thẩm liệt chi thủ có thể hai bên kết hợp cho dù thẩm liệt mắt thấy muốn bắt được hắ hắn cũng có thể dùng băng sơn quyền đỡ một chút sau đó mượn cơ hội bước ra tiếp tục đánh du kích chiến chỉ cần tiếp tục bảo trì loại này tiết tấu kéo tới đối phương nội kình không tốt thắng bại liền có thể thấy rõ ràng dưới chân hắn lại biến k i nào h đ thối trục lang thức mở rộng thân ảnh như sóng lớn tầm tầm đẩy tới nhìn như lộn xộn lại đem thẩm liệt tất cả khả năng đường tấn công đều tận lực cân nhắc đến dù cho có điều mất lầm cũng có băng sơn quyền chính diện ngăn cản mặc dù bởi vì cảnh giới thấp nguyên nhân không cách nào hoàn toàn ngăn lại nhưng đã đầy đủ giao chắn bên ngoài người xem ghế ngồi hàng phía trước một tấm trên ghế ngồi lưu m ậ u lâm chính ngưng thần nhìn qua trên thứ bảy lôi đài kịch liệt giáo thủ đông nhiên con ngươi co r ụ t lại vô ý thức hướng phía trước nghiêng nghiêng thân kém chút từ trên ghế và xuống hắn đông nhiên siết chặt nằm đấm mở to hai mắt nhìn đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh trong miệng lẩm bẩm nói cái này tốc độ này trên lôi đài dương cảnh thân ảnh nhanh đến mức gần như xuất hiện tàn ảnh gió nổi chân lúc mang theo gió thậm chí lay động t h ẩ m liệt thái dương sợi tóc cái kia bộ pháp linh động mau lẹ mỗi một lần biến hướng đều cực kỳ trôi chạy cùng tính chuẩn cái này đây rõ ràng là đem môn kia thân pháp loại võ học luyện đến lưu mậu lâm chỉ cảm thấy giật mình trong lòng hắn cùng dương cảnh cùng quán tu tập lại thường xuyên l u ậ n bàn lại chưa hề phát giác người sư đệ này trong bóng tối thế mà còn luyện một môn khác công phu còn lặng yên không một tiếng động đột phá đến minh kính khó trách có thể đánh bại t i ề n phong khó trách dám đối mặt thẩm liệt còn không chút nào yếu đất tiểu từ này dấu cũng quá sâu hắn nhìn qua trên lôi đài cái kia xuyên qua tại quyền ảnh bên trong thẳng tắp thân ảnh trong mắt tràn đầy khiếp sợ còn có một tia khó nói lên lời mừng rỡ cách đó không xa tiền phong chính từ đồng môn sư đệ đ ớ lấy đứng tại đám người biên giới ngực tổn thương còn tại mơ hồ đau ngầm ngầm. khi thấy dương cảnh cái kia nhanh đến mức không hợp thói thường thân p h á p lúc hắn hai mắt chừng đến căn g trọn vô ý thức muốn hướng phía trước đến một chút lại bị thương thế liên lụy đến kêu lên một tiếng đau đớn làm sao có thể tiền h phong âm thanh k h à n giọng mang theo nồng đậm khó có thể tin hắn nhớ tới mình cùng dương cảnh lúc giao thủ đối phương mặc dù cũng linh hoạt nhưng còn xa không tới trình độ như vậy khi đó bộ p h á p càng giống là sơ q u y môn kính nào có giờ phút này thu phát tự nhiên nhanh như tiền h điện thì ra là thế tiền phong lòng chầm xuống một cỗ phức tạp cảm xúc xông lên đầu hắn rốt cuộc minh mạch chính mình thua không hề van dương cảnh cùng hắn lúc giao thủ căn bản là không có sử dụng ra toàn lực cái gọi là thân pháp ưu thế bất quá là đối phương cố ý lộ ra một góc của bằng sơn nếu là lúc ấy dương cảnh liền dùng ra cái này m ì n h kỉnh cảnh giới bộ pháp sợ rằng chính mình sống không qua ba mươi chiêu tiểu từ này lại một mực tại dấu dốt tiền phong thấp giọng tự nói trên mặt nóng bỏng giống như là bị người hung hăng quặn một b ặ t hai lúc trước h ề b ả i cùng không cam l ò n g giờ phút này đều bị bất thình lình khiếp sợ cọ dựa đến thất linh bắt lạc chỉ còn lại đối dương cảnh thực lực một lần nữa nhận biết cái này nhìn như thường thường không có gì lạ tuổi trẻ bó giả xa so với hắn tưởng tượng bên trong còn đáng sợ hơn nhiều lắm xung quanh tiếng nghị luận cũng càng lúc càng lớn trên khán đài rất nhiều ngư hà huyện quan to h i ể n quý bọn họ đều bị dương cảnh đột nhiên tăng v ọ t tốc độ cả kinh liễu lưới t a thiên tốc độ thật nhanh a thẩm liệt nắm đấm thế mà không đụng tới hắn thân pháp này sợ là đã đến minh kình đi theo ta được biết bởi vì thân pháp loại võ học lực công kích yếu tại đồng cảnh giới bên trong khó mà nổi bật có rất ít đại tộc hoặc là võ q u á n giáo sư thân pháp loại võ học không nghĩ tới cái này dương cảnh thế mà vô thanh vô t ứ c tiêm tu một môn còn luyện đến minh kình tốc độ phía trước thế mà một điểm tiếng gió đều không có liệt dương võ quán tiền phong thua không v a n a nhân ra căn bản không có dùng lực mới vừa rồi còn nghe liệt dương võ quán đệ tử la hét bọn họ tiền phong sư minh chủ quan thua hoan cái này không phải thua hoan đây là nhân ra căn bản không có coi trọng hắn còn cất giấu bản lĩnh đây tiền phong nghe lấy những lời này sắc mặt từ trắng c h u y ể n đỏ lại từ đỏ c h u y ể n xanh cuối cùng chỉ có thể chán nản nhắm mắt lại mà lưu mậu lâm thì chăm chú nhìn lôi đài trong mắt khiếp sợ dần dần hóa thành trờ mong có lẽ trận này đầu danh chiến kết quả sẽ do、so、mọi người dự đoán đều muốn ra ngoài ý định chương sáu mươi ba hắn dám giết ta hắn muốn giết ta chương sáu mươi ba hắn dám giết ta hắn muốn giết ta trên lôi đài bùi đất tung bay quyền phong cùng quyền ảnh đàn vào thành một mảnh kín không kẽ hở khí tượng thẩm liệt phá sơn quyền càng thêm c ư n g mãnh mỗi một quyền nện ra đều mang nổ tung không khí r u i bang quyền phong đảo qua chỗ một gỗ bên bờ lôi đài đều bị chấn động đến d ì rảo bỏ đi hắn nhìn c h ầ m c h ầ m dương cảnh thân ảnh phiêu hốt thái dương nổi gân xanh nội kinh ở trong kinh mạch tuân ra nhưng dù sao kém như vậy một đường dương cảnh giống như là một trận gió vừa muốn bị quyền phong bao lại mũi chân điểm nhẹ bên bờ lôi đài thân hình đã ngã nghiêng bay ra hơn một tri ẩm t h ầ m liệt xoay người đấm lại n ệ n t r ố n g không nắm đấm thật sâu khảm vào lôi đài m ộ t trong khe mảnh gỗ vụn văng khắp nơi hắn đông nhiên rút q u y ề n đốt ngón tay đã có chút đỏ lên hô hấp cũng thô trọng cái này đã gần trăm chiều nội kinh của hắn giống như hồ thủy điện xả lũ mới đầu lao nhanh mãnh liệt giờ phút này nhưng dần dần hiện lộ ra khô kiệt dấu hiệu mỗi một lần tụ lực đều so phía trước một lần cẳng cố hết sức dương cảnh thì từ đầu tới cuối duy trì không chút phí sức tư thái bộ pháp của hắn nhanh đến mức gần như nối thành một mảnh tàn ảnh lúc thì như chuẩn chuẩn lướt nước lướt qua thẩm liệt của phòng lúc thì mượn thẩm liệt huy quyền quán tính xoay người đi vòng qua bên cạnh ngẫu nhiên cùng nó khẩn thiết v a nhau lại luôn có thể mượn nhờ thân pháp xào rượu cởi đi hắn mấy phần quyền kỉnh mỗi khi thẩm liệt tính toán tụ lực thi triển sát chiêu dương cảnh liền lập tức rút lui t u y ệ t không cho cứng đối cứng cơ hội chờ thẩm liệt chiêu thức dùng giả hắn lại giống giỏi trong xương dính sát không ngừng váy d ố i ngươi có dám hay không chính diện đánh với ta một trận thẩm liệt cuối cùng kìm nén k h n g được đ ô n nhiên sau khi thu quyền lôi lại rùa đen rút đầu sẽ chỉ trốn đi trốn tới có gì tài ba dương cảnh d ừ n g bước lại đứng tại lôi đài khác một bên hơi thở hồn hện ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng hắn trong ánh mắt kia không có phẫn nộ thậm chí mang theo điểm không dễ dàng phát giác vừa c ậ n giống tại nhìn một cái không hiểu biến báo mãn phu hắn nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ tay âm thanh không cao lại rõ ràng chuyển tới võ đạo bên trong tốc độ cùng thân p h á p vốn là một phần thực lực chẳng lẽ nhất định muốn đón đỡ quả đấm của ngươi mới tính có bản lĩnh thẩm liệt bị nẹ đến nói không ra lời một hơi giấu ở ngực kém chút thật phun ra lửa hắn nhìn xem dương cảnh khí định thần nhàn bộ dạng nhìn lại mình một chút t dần dần vắng vẻ đan điền chỉ cảm thấy một cỗ bất khí từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu rõ ràng đối phương không có ra cái gì sát chiêu thậm chí không có làm sao đứng đắn hoàn thủ có thể chính mình là đánh không đến không đụng tới nội tình lại như là nước chạy hào hào ra bên ngoài trôi loại này có lực không sử dụng ra được cảm giác so với bị người chính diện đánh bại còn muốn biệt khuất gấp mười hắn nắm chặt n ắ m đấm đốt ngón tay bóp trắng bệnh trong cổ họng phát ra như giá thu c ầ m nhẹ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dương cảnh lại lần nữa đậu thân ảnh kia vẫn như c ũ rất nhanh vòng quanh hắn du tẩu một khi hắn muốn tranh chiến nghị lực dương cảnh liền bắt đầu công k giống đang đ a bỡn một đầu vây ở trong lồng mạnh thú đáng ghét đáng ghét thẩm liệt sắc mặt âm chầm lại lần nữa nhào tới nằm đấm lại so trước đó càng chậm hơn mấy phần sơ hở cũng càng ngày càng nhiều dương cảnh hai mắt h i ế t lại như cũ vững vàng đường nối quyền ảnh thối phong trên lôi đài đàn vào mấy chục chiêu thẩm liệt hô hấp càng ngày càng nặng nề mỗi một lần huy quyền đều mang một kia chỉ trệ phá sơn quyền cương mạnh khí thế đã yếu hơn tớ nửa t r á n của hắn nổi vân xanh sắc mặt bởi vì nội kỉnh quá độ tiêu hao mà nổi lên trăng xám dưới chân bộ pháp cũng bắt đầu lảo đạo lúc trước như là bản thạch vững chắc hạ、bán. giờ phút này lại có chút t chuẩn dạ dương cảnh thân ảnh vẫn như c ũ linh động kinh đào thối đặc ở trên lôi lại phát ra tiếng vang nhẹ nhàng mà có thiết tấu hắn bén nhạy phát ra được thẩm liệt trên quyền ám k ì n h càng ngày càng yếu đón đỡ lúc cánh tay rung động cũng càng thêm rõ ràng đối phương nội kình hao tồn có lẽ không sai biệt lắm thời cơ đã đến dương cảnh trong mắt tinh quang l o e lên dưới chân bộ phát đột nhiên n h ấ t biến không còn là một mặt du t ẩ u n ể tránh hắn giống như một đạo tia chất màu xanh không lui mà tiến tới lao thẳng tới thẩm liệt trung lộ băng sơn quyền liệt thổ thức đột nhiên đánh ra quyền phong mang theo sấm rền oanh mình không tại có lưu chỗ trống chiêu chiêu đều hướng thẩm liệt phòng ngự chỗ bạc được chào hỏi thẩm liệt trong lòng siết chặt vô ý thức nhấc cánh tay đó nữa lại chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực b à o tới cánh tay nháy mắt bị chấn động đến tê dại nội kinh ở trong kinh mạch rối loạn b a chạm liền mang theo ngực đều một trận khó chịu h á n gái này mới giật mình dương cảnh lại tại trong bất chi bất giác chuyển thủ làm công nằm đấm kêu bên trên lực đạo so trước đó thăm dò lúc mạnh mẽ mấy lần không tốt thẩm liệt nói thầm một tiếng muốn rút lui kéo dài khoảng cách lại bị dương cảnh kinh đạo thối kéo chặt lấy vàng vào tốc độ bén nhảy theo thật sắc hắn dương cảnh thân ảnh giống như g i i trong xương q cơn trái giả thoáng dẫn ra sự chú ý của hắn chân phải đã như roi rút ra mang theo tiếng gió gào thét quét về phía eo của hắn bên cạnh thẩm liệt trong lúc đội vã quay thân tránh né lại vẫn bị thối phong q u é t t r ú n g thân hình một cái lảo đảo dương cảnh bắt lấy cái này trước mắt là qua sơ hở nắm tay phải thuận thế phía trước đường bành một tiếng văng trầm rán rắm chắc chắc in tại lồng ngực của hắn và thẩm liệt cũng nhịn không được nữa phun ra một ngụm máu tươi thân thể giống giống như rượu đứt dây bay rớt ra ngoài trùng đ ệ p đâm vào bên bờ lôi đài trên lan can phát ra bịch một tiếng vang hắn che ngực dãy rủa lấy muốn bỏ dậy t r o n g mắt tràn đầy không cam lòng chính mình rõ ràng là ám kình đ ỉ n h phong thậm chí tại ám kình đ ỉ n h phong bên trong cũng coi như người nổi bật làm sao sẽ bại bởi một cái mới vừa vào ám kình không bao lâu ra hỏa mà còn hắn còn có áp đáy hòm mấy chiêu ám thủ đó là có thể nháy mắt buộc phát gần như hai lần nội kình sát chiêu có thể giờ phút này đan đ i ề n trống giống liền một tia nội kình đều điều động không được những cái tia con bài chưa lật giống như sắt v ụ không dùng được liên t i hắn đầu gối mới vừa chống lên thân thể còn muốn tái chiến một trận chiến máy mắt một cố lạnh thấu xương kình phong đập vào mặt mang theo không che giấu chút nào s á c ý thẳng đến mặt của hắn thẩm liệt con người đột nhiên c o a lại toàn thân lông tơ dự thẳng quyền phong kia quá mức cường hành mang theo ngọc đá cùng vỡ quyết tuyệt rõ ràng là muốn lấy tính mạng hắn trong đầu hắn ông một tiếng giáo trường thi tuy nói là chết sống có số quyền cước không có mắt nhưng cơ bản đều sẽ chạm đến là thôi nhiều nhất đánh thành trọng thương cực ít có người sẽ hạ thủ thẩm liệt lúc trước xác thực nghĩ qua muốn trọng thương dương cảnh lại không có nghĩ qua muốn giết hắn có thể giờ phút này d ư ờ n g cảnh trong mắt ý lạnh chân thật phải làm cho hắn tê cả ra đầu hắn thật muốn giết ta ý nghĩ này mới vừa xuất hiện thẩm liệt chỉ cảm thấy một cố hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu lúc trước không cam lòng cùng phẫn nộ nháy mắt bị sợ hai thay thế hắn có thể tưởng tượng đến mình nếu là bị một quyền này đập t r ú n g đầu chắc chắn giống dưa hấu nát đồng dạng nổ tung chết đến liền toàn thây đều không có không thẩm liệt gào thét một tiếng bản năng cầu sinh để hắn buộc phát ra sau cùng ký lực thân thể b ỗ n nhiên hướng bên cạnh là một vòng càng là sử dụng da nhất chật vật cho vay n ặ n lãi nắm đấm sát ra đầu của hắn đập xuống đất tảng đá xanh đứng thanh rách ra một cái khe đ á vụn v b y ra ta n h ậ t v u a ta n h ậ t v u a thẩm liệt lộn nào né tránh âm thanh bởi vì sợ hãi mà biến l i ệ u bén nhọn đến không giống chính hắn âm thanh hắn ngồi liệt tại trên mặt đất ngực kịch liệt chập trùng mồ hôi lạnh nháy mắt thấm ớt sau lưng nhìn hướng dương cảnh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi dương cảnh n ắ m đ ấ mắt r à n g ở g i ữ a k h ô n g t r à n g nhìn xem thẩm liệt bộ kia dáng vẻ thất hồn lập h á c h trong mắt sát ý dần dần thu lại chỉ còn lại chỉ còn lại một tia bất đắc dĩ cơ hội thậm chí khả năng dẫn tới phiền thoái không cần thiết hắn chậm rãi thu quyền q u ê n thân khí thế cũng theo đó tàn đi thẩm liệt co q u ắ p trên mặt đất từng ngụm từng ngụm t h ở phì phò trái tim còn tại điên cùng v ậ t động phản phất muốn từ trong cổ h ọ g đụng tới hắn nhìn qua dương cảnh bình tĩnh không lay động mặt chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh cái này ra hỏa quá độc ác vậy mà thật sự dám tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ hạ sát thủ so với chính mình lúc trước hung hăng dạy dô đối phương suy nghĩ dương cảnh thủ đoạn quả thực giống như là chạm thảo trừ căn văn lệ người thẩm liệt há to miệm âm thanh khăn giọng lại phát hiện chính mình liền một câu lời hung ác đều nói không đi ra vừa rồi trong nháy mắt đó tử vong uy hiếp giống lạc cấn đồng d ạ n g khắp vào trong đầu hắn để hắn đôi dương cảnh sinh ra một cỗ khó tả kiếm kỵ dưới lôi đ à i rào chắn bên ngoài người xem trên ghế l ặ n g ngắt như tờ tất cả mọi người bị vừa rồi cái k i a kinh tâm động phách một m à n sợ ngây người chẳng ai ngờ rằng trận này đầu danh chiến cuối cùng lại sẽ lấy dương cảnh thắng được mà kết thúc một cái không có danh tiếng gì thanh niên đánh bại tại ngư hà huyện đều có tuổi trẻ tuấn kiệt danh xương thẩm, thẩm liệt lại tại dương cảnh giới nắm tay dọa đến hốt hoảng nhà thua bộ kia nghèo túng bộ dáng chật vật rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt dương cảnh đứng tại giữa lôi đài ánh mắt đảo qua sụi lơ trên mặt đất thẩm liệt lại nhìn một chút dưới đài trận mắt hốc m ồ m mọi người chậm rãi thở ra một h ơ i từ giờ k h ắ c này toàn bộ ngư hà huyện đều nên ghi nhớ dương cảnh cái tên này thứ bảy lôi đài bên ngoài người xem trên ghế tính m ị c h chỉ kéo dài một cái chớp mắt liền bị ẩm vang b u ộ c phát tiếng kinh hô chỉ ngập hàng trước quan to hiệp quý lao ra các phu nhân đ ố n g nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên có người nắm chặt nắm đấm dùng sức vung đầy có người vô ý thức vỗ trước người lan can tiếng khen giống như là thủy triệu tuân hướng lôi đài những âm thanh này trong mang theo không che giấu chút nào kích động h i ể n nhiên là bị trận này l ị c h chuyển chiến của quyết đấu triệt để đốt lên cảm xúc bọn họ nhìn xem trên lôi đài cái t i a thanh sam đứng thẳng thân ảnh nhớ tới vừa rồi dương cảnh từ du tẩu né tránh đến đột nhiên làm loạn chuyển biến nhớ tới thẩm liệt cái kia hoảng hốt cho vay nặng lãi cùng biến điệu nhận thua âm thanh chỉ cảm thấy vô cùng đặc sắc nay chỗ nào là so tài rõ ràng là một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa miệng tập chưa từ người xem trọng hát mã cứ thế mà lật ngược mọi người nhận định chắc thắng cục như vậy trầm đồng trật trùng so kể chuyện tiên sinh trong miệm chuyển kỳ còn muốn đặc sắc nhưng mà người xem ghế ngồi vài chỗ bầu không khí lại hoàn toàn khác bi mấy người mặc phá sơn v õ quán quần áo luyện công hán t ử sắc mặt tái xanh nằm đấm nằm đến khanh khách rung động và môi nhấp thành một đường thẳng ai cũng không muốn nói nhiều một câu cách đó không xa thẩm liệt mấy cái bằng hữu cũng là than thở có người hung hăng dập chân thấp dọn g mắng làm sao lại thua tiểu tử kia thân pháp làm sao sẽ nhanh đến loại này tình trạng có người nhìn qua trên lôi đài ngồi liệt thẩm liệt ánh mắt phức tạp có t i ế c hận có không cam l ò n g càng nhiều hơn chính là phiền muộn thở dài rõ ràng phía trước mấy chục chiêu còn chiếm thượng phong làm sao đảo mắt liền bị kéo sụp đổ liên áp đáy h ỏ n bản lĩnh đều không có cơ hội dùng cuối cùng còn bị ép đến chật vật nhận thua cái này thua pháp thực tế quá ăn uổng càng xa xôi mấy cái ở bên ngoài sòng bạc gáp chú thẩm liệt leo lên giáo trường thi bảng phú thương sắc mặt vàng như đ ế n trong tay phiếu khoán bị bóp vò thành một nắm con mẹ hắn leo lên giáo trường thi bảng đầu danh tranh tài liền bị đào thải bọn họ nguyên bản cho rằng đây là k i ế m b u ụ n không lỗ mua bán dù sao thẩm liệt tên tuổi còn tại đó không nở rằng sẽ cắm ở một cái không có danh tiếng gì dương cành trong tay tiếng kinh hô tiếng khen tiếng thở dài nói nhỏ âm thanh đan vào một chỗ giống một nồi xôi trào nước tại thứ bảy lôi đài bên ngoài quần quận ánh mặt trời xuyên thấu qua đám người khe hở rơi vào trên lôi đài đem dương cảnh thân ảnh kéo đến rất dài cũng đem cuộc tỉ thí này dư âm xa xa tản mở ra triệu ngọc mạn cứng tại tại chỗ dưới chân giống mọc dễ ánh mắt thẳng tắp khóa trên lôi đài thầm liệt suy yếu tựa vào trên lan can ngực kịch liệt chập t r ù n g ngày bình thường thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi giờ phút này hiệu xịu giống bị xương đánh cỏ hình tượng này giống một cái t r ọ c truy hung hăng nện ở nàng trong lòng làm sao sẽ nàng vô ý thức thì thào lên tiếng âm thanh nhẹ giống sợi khói liền chính mình cũng nhanh nghe không rõ rõ ràng nửa canh giờ trước nàng còn cùng người khác nói chắc chắn thẩm liệt tất thắng hán phá sơn quyền như vậy hung hãn tại ngư hà huyện thanh danh như vậy văng dội mà dương cảnh bất quá là cái vừa vặn đột phá ám kình không có gì danh hiệu tân nhân thấy thế nào đều là không có chút hồi hộp nào quyết đấu nhưng bây giờ cái kêu kêu dương cảnh nam t ử áo xanh đứng tại giữa lôi đài mặc dù cũng mang thương lại vững vững bằng bằng mà thẩm liệt ngược đột nhiên như bị thứ gì n g ă n chặt khó chịu cho nàng thở không ra hơi ngón tay xít sao nắm chặt ống tay áo đốt ngón tay trở nên trắng lúc này bên cạnh lưu mậu lầm tiếng hoan hô giống châm đồng dạng đâm tới sư đệ làm là được rồi đ á n h chính là cái này thẩm liệt ha ha ha thanh â m kia lại nhọn lại phát sáng mỗi một chữ cũng giống như hướng trong nội tâm nàng nhét tảng đá t r i ệ u ngọc mạn đ ỗ n g nhiên quay mặt chỗ khác viên mắt có chút phát nhệt i nàng không phải không thừa nhận dương cảnh lợi hại chỉ là kết quả này quá mức đột nhiên đột nhiên đến để nàng cảm thấy giống c h à n g h o a n g đường ngộ nàng rõ ràng ở trên người thẩm liệt á p lớn như vậy rót toàn cả gia tộc toàn bộ tiêu cục đều đang nhìn nàng đều đang đ ợ i thẩm liệt leo lên giáo trường thi bằng sau đó đem hắn mang về nhà nhưng bây giờ thẩm liệt bại hay là bại bởi dương cảnh dương cảnh chiều ngọc mạn đôi môi nít nàng cảm giác chính mình giống như là không vòng qua được cái tên này đồng dạng hiện tại đầy trong đầu đều là dương cảnh đột ngột trong đầu toát ra một ý nghĩ nếu như nàng đáp ứng ban đầu tiếp thu dương cảnh như vậy hiện tại nàng chẳng phải là lại là mặt khác một phen q u a n cảnh nàng sao lại cần lại tốn sức đi định mở thẩm liệt thậm chí đem tư thái thả thấp như vậy rõ ràng có một cái so thẩm liệt càng ưu tú thanh niên tài tuấn truy đuổi chính mình nhưng lại bị chính mình đẩy ra nếu là có thể đem dương cảnh kéo ở bên người toàn bộ triệu thị tiêu cục sinh ý đều có thể trải nổi lên mã năm thành giờ khác này liền chính triệu ngọc mặn đều không có ý thức được trong lúc bất chi bất giác trong lòng của nàng dâng lên một tia nhàn nhạt, nhạt hối hận nàng chỉ cảm thấy miệng lưỡi phát khô hơi có chút nắm chát tiếng hoan hô vẫn còn tiếp tục xen lẫn người khác nghị luận cùng thở dài triệu ngọc mạn lại cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên lặng chỉ còn lại ngực khối kia c h ĩ u nặng t ă n g đá ép tới nàng gần như đứng không vững trên mặt đất còn lưu lại vết máu trung nhiên quan sai đi đến này ánh mắt đảo qua thắng bại đã phân hai người quay người mặt hướng giám khảo cùng với giám khảo vị trí lại cao cất cao giọng nói thứ bảy lôi đài vòng thứ năm đầu danh chiến tôn thị võ quán dương cảnh thắng tiếng nói vừa ra dưới đài vang lên lần nữa gieo họ cùng nhiệt nghị âm thanh mặc dù rất nhiều người tại hôm nay trước đây cũng không nhận ra dương cảnh nhưng bây giờ quen biết về sau cũng sẽ quen biết thẩm liệt vị lan g can giấy ruồi lấy đứng lên n ư ớ c đau đớn cùng đan đ i ể n trống rỗng để hắn đi bộ đều có chút lắc lư hắn liếc dương cảnh một cái trong cổ họng giật giật bố định ném đi hung t ậ n nhìn chằm chằm có thể trong đầu nháy mắt hiện lên vừa rồi cái tia lau đầu gian lệ xuống nằm đấm còn có trong mắt dương cảnh cái tia không che giấu chút nào sát ý một cố hàn ý theo c u sống bỏ lên đến bên miệng lời hung ác lại nuốt trở vào chờ xem đấy hắn cắn răng từ trong hàm răng gạt ra ba chữ âm thanh khàn giọng giống bị giấy r á p mãi qua trong lòng cũng đã trôn xuống b á n độc hạt giống cái nhục ngày hôm nay ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả chờ chữa khỏi thương thế nhất định muốn để tiểu tử này đếm thử so thua càng khó chịu hơn tư vị dương cảnh hai mắt hít lại cũng không đ ắ p lại chỉ là đem hắn lời hung ác nhớ kỹ trong lòng sau đó bình tĩnh theo ở phía sau đi xuống lôi đài mới vừa bước hạ tối hậu cấp một bậc thang bên hai bỗng nhiên chuyển đến một trận mơ hồ la lên giống như là từ đằng xa chuyển đến mơ hồ có thể phân biệt ra dương cảnh thắng loại hình chữ bước chân hắn hơi ngừng lại lông mày cao lại thanh â m này tựa hồ đến từ giáo trường cửa lớn phương hướng ngăn cách tầm tầm đám người cùng giáo trường l à n can lộ ra mơ hồ lại b ộ i mặt giáo trường là triều đình tổ chức h o a cử so t à i địa phương trừ huyện thành bên trong quan to hiển quý cùng các võ quán người dân chúng tầm t h ư ờ n g căn bản vào không được từ bên ngoài nhìn so tài lời nói rất khó coi đến rõ ràng làm sao sẽ có người nhận ra mình còn ở bên ngoài gọi mình là ta nghe lầm trong lòng của hắn nói thầm lắc đầu có lẽ là xung quanh tiếng hoan hô quá tạc đạo loạn t h n h giác lúc này rào chắn truyền ra ngoài đến quen thuộc la lên dương sư đệ dương cảnh dương mắt nhìn lên chỉ thấy lưu mậu lâm t ô n ngưng hương cùng hứa hồng chính trên ở trước đám người xếp cười nhìn qua chính mình chỉ là nếu mà so sánh hứa hồng sắc mặt tái nhuận nụ cười trên mặt cũng nhiều mấy phần g ố ép dương cảnh cảm thấy hiểu rõ đoán được cái gì đoán chừng vị đại sư minh này tại đầu danh chiến bên trong thất bại giờ phút này trong lòng chính tiền một đây hắn không tại xoắn suýt cái t i ê a mơ hồ la lên cất bước hướng bọn họ ba người đi đến xế chiều hôm nay so tài đến đây liền kết thúc ánh mặt trời rơi vào trên người hắn đem thanh s a m bên trên bụi đất chiếu lên có thể thấy rõ ràng nhưng cũng phản chiếu hắn thẳng tóc bóng lưng càng thêm châm ổn mà giờ khắc này giáo trường cao ngất lan can ngoài tường mấy người mặc bãi thô y phục thôn dân chính n h ó n chân liều mạng hướng bên trong n h ì n quanh trong đó một vị phụ nhân trong tay còn dắt cái đâm bím tóc sừng dê tiểu cô đ ư ơ n g ta liền nói tiểu cảnh có thể được một cái đen nhánh hắn t ử l ã o mặt âm thanh to đến có thể xuyên thấu từng rào ta dương ra thấu từng rào ta dương ra thấu từng rào dương ra thấu à o ta thấy không rõ lắm một cái niên kỷ hơi lớn trung niên rủi rủi con mắt hỏi là ta thấy rõ chuẩn là c ả n h dương lão tam nhi tử dương vi bỏ tới lan can trên tường túi đầu đối cái kia trung như nói cách đó không xa dương thủ triết ngồi chung một chỗ trên mặt có gỗ đứng bên cạnh dương an cho hắn thấp giọng nói trên sân tình huống lao ra từ đủ cười trên mặt giống nở hoa đồng dạng thứ ba lôi đài bên cạnh rào chắn mới vừa bị kéo ra lâm việt liền ôm đầu vai vết thương đi ra trang phục màu đen bị vết máu nhộm u đến lo lộ lại không thể che hết trong mắt đắc ý hắn mới bước đi đến người xem ghế ngồi phía trước đối với tôn dung có chút không n g i âm thanh mang theo tổn thương phía sau khẳng, khẳng lại g i lên giọng điệu sư phụ may mắn không làm được bệnh tôn dung luất vút trong dâu ánh mắt tại hắn d ư ớ m máu trên vết thương dừng một chút lập tức cười và nói t ố t v i ệ t nhi người đánh bại diệp thương lan thật sự là cho ta đại đại tăng mặt ha ha ha không tệ không tệ lâm việt nghe vậy khoe miệng đường con hơi nít lên ngoài miệng k i ê m tốn đáp lời sư phụ quá khen trong lòng sớm đã lật lên sóng đến toàn bộ võ quán trong hàng đệ tử luận tiên h phú người nào có thể so sánh hắn cao luận chiến lược cái nào dám cùng hắn liều lần này giáo trường thi chỉ có hắn mới là võ quán sư phụ duy nhất hy vọng chứ hắn còn có ai có thể đoạt được lôi đài đầu danh còn có ai hắn thẳng t ắ t lưng dư quang đảo qua xung quanh chúc mừng đám người càng thêm chắc chắn những sư minh đệ khát sợ là sớm bị đào thải nào có tư cách cùng hắn tranh chỉ là ánh mắt chuyển hai vòng lại không có thoáng nhìn cái kia quen thuộc váy trắng thân ảnh trong lòng lâm việt có chút trầm xuống hắn kiềm chế lại dồn dập tim đập ra vẻ tùy ý nhìn khắp bốn phía cuối cùng vẫn là nhịn không được ngựa khí mang theo vài phần không dễ dàng phát giác cấp thiết sư phụ ngưng hương sư tỷ đâu hắn đi dương cảnh bên kia tôn dung thuận miệm nói tiếp lấy ánh mắt ngưng lại đưa tay chỉ hướng phía nam lối đi nhỏ đây không phải là nhà bọn họ trở về lâm việt theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa hành lang bên trên tôn ngưng hương đang cùng h ứ a hồng lưu mậu lâm dương cảnh nói gì đó trắng thuần mép váy bị gió thổi đến k h é động gò má dưới ánh mặt trời lộ ra ánh sáng dịu dịu n g ấ t lâm việt trong lòng đ ố n g nhiên xích chặt vừa rồi đắc ý giống như là bị hắt c h ấ u nước lạnh hắn vô ý thức thẳng tắp vai con cứng đờ ánh mắt rơi vào tôn ngưng hương trên mặt thấy nàng chính nghiêng thai nghe dương cảnh nói chuyện khoe miệng còn mang theo cười yểu đớt nụ cười kia rơi vào lâm việt trong mắt đâm vào hắn khoe mắt căng lên hắm nắm dấu ở trong tay nào nằm đấm vết thương đau kém xa trong lòng điểm này không h i ể u bực bội tới bé nhọn lúc này phía ngoài đoàn người chuyển đến tôn ngưng hương âm thanh cha chúng ta trở về mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tôn ngưng hương đi ở trước nhất đi theo phía sau dương cảnh hứa hồng cùng lưu mậu lâm tôn ngưng hương mang trên mặt lộ v ẻ kích động đỏ hứng đi đến tôn dung trước mặt âm thanh thanh thúy cha ngài đoán lầm gì dương cảnh sư đệ thắng hắn đánh bại thẩm liệt cầm tới thứ bảy lôi đài đầu danh ân tôn dung nghe thân hình dừng lại hắn g ư ơ n g mắt nhìn hướng dương cảnh trong mắt tràn đầy kinh ngạc phía trước hắn mặc dù nghe nói dương cảnh tấn cấp nhưng căn bản không có trông chờ hắn có thể thắng qua thẩm liệt dù sao thẩm liệt là ám kình đỉnh phong uy tín lâu năm cao thủ rất được phá sơn quyền tinh t ú y liền xem như lâm việt đối đầu cũng chưa hẳn là nó đối thủ bây giờ vậy mà thua ở dương cảnh thủ hạ xung quanh các đệ tử cũng s ô i trào nhộn nhịp nhìn hướng dương cảnh dương sư minh thắng thẩm liệt thật hay giả thẩm liệt có thể là phá sơn võ quán trụ cột ám kình bên trong đều tính toán đứng đầu ta n à y chúng ta võ quán lần này thế mà ra hai cái đầu danh lâm việt nụ cười trên mặt nháy mắt cứng nở giống như là bị người đối diện hắt trậu n ư ớ lạnh h á n vô ý thức nhìn hướng dương cảnh lông mày xít sao vật lên làm sao có thể dương cảnh vậy mà cũng lấy được đầu danh còn đánh bại thẩm liệt một c ố không hiểu bực bội s ô n g lên đầu hắn vẫn cảm thấy dương cảnh bất quá là vận khí tốt không nghĩ tới có thể đi đến một bước này hay là tại chính mình coi trọng nhất giáo trường thi bên trên tôn dung lấy lại bình tĩnh xua tay để mọi người yên tĩnh nhìn hướng dương cảnh dương cảnh ngươi cẩn thận nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra thẩm liệt phá sơn quyền cương manh cực kỳ ngươi là như thế nào thắng hắn tôn dung yêu cầu cũng là mọi người nghi ngờ nhất dương cảnh là như thế nào thắng qua thẩm liệt không phải là cái kia thẩm liệt tiêu chảy trạng thái rất kém cỏi không nên à võ giả tố chất thân thể vượt xa người bình thường thúng chi là thẩm liệt loại kia ám k ì n h đ ỉ n h phong cao thủ dương cảnh tiến lên một bước ngữ khí bình tĩnh nói hồi sư phụ đệ tử cùng thẩm liệt chiến đấu hơn t r ă m chiêu gặp hắn nội kỉnh dần dần yếu liền lấy băng sơn q u y ề n chính diện k i ể m chế đồng thời dùng một môn ngẫu nhiên được đến thân pháp võ học ỉ vào ưu thế tốc độ tiêu hao hắn thể lực cuối cùng may mắn thủ thắng hắn dừng một chút nói bổ sung ngẫu nhiên được đến môn kia thân pháp võ học về sau đệ tử thử nghiệm tu luyện chút thời gian may mắn đột phá đến Minh t ô Kình, Kình. nhưng c hôm t nay dương cảnh lại ngay cả một môn khác thân pháp đều lặng yên không một tiếng động luyện đến minh k ì n h cái này tuyệt không phải vận khí hai chữ có thể giải thích đối võ quán đến nói không hề kiêng kỵ môn hạ đệ tử kiêm tu cái khát võ học trường hợp này rất phổ biến rất nhiều đại tộc tử đệ tại bái nhập võ quán về sau chủ tu võ quán võ học cũng sẽ kiêm tu nhà mình võ học bất quá tuyệt đại đa số đều là không cách nào đem kiêm tu môn kia võ học luyện đến nhập kỉnh tình trạng giờ phút này tôn dung trong lòng rời sông lấp biển hắn đã xác định trên thân dương cảnh tất nhiên cất giấu không bị khai quật thiên phú có lẽ là ngộ tính vượt xa người bình thường có lẽ là một loại nào đó thích hợp luyện võ thể chất đệ tử tầm thường có thể đem một môn võ học luyện đến minh kình đã là không dễ dương cảnh lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đem hai môn không cùng đường mấy công phu đều đạt đến minh kình trong đó chủ tu băng sơn quyền còn đột phá đến ám kỉnh tôn dung nhìn hướng dương cảnh trong ánh mắt dần dần nhiều hơn mấy phần trịnh trọng cùng dò xét ngày trước hắn mặc dù coi trọng dương cảnh cần cũ lại như cũ bởi vì dương cảnh căn cốt mà có chỗ khinh thị xem nhẹ nhưng bây giờ xem ra chính mình thật sự là nhìn sai rồi tiểu t ử này tất nhiên là một khối t r ô n sâu ngọc thô vô thanh vô tức lại tại thời khắc mấu chốt c á c h ra kinh người ánh sáng tôn dung ở trong lòng yên lặng điều chỉnh đối các đệ tử định vị lâm việt căn cốt thượng đẳng tiềm lực to lớn tính tình mặc dù trương dương nhưng cũng từ từ mái rũa nhất định là tôn thị võ quán bề ngoài mà dương cảnh hư hư thực thực ngộ tính chất tuyệt tính tình trầm ồn nội liễm tiềm lực lại mơ hồ không kém lâm biệt từ nay về sau dương cảnh p h â n lượng nhất định phải nâng lên gần với lâm việt vị trí còn muốn tại cái k h á c cám kình đệ tử bên trên cùng lúc đó xung quanh minh k ì n h các đệ tử nghe đều là trận mắt há h ố c mồm, tâm tình rất phức tạp bọn họ nhớ tới chính mình năm đó vì đột phá minh k ì n h không biết ngao bao nhiêu ngày đêm đập bao nhiêu bạc mua dự tải mời sư phụ chỉ điểm mới miễn cưỡng mò lấy cánh cửa lại nghe dương cảnh hời hợn một câu thử nghiệm tu luyện chút thời gian may mắn đột phá chỉ cảm thấy ngực khó chịu đây thật là người so với người muốn tức chết người tôn dung hít sâu một hơi đẻ xuống trong lòng chấn động vô vô dương cảnh bà vai ngựa khí mang theo một cô ôn hòa nói khẽ t ố t t ố t tiểu tử không cho võ quán mất mặt sau khi trở về đến ta thư phòng đến một chuyến ta có lời nói với ngươi là sư phụ dương cảnh khẽ gật đầu ánh mắt bình tĩnh đảo qua xung quanh trong lòng mặc dù cũng có vui sướng nhưng không có bởi vì mọi người sợ hai thằng p h ụ ghen t ị ước mơ ánh mắt mà có chút tự đ á p giáo trường thi ngày đầu tiên so tài kết thúc t à m tòa lôi đ ạ i quyết ra đầu danh tham gia ngày mai tỷ cuối cùng mà nếu nói làm náo động hôm nay tôn thị võ quán có thể nói ra không nhỏ danh tiếng tôn dung khó được tại toàn huyện nhiều như thế võ đạo cao thủ trước mặt phong quan một cái năm nay tám vị lôi đài đầu danh võ giả bên trong tôn thị võ quán vậy mà chiếm hai cái những năm qua lúc tôn thị võ quán nhiều lần đều là liền một cái lôi đài đầu danh đều không có năm nay ngược lại là h á i diện ngư hà huyện các đại gia tộc quan lại q u y ề n quý võ quán võ giả các loại phương lần lượt rời sân ánh nắng chiều cho giáo trường tình kỳ dắt lên một lớp biển bảng theo cuối cùng một nhóm quần áo hoa mỹ quan to h i ể n quý rời đi huyên áo cả ngày giáo trường cuối cùng dần dần yên tính lại tôn thị võ quán các đệ tử tập hợp một chỗ vây quanh tôn dung đi ra ngoài bước chân nhẹ nhàng trên mặt đều mang h á n h diện tiếu ý vừa đi ra giáo trường cửa lớn mấy cái đệ tử trẻ tuổi liền không kịp chờ đợi vây đến bên cạnh dương cảnh một năm miệng mười chúc mừng đứng lên dương sư minh chúc mừng chúc mừng thứ bảy lôi đài đầu danh a đây chính là chúng ta võ quán đại hỷ sự thứ hôm nay bắt đầu toàn huyện đều phải biết sư minh danh hiệu ta liền nói sư minh tâm h tàng bất lộ quả nhiên lợi hại dương cảnh bị vây quanh ở chính giữa trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa đối với mọi người chắc tay may mắn thủ thắng may mắn mà có sư phụ này thường dạy bảo cùng các vị sư minh đệ giúp đỡ hãn ngữ khi kiêm tốn không có nửa p h ầ n đắc ý ngược lại làm cho xung quanh các đệ tử tăng thêm mấy phần kính nghệ lúc này lưu mậu lâm đ ẩ y ra đám người chen lấn đi vào cánh tay phải băng vải mặc dù còn quấn trên mặt lại cười n ở hoa hắn cùng dương cảnh hai người rơi ở phía sau mấy bước đi theo chúng đồng môn phía sau vừa đi vừa tán gấu lưu mậu lâm vô vô dương cảnh cánh tay t r e o g h o nói hiện tại tốt ngươi cái này thứ bảy lôi đài đầu d a n h một cầm sư phụ cùng các sư h i n h đệ trong mắt ngươi phân lượng có thể như trước kia rất khác nhau hắn nhìn qua dương cảnh trong ánh mắt tràn đầy cảm cái ngữ khí cũng trịnh chọc chút nói thật ta là thật không nghĩ tới ngươi thế mà còn luyện cửa thân pháp l ạ g yên không một tiếng động liền đến minh k ì n h ta đi cùng với ngươi lâu như vậy lại một chút cũng không có phát giác ngươi cái này giấu cũng quá sâu lưu mậu lâm cười hì hì rồi lại cười nói trước đây luôn cảm thấy lâm việt căn cốt thượng đẳng là chúng ta võ quản co thiên phú nhất hiện tại xem ra ngươi cái này n ộ i tính sợ là nửa điểm không thể so h à n g kém lâm việt luyện quyền dựa vào là trời sinh tốt nội tình ngươi lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đem hai môn công phu đều luyện được cảnh giới đây cũng không phải là chỉ dựa vào cần cù liền có thể làm đến nói đến đây trong mắt của hắn hiện lên một tia rõ ràng đen tị chật chật lưỡi trở về về sau sư phụ xác định phải cho ngươi mở tiêu chuẩn cao nhất nói không chừng những cái kia chân tàng b ề n phổ khan hiếm dược liệu đều phải trước tăng cường ngươi dùng đổi lại là ta sợ là đến vụ trộm vui vài ngày dương cảnh nghe lấy hắn lời nói khẽ lắc đầu sư minh ta cũng không phải là tận lực cận tảng thực sự là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng hắn không có nói tỉ mỉ chỉ là giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ lưu mậu lâm thấy thế lập tức xua tay minh mạch minh mạch ai còn không có điểm chính mình bí mật chứ hắn vô vô dương cảnh bà bay ánh mắt trở nên ôn hòa mỗi người đều có việc khó nói chương muốn nói, ta liền không sáu mươi năm đêm khuya truyền thụ chương sáu mươi năm đêm khuya truyền thụ ngư hà huyện khu tây thành thừa bình phường hoàng hôn giống một tấm lụa mỏng nhẹ nhàng bao lại tôn thị võ quán mái con vểnh lên sừng tôn dung một đoàn người đ ạ p lên đường lát đá đi vào võ quán cửa lớn lúc thiền viện đèn lồng đã sáng lên mở nhạc tia sáng bên dưới mấy cái ngay tại thu thập binh khí khí giới tạm dịch đệ tử thấy mọi người trở về đều ngừng lại trong tay công việc cung tính túi đầu xuống q u á n chủ tôn dung ngừ một tiếng nhìn bên cạnh dương cảnh một cái liền dẫn đầu cất bước hướng nội viện đi đến tôn dung vừa đi chúng đệ tử cũng đều thở dài một hơi vung lòng xuống một chút minh kình đệ tử chuẩn bị rời đi trước khi đi còn đặc biệt nói với dương cảnh một tiếng dương cảnh đều là cười gật đầu đáp lại hắn chú ý tới những n à y trong ngày thường chạm mặt lúc nhiều nhất sẽ chỉ gật đầu ra hiệu các sư minh đệ giờ phút này nhìn hắn trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần k í n h sợ liền đi bộ đều vô ý thức hướng bên cạnh đường phản phất trên người hắn mang theo một loại vô hình khí t r ạ n g đệ tử khác đi rồi lưu mậu lâm ở bên cạnh hắn hạ giọng nói nhìn thấy không đây chính là đầu danh v ă n lượng dương cảnh mỡ môi nhấp nhẹ ngẩng đầu nhìn sát trời màu xanh mực bầu trời đêm đã nhằm vào mấy viên sơ sao nội viện phương hướng mơ hồ lộ ra đèn đuốc không biết lúc nào lâm việt đã đi ngược lại là ngày xưa cùng lâm việt đi thật gần t â vân triệu văn chính không có cùng rời đi giờ phút này hai người đang cùng đại sư minh hứa hồng tụ cùng một chỗ thấp r ộ n g trò chuyện trong tay khoa tay chiêu thức hiện nhiên còn tại thảo luận hôm nay giáo trường thi thắng bại sư minh ta trước đi gặp sư phụ dương cảnh xoay người đ ố i bên cạnh lưu mậu lâm nói lưu mậu lâm phất phất tay đi thôi sư phụ xác định có chuyện tốt chờ ngươi dương cảnh lên tiếng quay người hướng về nội viện đi đến dưới chân tảng đá xanh bị s ư ơ n g đêm mức hẹp dẫm lên có chút hơi lạnh nội viện là sư phụ tôn dung ngày thường sinh hoạt thường ngày cùng tĩnh tu địa phương đệ tử tầm thường trừ phi bị gọi đến nếu không, không được đến gần bất quá dương cảnh bây giờ đã là ám kình h ạ c h tâm đệ tử ngược lại là có thể tùy ý ra vào nội viện tìm kiếm sư phụ tôn dung t h ú n g chi hôm nay buổi chiều lúc sư phụ đặc biệt căn dặn hắn buổi tối tới nội viện xuyên qua c h ạ m chỗ bảng gỗ cánh cổng nguyễn môn vai cọng chuối cây tại trong gió đêm khẽ đu đưa góc tường thạch đèn tản ra ánh sáng dịu dịu ngất chính đối thư phòng giấy r á n cửa sổ bên trên chiếu ra một đạo ngồi ngay nắn g thân ảnh dương cảnh lấy lại bình tĩnh chỉnh lý một chút vào áo cất bước hướng về thư phòng đi đến bên kia tiền viện bên trong hứa hồng nhìn qua dương cảnh đi vào nội viện bóng bóng nhìn không được khe khẽ thở dài gió đêm phất q u a vào áo mang theo đầu thu ý lạnh để hắn vô ý thức bó lấy ống tay áo bên cạnh lưu mậu lâm đi tới bộ vô bờ vai của hắn làm sao vậy đại sư minh hứa hồng lắc đầu ánh mắt lướt qua trên diễn võ trưởng còn chưa thu thập sạch sẽ tạ đá âm thanh mang theo vài phần buồn vô cớ cùng cảm thái không có gì chính là cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh hắn đã không nhớ rõ dương cảnh vào quán lúc là tình hình gì dù sao lúc ấy cũng không có để ý nhưng tóm lại là năm n g nhưng đối với lâm việt vào quán lúc tình cảnh h ắ n nhưng là rất rõ ràng nhớ tới đến nay không đủ thời gian một năm hai cái này sư đ ệ đã song song đánh vào giáo trường thi đoạt được r i ê n g phần mình lôi đài đầu danh giang sơn đời nào cũng có tài tử r a a hứa hồng thấp giọng thì thầm trong giọng nói tràn đầy khó nói lên lời thổn thức hắn năm nay đã hai mươi chín đối với võ giả mà nói cái này miễn cưỡng xem như là khí huyết cường thịnh niên kỷ có thể hắn lại cảm giác được một cách rõ ràng hai năm này tu luyện càng ngày càng khó khăn lần trước khấu quan muốn xung kích hoa kỳnh cứ thế mà bị kẹt tại nơi đó khí huyết quần quận đến kém chút tàu hòa nhập ma lưu mậu lâm nhìn ra hắn tâm tư thở dài đại sư minh ngươi cũng đừng quá để ý lâm việt cùng dương cảnh đó là thiên phú d ị bẩm lại nói lần này giáo trường thi vận khí cũng đã chiếm không ít thành phần ngươi chỉ là vận khí không tốt vận khí hứa hồng t ư ờ i khổ có lẽ vận khí chiếm chút thành phần nhưng nhìn lấy so với mình tuổi trẻ mười tuổi các sư đệ từng cái bộc lộ tài năng mà chính mình lại còn tại nguyên chỗ d ậ m chân m ù i bị đó như n g ẹ n ở cổ họng hắn nhớ tới sư phụ từng nói qua võ giả hoàng kim thuế n g u y ệ t cứ như vậy mười mấy năm qua ba mươi tuổi khí huyết liền sẽ chậm dài suy yếu hắn còn có một năm không có lẽ không có một năm năm nay thất bại về sau lại nghị thông qua giáo t r ư ở n g thi sợ càng là vô cùng khó khăn t i ê n viện bên trong mấy tên tạp dịch đệ tử ngay tại dọn dẹp khí giới liễu diễu nghị luận từ những cái kêu minh k ì n h đệ tử trong miệng biết được giáo t r ư ở n g thi thông tin trong lời nói phần lớn là đối lâm việt dương cảnh cái này hai tên đoạt được lôi đài đầu danh đệ tử cực kỳ hâm mộ truy phủng h ứ a hồng nghe lấy những lời này trong lòng như bị thứ gì nhẹ nhàng v à vào một phát từng có lúc hắn cũng là những đệ tử này ngưỡng vọng đối tượng mới vừa vào võ quán lúc cha ra căn cốt đã trên trung đẳng khi đó sư phụ nhìn hắn ánh mắt tràn đầy mong lợi nhưng bây giờ phần này mong đợi tựa hồ dần dần rời đi lâm việt q u a n g mang quá thịnh bây giờ lại tăng thêm dương cảnh giống hai viên tân tinh để hắn viên này già sao có vẻ hơi ảm đạm hắn chợt nhớ tới mình lần thứ nhất bị sư phụ kêu tiến nội viện lúc tình cảnh chỉ là khi đ ó hắn trong lòng tràn đầy hào tình trang trí l ư u sư đệ muốn hay không đi uống một chén hứa hồng mở miệng nói có lẽ là bởi vì lại một lần giáo trường thi thất bại lại có lẽ là vì tự nghĩ ngày sau võ đạo chi lộ muốn dừng b ư ớ c ở đây khí huyết bắt đầu đi xuống dốc giáo trường thi cũng cơ bản vô vọng hắn hôm nay cảm khái rất nhiều cái kia phần chua xót cùng cảm khái cuối cùng quanh quẩn ở trong lòng vung đi không được trong lúc nhất thời đột nhiên dâng lên uống rượu hưng đại sư minh lần sau nhất định ta cái này cánh tay còn làm bị thương đây lưu mậu lâm liền vội vàng khoát tay nói hứa hồng nhịn không được lại là một tiếng t h a n thở nội viện cảnh đêm đặc biệt t ĩ n h mịch chỉ có gió thổi qua lá chuối tây tiếng xào xạc dương cảnh đứng tại ngoài cửa thư phòng gạch xanh mặt đất mang theo s ư ơ n g đêm hơi lạnh hắn lấy lại bình tĩnh chắp tay cất cao giọng nói đệ tử dương cảnh vài kiến sư phụ vào đi trong thư phòng truyền đến tôn dung thanh â m t r ầ m ổn mang theo một kia không dễ dàng phát giác ôn h ò a dương cảnh đẩy cửa vào cửa gỗ phát ra nhẹ nhàng kẹt kẹt tâm thanh trong thư phòng điểm một ngọn đèn dầu mỡ nhạt vầm sáng bao phủ bốn bách tường giá sách không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi mực cùng cũ kỹ trang giấy hương vị tôn dung ngồi cạnh cửa sổ ghế bành bên trên trong tay nâng một quyển quyển phổ gặp hắn đi vào liền đem quyển phổ khép lại đặt ở trên bàn ngồi tôn dung chỉ chỉ đối diện với gỗ dương cảnh theo lời ngồi xuống l ư n g h o thẳng tóc lặng lẽ đợi sư phụ tra hỏi tôn dung ánh mắt rơi vào trên người hắn, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát. gặp hắn mặc dù mặt lộ vẻ mệt mỏi ánh mắt nhưng như c ũ trong suốt liền mở miệng nói hôm nay đánh với thẩm liệt một trận ngươi lại cẩn thận nói một chút lúc giao thủ chi tiết không cần bỏ qua dương cảnh liền từ hai người lên đài rằng co nói lên đem phá sơn quyền cưng mánh băng sơn quyền đ ư n g đối cùng với làm sao dùng kinh đào thối tốc độ tiêu hao đối phương nội kình cho đến cuối cùng thẩm liệt nhận thua quá trình từng cái t ư ơ n g thuật hắn nói đến trật tự rõ ràng liền thẩm liệt phá sơn quyền quyền lộ biến hóa chính mình khi nào phát giác đối phương nội kình không tốt đều miêu tả đến rõ ràng tôn dung yên tính ngay lấy ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bản lúc thì gật đầu lúc thì nh chờ dương cảnh nói xong hắn mới c h ậ m dai nói thẩm liệt phá sơn quyền ám kình đã ngưng thực như sắt ngươi có thể tránh thoát phong mang của hắn dùng x ả o kình kéo sụp đổ hắn có thể thấy được đối năm chắc thời cơ rất chuẩn không có một mặt làm bừa cái này rất tốt hắn dừng một chút l ờ i nói xoay chuyển ngươi phía trước nói dùng một môn thân pháp loại võ học là cái nào cửa công phu tên gọi là gì hồi sư phụ môn võ học này tên là kinh đào tối dương cảnh không do dự chút nào đáp một mặt là đối sư phụ yên tâm dù sao võ quán cũng không có cấm chỉ đệ tử tu luyện cái khác võ học một phương diện khác thì là dương cảnh cũng muốn từ sư phụ bên này lại xác nhận một chút môn võ học này có phải là có khả năng thật an toàn tu luyện kinh đào thối tôn dung lông mày c a o lại ở trong lòng lặng yên nghĩ một lát lắc đầu sư phụ tại ngư hà huyện ở hơn ba mươi năm nghe qua quyền cước võ học không có một trăm c u n g c o tám mươi nhưng lại chưa bao giờ nghe qua môn võ học này hẳn là cùng ngư hà huyện các đại gia tộc võ quán không có quan hệ gì dư một chút hắn nhìn xem dương cảnh mở miệng hỏi môn công phu này mật sách bên trên nhưng có cái gì kiếm kỵ hoặc là liên lụy đến thế lực khác trong lòng dương cảnh khẽ nhúc đích biết sư phụ là lo lắng chính mình quấn vào phiền thoái không cần thiết vội bằng nói đệ tử ngẫu nhiên đến cái này thối pháp bí tịch phía trên cũng không đề cập sở thuộc thế lực tu luyện đến nay cũng không phát giác có gì không ổn cũng không có đặc thù kiêm kỵ tôn dung lúc này mới yên lòng lại khẽ gật đầu đã là như vậy ngươi liền tốt sinh tu luyện về sau môn này kinh đ ả o thối tu luyện nếu có cái gì nghi nan không cần che giấu cứ việc đến hỏi ta tuy nói sư phụ am hiểu là cương manh quyền thuật nhưng đối thân pháp bộ pháp nguyên lý nhiều ít vẫn là hiểu chút trong lòng dương cảnh ấm áp đứng dậy chắc tay g ọ n thành k ẩ n đa tạ sư phụ đệ tử nhớ kỹ tôn dung xua tay ra hiệu hắn ngồi xuống ánh mắt như cũ rơi vào trên người hắn mang theo vài phần mong đợi ngày mai chính là cuối cùng xếp hạng chiến xếp hạng càng đến gần phía trước thông qua giáo trường thi hy vọng lại càng lớn nếu có cơ hội làm cố gắng bài danh phía trên chớ có lời ư biếng là đệ tử minh bạch dương cảnh trịnh trọng g ậ t đầu nói ngọn đèn v ầ n g sáng tại giữa hai người nhảy lên đem sư đổ hai người thân ả n h chiếu vào trên tường lộ ra một cô ôn h ò a mà trịnh trọng ý vị tôn dung hớp miếng trà trà xương mù mờ mịt bên trong hắn nhìn hướng dương cảnh ngự khí mang theo không thể nghi ngờ trịnh trọng ngươi cái này tính tình trầm ổ n ta yên tâm bất quá ta còn cần chỉ điểm ngươi vài câu về sau chủ tu còn phải là băng sơn quyền môn công phu này t ư ờ n g mạnh vững c h ắ c có thể đặt vững ngươi căn cơ bên cạnh võ học nhiều nhất tính toán dệt hoa trên tấm không thể lẫn lộn đầu đôi h á n thả xuống c h é n t r à đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn võ giả đánh đến cuối cùng vẫn là dựa vào chủ tu công pháp chiều sâu cũng chính là ngươi tự thân cảnh giới ngươi bây giờ khí huyết tràn đầy thiên phú dị bẩm là có hy vọng đột phá hoa kình lập tức chính là mài d u băng sơn quyền thời điểm tốt chờ qua ba mươi tuổi hoặc ba mươi lăm khí huyết khó tránh khỏi suy bại đến lúc đó lại đem tinh lực phân đến kiêm tu võ học bên trên từ phương diện khác tăng cao thực lực cũng không tính làm mượn dương cảnh không người đáp đệ tử nhớ kỹ định sẽ không bởi vì bên cạnh công phu chậm c h ê băng sơn quyền tu luyện tôn dung nhẹ nhàng cười một tiếng hài lòng khẽ gật đầu đang nói màn cửa bị nhẹ nhàng v ấ n lên tôn ngưng hương bưng cái khay đi tới trong mâm để đó cái xứ men xanh nhóm t r à hồ nước bốc lên từng tia từng tia h ơ i nóng nàng mặc một thân xanh đán, bên tóc mai đừng đoá một m ạ trông hoa thấy dương cảnh k ẽ gật đầu cười nhẹ chào hỏi sau đó động tác êm ái cho tôn dung nối liền trả Chà, mới v Dương Dương sư, dưỡng dưỡng sư phụ a sư b thái loa độ biến hóa để trong lòng của hắn ngược lại có chút không dễ chịu trong ngày thường sư phụ mặc dù coi trọng hắn nhưng chưa bao giờ như vậy tỉ mỉ qua vừa rồi câu kia uống nhiều một chút trà nóng nghe lấy lại có loại trưởng b ố i đối v ă n bối thương yêu để hắn nhất thời không biết nên ứng đối ra sao tôn dung nhìn ở trong mắt trong lòng âm thầm gật đầu dưỡng cảnh tên đồ đệ này có chút quá mức c â u g n ệ đến chậm rãi điều tới hắn hấp miếng trà nhìn hướng tôn nương hương ngươi người sư đệ này à luyện quyền là đem hảo thủ chính là tính tình quá khó chịu nương hương ngươi về sau nhiều trông năm điểm n i ê n kỷ của hắn nhẹ có nhiều chỗ khó tránh khỏi không hiểu biển báo tôn nương hương ngừng tiếng biết cha ta lại cảm thấy sư đệ rất tốt tính tình cũng chầm ổn nói chuyện nàng liền xoay người đi một bên tiểu lô bên trên nấu nước ngọn lửa liếm láp g á y ngũ phát ra đôm đ ố t nhẹ văng lên dương cảnh đứng ở một bên nhìn xem tôn dung chậm rãi lật lên trên bàn quầy phổ lại nghe tôn ngưng hương loay hoay bộ đồ t r à vụn vặt tiến g vang đột nhiên cảm giác được thư phòng này bên trong bầu không khí đặc biệt khác biệt không có ngày xưa nghiêm túc chèn ép giống như là gia đình bình thường buổi chiều lộ ra cỗ không nói ra được c ấm á c tôn dung lật đến một trang ngầm đầu nhìn về phía dương cảnh vây vây tay nói cảnh nhi ngươi qua đây nhìn chiêu này băng sơn liệt thạch phát lực hiếu môn ngươi lần trước có phải là không hiểu rõ dương cảnh v chỉ thấy tôn dung chỉ vào đ ổ phổ ngón tay tại sức eo hợp nhất bốn chữ bên trên điểm mạnh một cái ta nhớ kỹ ngươi phía trước m a bệnh luôn muốn dùng sức cánh tay lại quên băng sơn quyền nằm ở chân còn lực thì ở eo tới tới tới ngươi bây giờ thử lại lần nữa đem hạ sức eo xuống hai người tiếp lấy đứng lên liền tại trong phòng hiện trường giáo sư tôn dung tay nắm tay b ố n nắn d ư ơ n g cảnh phát lực tư thế lòng bàn tay dán vào d ư ơ n g cảnh sau lưng một chút xíu dẫn đạo hắn cảm thụ eo phát lực xào kình dương cảnh chỉ cảm thấy một cô ôn hòa lại t r ờ một lượt đạo từ sau thắt lưng chuyển đến nguyên bản vướng b v u động tác lập tức thông thuận không ít trong lòng vừa mừng vừa sợ nhìn hướng tôn dung ánh mắt càng nhiều mấy phần rõ ràng kính nghệ tôn ngưng hương bưng mới pha t r à tới gặp hai người luyện đến chuyên chú liền đem chén trà đặt ở dương cảnh trong tay trên b à n nói khẽ trước nghỉ một lát luyện đêm à, trà n g ộ i lạnh liền không t ố t uống dương cảnh cái này mới lấy lại tinh thần thái dương đã thấm ra mỏng mồ hôi lại cảm thấy toàn thân dễ chịu hắn nhìn xem trên bản ly kêu bốc hơi nóng trả lại nhìn một chút tôn dung nghiêm túc dạng giải gó cũng là tại một chút xíu kéo vào khoảng cách giữa hai người vừa rồi câu nệ c ũ n g không dễ chịu giờ phút này đã tiêu trừ hơn phân nửa dương cảnh nhịn không được thẳng xuống lưng trong lòng có chút phát ấm chương 66, ban cho đan t r ư ơ n g 66, ban cho đan tôn dung d ạ n g giải x o n g cuối cùng một chỗ phát lực chi tiết nhìn xem dương cảnh như có điều suy nghĩ rằng dốc liền q u a y người hướng đi bàn đọc sách đem ly trà chuyển đến một bên trên bàn ngọn đèn đem thân ảnh của hắn kéo đến rất dài hắn rời đi trồng chất cuốn sách từ ngăn kéo chỗ sâu lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp gỗ hộp gỗ là thượng hạ gỗ từ đàn chế tạo mặt ngoài khắc đơn giản vân vân cạnh góc đã bị vớt ve đến bóng loáng ôn luận hiển nhiên nhiều năm rồi hắn đem hộp gỗ đặt lên bàn nhẹ nhàng mở ra bên trong phủ lên một tầng màu đỏ sầm v ả n đung trung ương yên tĩnh nằm lấy một cái trắng m u ố t bình xứ nhỏ bình xứ ước chừng ngón tay dài ngắn thân bình tinh tế như mỡ dê miệng bình dùng nút chai bịt lại tôn dung rút lên nút gỗ hướng bên trong nhìn một chút trong thư phòng mơ hồ có thể nghe được một tia kham khổ búi thuốc hắn một lần nữa đậy nắp bình quay người đưa cho dương cảnh âm thanh trầm bổ nói đây là l u n k h đan ngươi lại cất kỹ dương cảnh ánh mắt rơi vào cái còn không có lấy lại tinh thần liền nghe tôn dung tiếp tục nói đ a n này bổ dưỡng hiệu quả có thể so với thượng thừa dị thú thịt ngươi mỗi ngày phục d ụ n g một cái vụ đắp được luyện hóa một hai cân thượng thừa dị thú thịt tinh khí đối ngươi tu hành rất có ích lợi dương cảnh c h ứ n g mắt nhìn vừa rồi kịp phản ứng hắn ngẩng đầu nhìn về phía tôn d u n g trong mắt khó tả kinh hãi sư phụ cái này thượng thừa dị thú thịt hắn bây giờ là biết vật kia giá trị hắn hiện tại ngẫu nhiên phục vụ một đầu linh ngư chính là dị thú t h ị hiệu quả sa tại manh thú trên t h ị mà linh ngư vẫn chỉ là phổ thông dị thú loại cái này vẫn khí đan vậy mà có thể so với thượng thừa dị thú thịt một cái liền bù đắp được một hai cân thượng thừa dị thú thịt dương cảnh không biết cái này một bình đan dược cụ thể giá trị bao nhiêu tiền bạc nhưng tuyệt đối vượt xa hắn bây giờ toàn bộ thân ra có lẽ mấy trăm l ư ợ n g bạc có lẽ hơn ngàn l ư ợ n g bạc gần ngàn l ư ợ n g bạc cái số này giống ngọn núi khiến dương cảnh cảm thấy từng tia từng tia nặng nề hắn xuất thân hương giã trong nhà một năm chi phí b ấ t quá ba l ư ợ n g bạc chính là hắn về sau phát mấy bút tiền của phi nghĩa để giành được tiền bạc cộng lại cũng không đến bốn trăm lượt dương cảnh nhìn xem tôn dung đưa tới bình xứ hô hấp có chút nặng n g trong lúc nhất thời lại quên đi đón hắn có thể cảm giác được không khí xung quanh phản p h ấ t đọng lại ngọn đèn v ầ n g sáng tại bình s ứ thượng lưu truyền phản chiếu cái k i a trắng nuốt thân mình càng thêm trói mắt cũng càng thêm nặng nề dương cảnh biết hẳn là chính mình hôm nay biểu hiện được đến sư phụ coi trọng đây cũng là hắn phía trước tính toán nếu như một mặt tần tàng điệu thấp ngược lại thiếu hụt coi trọng vứt bỏ rất nhiều cơ duyên chậm c h ễ chính mình tu luyện có thể dương cảnh cũng không có nghĩ đến sư phụ vừa ra tay vậy mà lại hào phóng như vậy Tôn dung gặp dương u n g gặp d cảnh dương mắt lúc chinh tiến đụng vào tôn dung trong mắt thâm ý trong ánh mắt kia không có qua loa giống như là tại ước lượng một khối chưa qua điều khắc mà thô tuy có tỉ bếp lại cất dấu khó nén ánh sáng lâm việt tính tình nảy thoát trương dương căn cơ mặc dù ổn thiên phú tuy cao lại thiếu một chút chìm lặn dẻo dai tôn dung đ ố n g nhiên mở miệng âm thanh so vừa rồi t h ấ p chút ngươi khác biệt nhìn như khó chịu không lên tiếng kỳ thực lòng tựa như gương sáng có một cô dẻo dai cô này kỉnh lại thêm ngươi thiên phú là luyện võ chất liệu tốt hắn đem bình xứ nhét vào d ư ơ n g cảnh trong tay lòng bàn tay nhiệt độ xuyên tấu h qua bình xứ chuyển tới ấm cực kỳ thực tế những n à y đan d ư ợ c ngươi trước dùng đến ăn xong rồi lại tới tìm ta cầm đừng cảm thấy chiếm tiện nghi hoặc là thật xin lỗi ngươi về sau tại bên trong ngư hà huyện đứng thẳng chân thay ta ép một chút những cái tia táo bạo hờ bối hoặc là tại võ quán gặp phải khó xử lúc kéo một cái. chính là đối t a tốt nhất báo đáp dương cảnh cầm v i ê n kia trắng m ố t bình xứ vào tay hơi lạnh lại kỳ dị ủi thiếp đáy lòng cuối cùng một tia bất an hắn nhớ tới chính mình mới vừa vào võ quán lúc cái gì cũng không hiểu tại tiền viện biên giới đảo quanh răng dấp khi đó liền cái gì là nội t ì n h cũng không biết ai có thể nghĩ tới một ngày kia sẽ bị quan trụ như vậy coi trọng sư phụ yên tâm hắn cúi đầu nhìn xem thân bình bên trên tinh mị băng liệt văn âm thanh so bình thường nặng mấy phần đệ tử sẽ không cô phụ n g à i lời nói này đến bằng thẳng không có nửa phần yếu đất sức hắn biết chính mình thiếu cái gì thiếu chính là loại này có thể để cho khí huyết lao nhanh gân cốt giãn ra thuốc bổ hoặc dị thú huyết đủ cũng có thể nói thiếu chính là có người chịu tại hắn hướng bên trên leo lên lúc đưa lên một cái trợ lực hiện tại tôn dung cho hắn liền tiếp được thản nhiên đến mức báo đáp trong lòng dương cảnh an tâm hắn có b ả n tại sẽ không dừng bước tại á n g k ì n h cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bước vào hóa kình thậm chí cảnh giới càng cao hơn đợi đến khi đó chờ hắn tại cái này cái này ngư hà huyện thậm chí kim đài phủ vai võ phụ bên trong sông ra thành cựu đừng nói gấp mười chính là gấp trăm lần báo đáp tôn dung cùng cái này v õ q u á n hắn cũng làm được giờ phút này cầm bình xứ ngón tay nắm thật chặt thân bình cùng lòng bàn tay dính nhau địa phương p h ả n phất đã có nhiệt lưu lặng lẽ lan tràn ra theo huyết mạch hướng toàn thân chui vào dương cảnh có thể cảm giác được có đồ vật gì chính theo bình đan dược này cùng một chỗ trong lòng hắn cắm d ễ xuống hôm nay ngươi cũng mệt mỏi trở về sớm nghỉ ngơi một chút à, ngày mai so tài mới là có thể hay không leo lên giáo trường thi bảng mấu chốt điều chỉnh tốt trạng thái vô luận thắng bại hết sức là được tôn dung nói dương cảnh khẽ gật đầu đem chứa được vận khí đan bình xứ cẩn thận ôm vào trong lòng đối với tôn dung thật sâu vái trào đệ tử cáo lui sư phụ cũng sớm chút nghỉ ngơi tôn dung phất phất tay ánh mắt rơi vào hắn thẳng tắp trên bóng lưng mãi đến màn cửa rơi xuống đạo thân ảnh kêu hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm mới chậm rãi thu tầm mắt lại trong thư phòng một lần nữa hướng yên tĩnh chỉ có ngọn đèn ngọn lửa ngẫu nhiên đôm đ ố t một tiếng văng nhỏ đem cái bóng của hắn văng t ạ i trên giá sách lúc sáng lúc tối tôn dung bưng lên trên bàn hơi lại trả nhấp một miếng đắng chát tư vị trán qua đầu lưỡi hắn thấp giọng tự nói đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng vẽ vài vòng con tốt hiện tại bổ cứu không tính là mượn tôn dung nhẹ giọng nói nhỏ bây giờ võ quán bên trong có tiềm lực nhất hai người chính là lâm việt cùng dương cảnh mặt khác g á m kinh đệ tử nếu mà so sánh ở trong lòng tôn dung phân lượng liền không bằng hai người này chỉ là lâm việt cùng dương cảnh giữa hai người này cũng khác biệt lâm việt đường quá thuận thiên tài tên tuổi tại bên ngoài trong huyện mấy cái đại gia tộc sớm đã đưa tới cảnh ô liu hôm nay giáo trường thi đoạt được đầu danh sợ là lại muốn tại ngư hạ huyện danh văn một tràng tài nguyên nhân mạch lâm việt chưa từng thiếu chỉ là để tôn dung có chút bận tâm chính là lâm việt cuối cùng tuổi trẻ tâm tính bất ổn sợ cái này cây hạt giống tốt dài l ệ c h ra có thể dương cảnh khác biệt dương cảnh tạm giữ trước cái kia tôn thị y quán theo tôn d u n g cũng bất quá hời hợt rất khó cho dương cảnh quá lớn trợ r ú t không có chỗ dựa thiếu giúp đỡ có thể đi đến một bước này không dễ dàng a tôn dung thở dài trong lòng đ ố n g nhiên nhiều hơn mấy phần tương tiếp đón lấy h ắ n tử trong ngăn kéo lấy ra một bản ố vàng sổ sách lật đến ghi chép đan dược cái kia một trang tại bẩn khí đan một cột phía sau vẽ cái câu bên cạnh chú dải dương cảnh dùng đến tiếp sau bộ lấy làm xong những n à y hắn đem sổ sách khép lại tựa vào ghế bành bên trên nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm xuất thần có lẽ nhiều đầu nhập chút tài nguyên ở trên người dương cảnh không phải chuyện xấu lâm việt giống chui sắc bén kiếm q u a n g mang bắn ra bốn phía nhưng cũng dễ dàng đả thương người dương cảnh thì giống khối dày nặng thuẫn nhìn xem không đáng chú ý nói không chừng có thể tại thời khắc mấu chốt có kinh hỷ tôn dung cười cười ngâm chén trà lên uống một hơi cạn sạch cảnh đêm dần dần sâu trong thư phòng ngọn đèn vẫn như c ũ lói lên chiếu đến hắn trong mắt mong đợi nói không chừng cái này góp từ trong khe đá chui ra ngoài cỏ dại sau này có thể lớn thành c h e gió c h e mưa đại thụ đây kéo kẹt m a n g cửa bị nhẹ nhàng b ấ n lên tôn ngưng hương bưng trậu đồng đi tới trên thân còn mang theo nhàn n h ạ t dược thảo hương nàng đầu tiên là đem trậu đặt ở nơi hẻo lánh sau đó quen thuộc thu thập lên trên bàn bộ đồ trà chén trà bằng s ứ xanh từ xa ấm trà còn có dương cảnh vừa rồi không động tới ly kia t r à ngội cha đêm đã khuya ngài cũng nên nghỉ tạm nàng thanh n em miếng dịu giống gió đêm phất qua mặt hồ ta đem những này cầm đi thanh tậy ngài đi ngủ sớm một chút đừng ngao hỏng thân thể tôn dung nhìn xem nữ nhi bận rộn thân ảnh bên tóc mai tóc dối theo động tác nhẹ nhàng lắc lư màu trắng váy vải nổi bật lên nàng mặt mày càng thêm lưu hòa những năm này ngưng hương không những đem trong nhà xử lý ngay ngắn rõ ràng còn học không ít dự lý tính tình trầm ổ n lại tỉ mỉ thực sự là khó được cô nương tốt lúc này dương cảnh trầm ổ n dáng dấp lại đột ngột nhảy vào trong đầu của hắn đứa bé kia mặc dù xuất thân phổ thông lại có cố dẻo dai làm việc can tâm ánh mắt sạch sẽ mà còn bây giờ xem ra cũng là có thiên phú nếu như một ý nghĩ không bị khống chế xuất hiện chính tôn dung giật này mình nếu như không có lâm việt nếu như lâm việt không phải thượng đẳng c ă n g cốt nếu như không phải ở trên người lâm việt c h ú t xuống quá nhiều tâm huyết cùng kỳ vọng d ư ơ n g cảnh dạng này chững c h ạ n đáng tin tính tình chưa chắc không phải ngưng hương lương phối ý nghĩ này giống hạt giống một khi rơi xuống đất liền không nhịn được nghĩ mọc dễ nảy m ầ m hắn nhìn xem nữ nhi đem khay đặt tại trong tay quay người muốn đi tấm l ư n g tia tinh tế lại thẳng tắp đột nhiên cảm giác được có chút hoảng hốt cha tôn ngưng hương phát giác được phụ thân ánh mắt quay đầu nghi hoặc mà nhìn xem hắn làm sao vậy không có gì tôn dung vội vàng xô tay cưỡng ép đẻ xuống trong lòng tặc nghiệm c tẩy xong đi ngủ sớm một chút đừng mệt mỏi t ô n ngưng hương gật gật đầu quay người vén rèm đi ra trong phòng yên tĩnh như cũ t ô n dung lại không có vừa rồi buồn ngủ hắn tựa lưng vào ghế ngồi ngón tay đập mặt bàn trong lòng điểm này suy nghĩ tổng cũng ép không đi xuống lâm việt thiên phú là rõ ràng vừa vặn bên trên giương cảnh cô kia an tâm sức lực lại làm cho hắn không hiểu cảm thấy yên tâm mà thôi mà thôi hắn thở dài tính toán xua tan những n à y hỗn loạn ý nghĩ tất nhiên đã định ra lâm việt liền không muốn lại giày vò việt nhi đứa bé kia trong lòng cũng là có ngưng hương thông nghĩa phường dương cảnh đẩy ra tiểu viện cửa gỗ lúc chính gặp đường ca dương an trong sân hô hô luyện kinh vào tối phong bếp bên trong còn bốc lên từng sợi khói trắng mơ hồ có thể nghe được m ù i thịt cảnh đệ ngươi trở về dương an ngẩng đầu nhìn thấy hắn ánh mắt sáng lên đi tới nói hôm nay m ệ n h rồi à. đồ ăn ta đều làm tốt ngươi dọn dẹp một chút lập tức ăn cơm dương cảnh khẽ mỉm cười ứng tiếng chờ thu thập xong vào phòng chính vừa vặn tại bàn bắt tiên bên cạnh ngồi xuống dương an bưng nồi đất đi đến vén lên nồi đất tre một cố nồng đậm mùi thịt nháy mắt tẳng ra trong nồi thịt hổm đến mềm rụp nước ấ m hiện ra màu hồ p h á c bóng loáng ta tăng thêm chút c ầ u kỷ cùng đương uy nghe lão trung y nói dạng này hầm nhất nuôi người dương an vừa nói vừa đựng cho dương cảnh một chén lớn mau thửa dịp ăn nóng lạnh liền l ấy dương cảnh mới vừa cầm lấy b ú a ngoài cửa viện đ ỗ n g nhiên chuyển đến thành khẩn tiếng mở cửa cái này canh giờ sẽ là ai dương an xoa xoa tay đứng dậy muốn đi mở cửa dương cảnh lại liền đệ lại hắn cổ tay tự mình đứng lên thân an ca ngươi chưa ăn cơm ta đi xem một chút dương cảnh cảm thấy lúc này có người đến tỷ lệ lớn là tìm hắn xem chừng khả năng là lưu mậm muốn tìm chính mình hàn huyên một chút ngày mai giáo trường thi sự tỉnh dương cảnh đi đến cửa sân về sau kéo cửa ra then cài đứng ngoài cửa thân ảnh để hắn m ở n g ư ờ i sư phụ ngày s a o lại tới đây dương cảnh kinh ngạc nói chỉ thấy tôn dung mặc kiện màu xanh đen t i ệ n bảo cầm trong tay mấy tấm gấp chỉnh tề giấy gặp hắn mở cửa cũng không có vào cửa ý tứ trực tiếp đem giấy nem tới cầm dương cảnh vội vàng đưa tay tiếp lấy đầu ngón tay chạm đến trang giấy thô giáp bên l i giới mượn giới mái hiên đèn lồng ánh sáng xem xét càng là sáu tấm tràn ngập chữ giấy tuyên mỗi tấm trên giấy đều đánh dấu tính danh phía sau đi theo khác biệt lôi đại số hiệu ngày mai giáo trường thi đây là mặt khác sáu tòa l ngươi đơn giản nhìn một chút tôn dung nói cái nào am hiểu t r ư ờ n g pháp cái nào nội k i n h lệ tâm n u phía trên đều nhớ kỹ ngươi tối nay xem trước một chút ngày mai đến giáo trường bên kia ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ dương cảnh liền vội vàng gật đầu là sư phụ ta đã biết tôn dung khẽ cử sư phụ ngài đi vào ngồi một lát ta dương cảnh vội vàng nghiêng người nhùng cho thấy sư phụ đêm h ô m khuya khoác đặc biệt hướng phía bên mình đi một chuyến trong lòng sông lên một cô ấm áp chỉ là trong lòng của hắn cũng n g h i hoặc sư phụ làm sao sẽ biết chính mình bây giờ nơi ở bất quá dương cảnh cũng không hỏi ra lời nghĩ đến lấy sư phụ địa vị muốn biết chỗ ở của mình hẳn là cũng không khó tôn dung xô u tay xoay người rời đi và áo ở trong màn đêm bạch ra một đạo lưu l o á t đường vào cùng không cần t a trở về ngươi nhìn xong liền sớm chút nghỉ ngơi không muốn ngao quá muộn những này đều chỉ là phụ trợ mấu chốt hay là thực lực của chính ngươi rèn sắt còn cần tự thân cưng rắn lời còn chưa dứt thân ảnh đã đi ra mấy trượng giữ âm tiêu tán tại đầu hẻm trong gió dương cảnh cầm trang giấy đứng tại cửa thấy sư phụ bóng lưng biến mất tại chỗ ngặt nhị không được cười cười hôm sau trời vừa sáng trời mới vừa tờ mờ sáng thông nghĩa phường trong ngõ nhỏ còn thấm sương đ ê m ý lạnh dương cảnh đã từ trên giường đứng dậy hắn đi đến bên cạnh bản mượn giấy dán cửa sổ xuyên tấu h vào ánh sáng n h ạ t lấy ra tối hôm qua sư phụ cho viên kia trắng nuốt bình xứ bên trong có mười khoản l n khí đan dương cảnh từ trong đổ ra một viên to bằng t r ứ n g bổ câu đan g ăn dược đan dược toàn thân t r ò n t r ị a mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt oanh quang xích lại gần nghe có cô mát lạnh mũi thuốc chui thẳng xoăn mũi dương cảnh hít sâu một hơi đem đan dược đưa vào trong miệm đan dược vào miệm chính là hóa hóa thành một cổ ấm áp dòng nước ấm theo ế t hầu tr chương k i n sáu mươi bảy xếp hạt hướng chiến chương sáu mươi bảy xếp hạt chiến sáng sớm thông nghĩa phường trong huyện dương cảnh rửa mặt xong khăn vải xoa xoa mặt phòng chính trên bàn bắt tiên dương a n đã bày xong đồ ăn một cái bùn lớn hầm đến mềm ruột thịt hổ nước ấm đậm đặc còn bút hơi nóng bên cạnh là một đĩa dương muối hai bát cháo hoa bút hơi hơi nóng tại ánh nắng ban mai bên trong mở mịt thành sương mù mau thừa dịp ăn nóng cái này thịt hổ tan nấu nửa đêm đặc biệt tăng thêm chút hâm nóng thuốc bổ vật liệu dương a n nếp miệng cười đựng cho dương cảnh chèn cháo giáo trường thi hao tổn thể lực ăn nhiều một chút bồi bổ dương cảnh ngồi xuống cầm lấy đua kẹp khối thịt hổ chất thịt non mị hắn chậm rãi ngai mất lấy cảm thụ được thịt hổ tinh khí cùng thể nội chưa tán bẩn khí đ a n dược lực hô ứng lẫn nhau vùng đan liền ấm áp đặc biệt dễ chịu trong ngày thường hắn sức ăn khá lớn một cân thịt bất quá là lót dạ một chút có thể hôm nay có bẩn khí đ a n dược lực tại thể nội lưu chuyển trong dạ dày giống như là bị dòng nước cấm lấp kín đ ồ n g dạng ăn đến một cân lúc liền cảm giác no bụng làm sao không ăn nhiều điểm dương a n gặp hắn để đua xuống hơi nghi hoặc một chút cái này thịt hổ có thể bảo bối đây giá cả cao không hợp t h o i thường thợ săn nói có thể bổ khí huyết hường tráng rất cốt đủ rồi dương cảnh lau mi dương an a một tiếng khẽ gật đầu vậy ngươi nhanh đi v q u á n a đường chậm c h ễ canh giờ dương cảnh nếm tiếng đứng dậy chỉnh lý một chút v ạ o áo cầm lấy chính mình bao vải nhanh chân đi ra sân nhỏ gió buổi sáng mang theo cỏ cây thanh khí thổi tới trên mặt đặc biệt mát mẻ yên nắng ban mai mới vừa tràn qua thừa bình phường gạch xanh ngoài s á m tôn thị võ quán sơn son cửa lớn liền bị nhẹ nhàng đẩy ra dương cảnh cất bước đi vào tiền viện trống rỗng chỉ có mấy cái phụ trách vẫy nước quét nhà tập dịch chính k i ê n g ổ i tại tiền viện nơi hẻo lánh thanh lý lá rụng nghe đến cửa phòng mở ngẩng đầu thấy là dương cảnh lập tức đội vàng thả xuống trong tay công việc con mình hành lễ dương sư minh sớm một người mặc vải xá máo ngăn thiếu niên tạp dịch âm thanh v ắ n g nhất mang trên mặt rõ ràng tính sợ trong tay trổi đều kém chút rơi trên mặt đất mặt khác mấy tên tạp dịch cũng đều đội vàng đi theo hướng dương cảnh chào hỏi ai cũng biết vị này dương sư minh bây giờ là quán chủ trước mặt hồng nhân giáo trường thi thứ bảy lôi đài đầu danh về sau tại võ quán bên trong p h â n lượng sợ là muốn đuổi sắt lâm việt sư minh dương cảnh nhìn xem bọn họ câu n ệ vừa nóng cắt bộ dạng trên mặt lộ ra một vệ nhạt meo tiểu ý đối với mấy người khẽ gật đầu ánh nắng ban mai tiệp thịnh dương cảnh đi đến tiền viện một góc g i ả i ra vắt áo đem áo ngoài tiện tay đắp lên bên cạnh giá binh khí bên trên lộ ra đường còn trôi chạy vai quõng trường kỳ tập võ nguyên nhân lưng của hắn thẳng tắp vai chỗ bắp thịt theo động tác có chút c h ậ m trùng mang theo lực lượng cảm giác lại không hiện từng cục tiếp lấy hắn đi đến tiền viện trung ương rộng rãi vị trí chuẩn bị luyện một chút quyền sáng sớm nuốt vào gần khí đan giờ phút này dược lực còn tại thể nội trào lên để hắn toàn thân k h â nóng cấp thiết muốn huy quyền phát tiết nắm đấm nện ở không trung phát ra ngột ngạt bành âm thanh chấn động đến không khí cũng hơi rung động thể nội nhiệt lưu theo quyền thế vận chuyển theo kinh mạch du tẩu những nơi đi qua khí huyết càng thêm lao nhanh luyện đến lúc này bước chân hắn đông nhiên biến ả o kinh đào thối bộ pháp thi t r ư ể n ra thân hình như sóng lớn chập trùng cổ chân nhẹ chuyển ở giữa đã trượt ra hơn một t r ư ợ n gió g n m ũ i chân lúc mang theo mau lẹ tạt ảnh lúc thì như kinh hồng cấp nước lúc thì như sóng d i ữ vô bờ ngày hôm qua ở trường trên sân đã bại lộ môn này thối pháp giờ phút này liền không cần lại giấu dứt khoát đem băng sơn quyền cương mánh cùng kinh đạo thối linh động hòa vào nhau quyền da măng gió chân c h à o đại h uy chọn bộ công phu đánh đến nước chảy mây trôi nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa nội viện cánh cổng nguyệt môn k ẹ t k ẹ t một tiếng vang nhỏ tôn dung chắp hai tay đi ra hắn mặc một thân màu trắng quần áo luyện công xa xa trông thấy tiền viện cái tia chuyên chú thân ả n h bước chân hắn dừng lại ánh mắt rơi vào d ư ơ n g cảnh quyền lộ cùng bộ pháp bên trên nguyên bản bình hòa ánh mắt dần dần nhiều hơn mấy phần khen ngợi nhịn không được khẽ gật đầu một cái bây giờ xem ra tên đồ đệ này không chỉ có thiên phú càng khó hơn chính là phần này cần cũ bao nhiêu đệ từ được chút thành tựu liền vung lòng xuống hắn lại có thể tại lấy được thành tựu về sau vẫn như cũ sáng sớm tới khổ luyện. riêng là phần này tâm tính liền vượt xa người bình thường dương cảnh chính luyện đến một cái băng sơn liệt thạch nắm đấm vừa muốn miệng ra đ ỗ n g nhiên phát giác được sau lưng ánh mắt động tác dừng lại quay người thấy là tôn dung vội vàng thu thế không người sư phụ tiếp tục luyện tôn dung xua tay chậm rãi đi tới ánh mắt rơi vào hắn mồ hôi ở m ư ớ c bã bay ta nhìn ngươi đem kinh đảo thối cùng băng sơn quyền hòa vào nhau dương cảnh đứng thanh lại lần nữa khởi thế tôn dung ở một bên yên tĩnh nhìn xem ngẫu nhiên tại hắn đổi chiêu khoảng cách mở miệng nơi này không đúng thối pháp đồng dạng coi trọng trọng tâm c h í xuống ngươi vừa rồi nhấc chân lúc thắt lưng tình không có đội theo tốc độ chậm nửa phần tôn dung mặc dù chưa có xem kinh đào thối nhưng hắn từng trải qua quá nhiều thối pháp võ học lại tự thân cảnh giới đủ cao đồng dạng có thể chỉ điểm dương cảnh ở thân pháp võ học phía trên tu luyện hắn nhặt lên một cái n h á n h cây tại trên mặt đất vẽ cái đơn giản bộ p h á p đồ nhìn kỹ chân bên trong chức rơi xuống đất dựa thế xoay e o chân kình mới có thể theo lực đạo phát ra ngoài dạng này đã nhanh lại ổn dương cảnh dựa vào chỉ điểm của hắn điều chỉnh bộ phát quả nhiên cảm thấy dưới chân lực đạo thông thuận rất nhiều thối pháp mở rộng lúc cũng càng có lực bộ phát tôn dung nhìn xem hắn cấp tốc lĩnh hội bí quyết trong mắt đ i ê u ý sâu hơn chỉ điểm một lát sau tôn dung liền chắp tay sau lưng trở về nội viện mặt trời dần dần lên cao tôn thị võ quán ngoài cửa lớn lần lượn chuyển đến tiếng bước chân các đệ tử tốt năm tốt ba đi tới tiền viện rất nhanh náo nhiệt lên dương sư minh tới thật sớm có người khe khẽ bàn luận trong ánh mắt mang theo kính nghệ ngày hôm qua giáo trường thi dương cảnh đoạt được thứ bảy lôi đài đầu danh sớm đã thành võ quán trên giới đề tài câu chuyện đều rõ ràng dương cảnh bây giờ tại võ quán bên trong địa vị có thể nói gần với vị kia thượng đẳng căn cốt t i ê n tài lâm việt sư minh lâm việt cũng đến hắn ngày hôm qua nhận chút tổn thương không biết phục bảo vật gì bây giờ đã đem nuôi tới ánh mắt sắc bén nhìn thấy dương cảnh đang luyện quyền hắn hơi n h í u n h í u mày bước chân dừng một chút lập tức như không có việc gì đi đến bên kia phối hợp hoạt động tay chân cũng không lâu lắm hứa hồng triệu văn chính thể vân lưu mậu lâm cũng đều đến tôn dung từ nội viện đi ra gặp người tới không sai b i ệ t lắm liền vùi tay minh tỉnh trở lên đệ tử hôm nay muốn đi giáo trường quan sát giáo trường thi đều thu thập một chút sau đó theo ta đi giáo trường các đệ tử lập tức ứng thanh động tác nhanh nhẹn sửa sang lấy đồ vật ngư hà huyện nam thành an hưng phường một toàn rộng rãi sân nhỏ trong phòng thẩm liệt nửa tựa tại đầu giường phía sau đệm lên thật dày bông bại gối ngực quấn lấy một vòng màu sáng băng bại mặc dù không tới không thể động đậy tình trạng s á t mặt lại lộ ra mấy phần không bình thường t r ắ n g s á m môi sắc cũng so bình thường n h ạ t chút trong tay hắn nắm cái chén trà bằng s ứ xanh đ ố t ngón tay có chút dùng sức nước trà lắc lư ra một chút gọn sóng đáng chết hắn t h ấ p giọng bằng câu trong giọng nói tràn đầy khâm p h ụ nếu không phải ta chủ quan như thế nào bại bởi cái kia g ư ơ n g cảnh nếu không hiện tại ta có lẽ đứng tại trên giáo trường mà không phải nằm tại cái này phá trên giường triệu ngọc mạn ngồi tại đối diện trên ghế trúc một thân lưu loát màu xanh lam trang phục nổi bật lên nàng dáng người thẳng tắp nàng cũng không động thủ làm cái gì chỉ là ngồi ngay thẳng ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên người thẩm liệt nghe hắn tả hắn xong mới mở miệng nói không nên nghĩ nhiều như vậy trước tiên đem thương thế dưỡng tốt cái khác không cần quá lo lắng thẩm liệt hư một tiếng đem ly trả trùng điệp đặt tại đầu giường trên bàn nhỏ phát ra đương một thanh em văng lên、Thử. thẩm liệt hư lạnh một tiếng hắn phía trước tại triệu ngọc mạn trước mặt khoe khoang khót lát nói muốn giao hấn dương cảnh kết quả nhớ tới dương cảnh cặp kia bình tĩnh không lay động con mắt trong lòng hắn tựa như chặn lại văn hỏa triệu ngọc mạn đầu ngón tay vô ý thức l vớt ve ống tay háo khuy bạc đó là triệu thị tiêu cục tiêu chí nàng nhìn xem thẩm liệt tức giận bất bình bộ dạng trong lòng không có chút nào gợn sóng thậm chí có mấy phần không kiên nhẫn nếu không phải hắn là ám kình c a o thủ nàng căn bản sẽ không đặt chân cái tiểu v i ệ n này triệu ngọc mạn nhẹ hít một hơi khuyên giải an ủi trước c h ư a khỏi vết thương lần sau như gặp gỡ lại đòi trở về là được vừa dứt lời trong nội tâm nàng lại liền nhớ tới lúc trước lưu mậu lâm cho chính mình giới thiệu d đáng tiếc ai có thể nghĩ tới cái kia bị nàng tiện tay cướp từ người bây giờ có thể đánh bại thầm liệt thành giáo trường thi lôi đài đầu danh một cỗ nhàn nhạt, nhạt tiết m ố i xông lên đầu nàng lúc ấy nếu là đáp ứng có lẽ hiện tại nàng không phải tại cái này phương giường bệnh phía trước mà là ở trường trên sân lòng tràn đầy chờ mong tiếp xuống so tài có thể trên đời nào có đường rút lui triệu ngọc m ạ n đẻ xuống trong lòng buồn vô cớ đứng lên nói thầm công tử ta đến xem qua không có gì đáng ngại liệt tốt ngươi yên tâm dưỡng thương đi trong nhà còn có việc tiêu cục không thể rời đi người ngày mai ta lại tới thầm liệt mật người tựa hồ không ngờ tới n à n g đi đến nhanh như vậy vô ý thức nói không nhiều ngồi một lát không được ngày mai ta lại đến triệu ngọc mạn n h ẹ nói lại dặn dò hai câu quay người liền đi tới cửa ngư hà huyện giáo t r ư ở n g lấy lôi đài nhóm làm trung tâm chứ ngay phía trước đài cao ba mặt người xem trên ghế dần dần ngồi đầy người tôn thị võ quán vị trí tại phía đông người xem ghế ngồi trung đoạn tầm mắt c h ố n g trải chính đ ố i trung ương lôi đài chính tôn dung ngồi tại hàng t r ư ớ c ghế bành bên trên tôn ngưng hương đứng hầu ở bên cho phụ thân tiếp theo nước trả hớ hồng lưu mậu lâm triệu văn chính đ ề vân các đệ tử thì ở phía sau xếp tìm chỗ ngồi xuống ánh mắt đảo qua t o à n trường ngẫu nhiên chỉ vào nơi xa võ quán đội ngũ thấp giọng thảo luận n g ư ờ i nhìn bên kia phá sơn võ quán sắc mặt người cũng không tốt nhìn lưu mậu lâm dùng t u ổ i t r ò đụng đụng hứa hồng chép miệng nghĩ đến là thẩm liệt thua sự tình để bọn họ ném đi mặt mũi hứa hồng theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên gặp phá sơn võ quán các đệ tử đều c ố i đầu không có ngày xưa trừng dương không thể nín được cười cười cái này gọi ném đi mặt mũi lại ném đi lớp vải lót dương cảnh cùng lâm việt bởi vì sau đó muốn lên này liền ngồi ở hàng trước、nhất. một trái một phải ngồi tại sư phụ tôn dung hai bên dương cảnh trong đầu hồi tưởng đến tối hôm qua sư phụ cho sáu người khác tình báo tôn ngưng hương b ư n g chén trà chạy qua gặp hắn suy nghĩ xuất thần liền nói khẽ dương sư đệ muốn hay không c h ế c uống chút nước dương cảnh n g n g đầu tiếp nhận chén trà nói tiếng cảm ơn ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua nàng bên tóc mai châm hoa lại cấp tốc rời đi đà tạ sư tị tôn ngưng hương cười cười không có lại nhiều lời quay người trở về hàng phía trước lúc này giáo trường đã như sôi nước b ư c lên các quan lại quyền quý đảm tiếu âm thanh võ quán đệ tử luận bản âm thanh phú thương ở giữa hàn huyên âm thanh đan vào một chỗ dốc thành một cô vô cùng náo nhiệt dòng lũ trên giáo trường cờ xí đón gió phấp phới các loại áo b à o dưới ánh mặt trời lắc lư thành một mảnh lưu động sắc thái ánh mắt mọi người đều mơ hồ nhìn về phía trung ương lôi đài chính nơi đó sắp diễn ra năm nay ngư hà huyện võ đạo giới đặc sắc nhất đ ọ sức dương cảnh một bên uống trà một bên nghĩ ngợi tiếp xuống giáo trường thi hôm nay so tài liền đem tám tòa lôi đài đầu danh tiến hành sắp xếp thứ tự định ra về sau qua chút thời gian liền sẽ hết bảng năm nay giáo trường thi có mấy cái danh lạch liền sẽ dựa theo thứ tự lúc trước về sau tuyển chọn cho nên cho dù là vòng thứ n h ấ t bại cũng chưa chắc liền mang ý nghĩa không cách nào leo lên giáo trường thi bảng nếu là phía sau biểu hiện tốt như cũng có hy vọng trên bảng nổi tiếng giờ tị mặt trời bỏ đến giữa không trung trên giáo trường chống không gió nóng dần dần chầm lưng xuống giám khảo cùng ba vị giám khảo chậm rãi đi đến phía đông đại cao bọn họ theo thứ tự có trong hồ sơ mấy phía sau ngồi xuống trên bàn bày biện bút mực giấy n g h i ê n cùng các lôi đài đầu danh tài liệu theo các giám khảo xuất hiện, áo trên giáo trưởng phản phất bị một bàn tay vô hình đệ lại chỉ còn lại gió phất qua cờ xí phần phật tâm thành ánh mắt mọi người đều tập trung tại đài cao cùng trung ương trên lôi đài chính liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ màn kịch quan trọng muốn bắt đầu một lát sau một tên mặc ngân giáp giáo úy bước đi lên đài cao trong tay nâng một quyển giấy vàng cất cao giọng nói ngư hà huyện giáo trường thi xếp hạ chiến hiện tại bắt đầu thanh âm của hắn to như t r ồ n g mượn kinh lực chuyển khắp hơn phân nửa giáo trường kích thích một trận trầm thấp bạo động ngay sau đó giáo úy mở rộng giấy vàng đọc lên bảy cái danh tự thứ nhất lôi đài đầu danh chu thông thứ hai lôi đài đầu danh từ quảng uy thứ ba lôi đài đầu danh lâm việt thứ bảy lôi đài đầu danh dương cảnh thứ tám lôi đài đầu danh chu trí cường các lôi đài đầu danh lập tức vào lôi theo hắn tiếng nói vừa ra bao quanh lôi đài chính bằng gỗ rào chắn về sau mấy tên binh sĩ、si、tiến lên kéo ra một đạo chỉ chứa một người thông qua tiểu đạo các võ quán vị trí lần lượt đứng lên ảnh có châm ố n cất bước có ý khi phó phát hướng về rào chắn bên trong đi đến tôn thị võ quán bên này dương cảnh cùng lâm việt đồng thời đứng dậy hướng về bên cạnh tôn dung không mình hành lễ sư phụ chúng ta đi đi thôi đều muốn cẩn thận tôn dung ngưng giọng nói phải hai người ứng thanh chặn q u a n người hướng đầu kê thông hướng lôi đài chính tiểu đạo đi đến ánh mặt trời xuyên thấu qua thưa thất tầng mây đem hai người bóng nó in xuống nền đất theo bước chân chậm rãi di chuyển về phía trước g i a o chắn bên ngoài khán đài bên trên buộc phát ra tiếng sấm rền vang reo h ò cùng tiếng vô tay xen lẫn các võ quán đệ tử trợ uy âm thanh tôn dung nhìn xem hai cái đồ đệ thẳng tắp bóng lưng trong đầu giống dấu đoàn ấm áp dễ chịu l ử a than hắn bộ ý ư ớ c ngực đem cà eo rút đến thẳng tắp khỏe mắt nếp nhăn bên trong đều lộ ra đ ắ c ý tôn thị võ quán lập tức ra hai cái lôi đài đầu danh đây cũng không phải là bình thường q u a n cảnh tôn dung hoàng phảng phất có thể cả chương ò n có mấy p ầ n bị chua. Ha ha ha. sáu mươi tám cao thủ nhiều như mây chương sáu mươi tám cao thủ nhiều như mây giáo trường phía tây người xem trên ghế một chỗ khu vực nơi này bị một mảnh màu tím n h ạ t màn tơ ngăn cách tự thành một phương thanh tịnh thiết niệm xung quanh một chút ngư hà huyện quan to h i ể n quý tại nhìn đến màn tơ bên cạnh lư gia cờ x、si、í lúc trong mắt không khỏi hiện lên một vệ kim ê kỵ màu tím nhạc màn tơ bên trong kim liên cô nương dựa nghiêng ở phủ lên nệm em ghế bành bên trên một thân màu hồng cánh sen sắc váy lụa nổi bật lên d a thị trắng h ư t u y ế t bên góc mai chân một đoá dùng chân trâu xuyên thành hoa sen theo nàng đưa tay động tác khẽ đu đưa bên cạnh thị nữ chính cẩn thận từng ly từng tí vì nàng rót liền nước trà chén trà bằng xứ xanh bên trong bích loa xuân màu sắc nước trà trong suốt hơi nóng l ư ợ n lờ dâng lên làm mơ hồ nàng trong mắt thần sắc nàng muốn là tùy ý mà nhìn xem trong tràng đầu ngón tay vững hở khuấy động lấy nắp trà đ ố n nhiên ánh mắt rơi vào hướng đi rào chắn người đi đường kia trên thân nàng bưng chén t r à tay có chút dừng lại nắp t r à cùng chén xuôi theo va chạm phát ra thanh thúy đinh âm thanh là hắn kim liên cô nương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc không nhịn được ngồi thẳng người cẩn thận nhìn lại thân ảnh kia m ặ c một thân rửa đến sạch xe áo đen trang phục thân hình thẳng t ắ p bộ pháp trầm ổn chính là phía trước tại lưu gia y quản thấy qua người trẻ tuổi kia kim liên hiện tại còn nhớ rõ người trẻ tuổi này danh tự hắn k e o dương cảnh là lưu gia y quản ít quán chủ lưu mậu lâm đồng môn sư lệ một vị ám kình cao thủ khi đó nàng chỉ coi hắn là cái bình thường ám kình có giả nghe lưu mậm nói cái này dương cảnh đột phá ám kình hẳn là cũng không có bao lâu lại không có ngờ tới kim liên cô nương nhìn xem hắn đi vào rào chắn cùng mặt khác bảy vị lôi đài đầu danh đứng chung một chỗ dáng người khí cơ không chút nào lộ ra kém không nhịn được nhú mày có thể tại thi đấu lôi đài bên trên cầm tới đầu danh ám kình tu vi tất nhiên đã đạt đến thuần t h ụ sợ là tại ám kình trong c a o thủ cũng được cho là người nổi bật không đơn giản người này rất là không đơn giản phía trước ngược lại là ta xem nhẹ hắn nàng nhẹ nói giọng nói mang vẻ mấy phần cảm thái ngư hà huyện tuổi trẻ võ giả bên trong có thể có thành tựu như thế cũng không nhiều thị nữ thấy nàng thần sắc khắc thường nhẹ giọng hỏi phu nhân nhận biết vị công tử kia kim liên cô nương thu hồi ánh mắt một lần nữa nâng chén trà lên nhàn nhạt, nhạt nhấp một miếng thương trà tại đầu lưỡi tang ra mới chậm rãi nói không tính nhận biết chỉ là gặp qua một lần nàng nhìn qua rào chắn bên trong phương hướng trong mắt kinh ngạc dần dần hóa thành một tia có chút hăng hái dạng này một cái dấu đi mũi nhọn thu lại ngạc nhân vật hôm nay giáo trưởng thi xếp h ạ n g chiến ngược lại là đáng để mong chờ ánh mặt trời xuyên thấu qua mặt tơ ở trên người nàng ném xuống loang lộ q u n g ảnh trong chén trà bích loa xuân còn tại bốt hơi nóng giống như nàng giờ phút này có chút chập t r ù n g tâm tư ngân giáp giáo uy bước lên lôi đài chính giáp trụ dưới ánh mặt trời hiện ra lệnh leo ánh sáng hắn vẫn nhìn rào chắn bên trong tám vị lôi đài đầu danh t ấ t cao giọng nói chư vị đều là các lôi đài đệ nhất cao thủ hôm nay xếp hạp chiến quy củ giản lược hắn từ phía sau quân tốt trong tay tiếp nhận một cái gỗ m u ô n ố n g thẻ lúc này bên trong trúc chế cái que đụng chạm phát ra thanh thúy tiến vang trong ống có tám ký phân sách giáp ất và ýnh một chữ mỗi chữ hai ký rút đến cùng chữ ký người tức là thủ luân đối thủ từ giáp bắt đầu giáo uy đi xuống lôi đài đem ống thẻ đặt ở một cái bàn gỗ bên trên lui ra phía sau hai bước đưa tay ra hiệu theo lôi đài số thứ tự theo thứ tự tiến lên rút t h ă m dưới đài nháy mắt yên tĩnh lại tám đạo ánh mắt đồng loạt rơi vào cái kia gỗ muôn ống thẻ bên trên ánh sáng mặt trời chiếu ở ống thẻ bóng loáng mặt ngoài chiếu ra mọi người hoặc ngừng trọng hoặc thần sắc mong đợi không khí phản phất bị vô hình sức kéo kéo căng liền gió đều tựa hồ ngừng một cái chớp mắt người nào đều rõ ràng cái này co lại liền chú định thủ luân b ệ n h tám người dựa vào giáo h ú ra hiệu đẻ xuống lôi đài số thứ tự theo thứ tự tiến lên đầu tiên là thứ nhất lôi đài ch hít sâu một hơi từ ống thẻ bên trong rút ra một cái thăm trúc n ắ m ở trong tay nhìn văng qua liền mặt không thay đổi lui sang một bên đầu ngón tay lại không tự dắt c luất ve ký tên vào dấu vết sau đó từ quảng uy lâm việt dương cảnh đám người lần lượt tiến lên dương cảnh đi đến ống thẻ lúc trước đầu ngón tay chạm đến hơi lạnh ống trúc bếp tưởng trong ống chỉ còn lại hai cây thăm trúc hắn dừng một chút thiện tay rút ra một cái cái này cái que là bình thường thanh trúc chế tạo để gọn đến mật m à phía trên dùng chu sa viết một cái ấ chữ hắn đem cái que nằm ở trong lòng bàn tay không có lộ ra yên lặng lui về tại chỗ ánh mắt bất động thanh sắc đảo qua còn lại bảy người lại nhìn không ra người nào rút đến cùng mình giống nhau chứ một tên mặc màu xanh tiểu quan lại phục văn thư nâng sổ sách tiến lên lần lượt đi đến tám người trước mặt khách khí xem xét ký tên b ả o ngòi bút trên giấy sản sạc qua đem danh tự cùng đối ứng số thẻ từng cái đi lại h ã n động tác nhanh nhẹn không bao lâu liền sao chép xong xuôi đối với mọi người chắp tay thi lễ một cái quay người nâng sổ sách bước nhanh hướng đi lại cao đem ghi chép hai tay có cho giám khảo giám khảo tiếp nhận sổ sách cùng bên cạnh các giám khảo thất giọng thương nghị cái gì ngẫu nhiên còn ngẩm đầu hướng rào chắn bên trong l i p một cái rào chắn bên trong, t ạ m tên võ giả riêng phần mình đứng v ữ n g lẫn nhau ở giữa duy trì không gần không xa khoảng cách không có người nói chuyện chỉ có nhỏ xíu tiếng hít thở cùng vài áo tiếng ma s á t trong không khí di động dương cảnh cảm thụ được thể nội còn tại lưu truyền dự lực âm thầm điều chỉnh hô hấp vô luật đối thủ là người nào trận này ác chiến đều tránh không khỏi chỉ có toàn lực ứng phó ánh mặt trời càng long lanh chiếu vào trên lôi đài phản xạ ra chói mắt quang tất cả mọi người đang chờ đợi chờ đợi thủ luân giao đấu tuyên bố chờ đợi một chàng cứng đối cứng đọ sức mở màn tiếng bước chân tải yên tĩnh rào chắn bên trong đặc biệt rõ ràng tên kia thái dương thấm mỏng mồ hôi hiển nhiên là một đường chạy c h ậ m tới hắn đến ngân giáp giáo uý trước mặt lúc hơi thở h ư n g hệ hai tay đem một tấm gấp chỉnh tề trang giấy nâng đi lên ngân giáp giáo uý tiếp nhận trang giấy ngón cái tại biên giới bước nhẹ hai lần mới mở rộng hắn ánh mắt thần tốc đ ả o qua mặt giấy lông mày mới không thể xem xét giật giật lập tức ngẩng đầu nhìn về phía rào chắn bên trong tám người cất bước bước lên lôi đài chính chớm giọng nói chư vị đều nghe cho kỹ nguyên bản riêng phần mình ngưng thần điệu tức tám tên ám kình đám võ giả lập tức thu thế ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắm không khí phảng phất tại giờ khắc này mưng kết l i ề n gió thổi qua góc cáo âm thanh đều nghe đến rõ rõ ràng ràng ngân giáp giáo uý hắn g dọn một cái âm thanh xuyên tấu h qua nội kỉnh chuyển khắp t o à n trường thủ luân giao đấu trận đấu chu thông đối chiến t ử quảng uy ngược lại là đúng dịp hai người này một cái là thứ nhất lôi đài đầu danh một cái là thứ hai lôi đài đầu danh thế mà trận đầu liền muốn đối đầu ngân giáp giáo uý trong miệng chu thông hai chữ rơi xuống lúc đứng ở bên trái chu thông đ ỗ n g nhiên mở mắt ra trong mắt hiện lên một tia duệ quang thân hình hắn cao lớn mặc dựa đến trắng bệnh trang phục nghe vậy chỉ là trầm n gật gật đầu phản phát sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thời khắc chờ đợi chậm dại hướng về trung ương lôi đài chính đi đến hắn mỗi một bước đều đạp ở tấm ván gỗ khe hở bên trên phát ra thành khẩn nhẹ văng lên mang theo một loại kinh nghiệm xa trường thong rong mà đổi thành một vị bị điểm đến tên số hai lôi đài đầu danh từ quảng uy thì là một phen khác gián dấp hắn đứng ở bên phải vóc người không cao lại gầy g ò giống chỉ báo săn nghe đến chính mình dành tự lúc nếp miệng lên một v ệ n kiệt nạo cười hoạt động một chút cổ tay đ ố t ngón tay ken két rung động hắn nhìn chu thông bóng lưng một cái trong lỗ mũi phát ra một tiếng hư nhẹ lập tức để khí nhảy lên mấy cái lên xuống liền rơi vào bên bờ lôi đài động tác mo lẹ giống đạo cái bóng hai người nhất tính nhất động còn chưa giao thủ khí chẳng đã ở trên lôi đài bên dưới va chạm ra vô hình tiết lửa dưới lôi đài rào chắn bên trong còn lại sáu người đều nín thở dương cảnh nhìn xem trên lôi đài hai người trong lòng âm thầm tính toán chu thông am hiểu ngày công nghe đồn hắn có thể tay không bổ ra tảng đá xanh từ quảng uy thì lại lấy tốc độ tăng trưởng chiêu thức xảo trá hung át hai người này đối đầu không thể nghi ngờ là một chàng cương mánh cùng q u q u y t bọ sức đại cao bên trên giám khảo thả xuống trong tay chân trả sau một khắc trên lôi đài hai người gần như đồng thời đậu chu thông giới chân đông một tiếng thân hình như mánh hổ chụp mồi ép thẳng tới từ quảng uy nắm tay phải mang theo tiếng xé gió đánh ra quyền phong chưa đến đã nhấc lên một cỗ khô nóng xong khí đem từ quảng uy tóc trên trán thổi đến hướng về sau dán đi từ quảng uy ánh mắt run lên dưới chân bộ pháp biến ảo như quỷ mị lại tại cực kỳ nguy cấp lúc nghiêng người tránh đi quần phòng đồng thời chân trái như roi rút ra mang theo lăng lệ t ì n h phong quét về phía chu thông hạ b ả n hắn t ố i pháp xảo trá góc độ vô cùng nguy hiểm hiển nhiên là muốn t r ư ớ c đoạn đối phương căng cơ đến hay lắm chu thông k h é c quát một tiếng không tránh không né dưới cánh tay trái nặng như s á t áp cứ thế mà chống chọi cái này một chân bình một tiếng v ă n g trầm hai người thân thể va chạm chỗ kích thích một vòng xong khí chu thông thân hình vững như bàn thạch từ quảng uy lại bị chấn động đến lùi lại đỡ bước trong mắt lóe lên vẹ kinh ngạc hắn không nghĩ tới đối phương hạ b à n lại ổn đến loại này tình trạng không đợi từ quảng uy điều chỉnh thân hình chu thông thế công đ ã như cổn phong bạo vũ đánh tới song quyền luân phiên đánh ra khẩn thiết không rời yếu hại mỗi một quyền đều mang băng sơn liệt thạch cưng ơ mánh ép đến từ quảng uy chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau dựa vào mau lẹ bộ pháp trốn tránh trên lôi đài chính bao phủ lên nhàn nhạt bụi mù thân ảnh của hắn như một tôn không thể dung chuyển thắp sát đem quyền pháp cương mạnh phát huy đến cực hạ từ quảng uy dù sao cũng là ám kình đỉnh phong bên trong hảo thủ lùi đến bên bờ lôi đài lúc đống nhiên chiều không lui mà thì tới chân phải dựa thế tại trụ cùng h lúc n quay t r đó hắn nắm tay phải tụ lực đã lâu mượn túi lưng thế hướng lên trên mánh trọn quyền phong sát từ quảng uy bắp chân lướt qua chính giữa hắn bụng dưới、Phúc. từ quảng uy như gặp phải trọng kích chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực vào tới vũ tạm lục phủ cũng giống như r ờ i vị thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài t r u n g điệp ngã tại ngoài ba trượng trên lôi lại kích thích một mảnh bụi mủ mũ. hắn dây r ủ i lấy nghĩ bỏ dậy lại chỉ chống đất con người lên cổ họ một trận ngang ngái một ngụm máu cuối cùng nhịn không được phun ra ngoài chu thông đứng tại chỗ lồng ngực có chút c h ậ t trùng thái dương thấm mồ hôi nhưng như cũ vững vàng đứng ở đó ánh mắt trịnh trọng nhìn xem ngã xuống đất đối thủ vừa rồi một bên kia hắn đã lưu lại ba phần lực nếu không từ quảng uy giờ phút này sợ là đứng lên cũng không nổi tiếp xuống so tài cũng không cần suy nghĩ Tất ngân h i ê n n vô v ọ leo lên giáo trong trên năm nay giáo trưởng thi bảng.、Từ、quảng、uy、cũng nặng nhẹ, nằm trên hồ, nhận n mặt ta thua. Uy g thi biết Từ đất hô, đó giáp giáo u y nhìn thoáng qua ngã xuống đất từ quảng uy cất giọng nói chu thông thắng ngân giáp giáo uy âm thanh rơi xuống chu thông mới chậm rãi thu quyền đối với đ à i cao bên trên giám khảo vị trí chắc tay lại liếc nhìn trên đất từ quảng uy cuối cùng không nói gì quay người đi xuống lôi đài khán đài bên trên buộc phát ra như sấm sét gieo họ dương cảnh nhìn qua chu thông bóng lưng lông mày cao lại người này l ư c quyền cương manh có dư lại giấu dếm hòa hợp hiển nhiên ở bên trong kình trưởng khống bên trên đã đến cảnh giới cực cao nếu là mình gặp gỡ tỷ lệ lớn không phải là đối thủ nói cho cùng chính mình mới vừa vặn đột phá ám kình cùng những ngày uy tín lâu năm ám kình đỉnh phong cường già còn có t r ê n l ệ n h rất lớn sở dĩ sống đến bây giờ cũng là bởi vì phía trước gần giấu đi kinh đảo thối cái này một s ắ t chiêu bất quá những người khác hiện tại hẳn là cũng đều biết rõ chính mình có một môn luyện đến minh kình thân pháp loại võ học tất nhiên có chỗ đề phòng có thể dự đoán chính mình mấy trận chiến đấu kế tiếp nhất định cực kỳ khó khăn thậm chí giữ nhiều lãnh ít từ quảng y mặc dù sắc mặt tái nhận nhưng bởi vì nhận thua kịp thời kỳ thực cũng không nhận đến quá nặng t ư ờ n g thế đi qua chu thông bên cạnh lúc hai người ánh mắt ngắn ngủi đụng vào nhau không có oán hận chỉ có võ giả ở giữa bại trận phía sau tâm tình rất phức tạp đây mới là giáo trường thi trạng thái bình thường phần lớn là so tài luật bàn chân chính bên dưới nạp tay tử thủ tình huống cực ít xuống đài phía sau hai người ăn ý đều tự tìm nơi hẻo lánh c h ố đất trống chu thông khoanh chân ngồi xuống từ trong ngực lấy ra một cái nhỏ nhắn bình xứ đổ ra một viên trắng m u ố t đan dựng ư ướt lập tức nhắm mắt ngưng thần hai tay kết tấn quanh thân dần dần quanh quần lên nhàn nhạt bạc khí đây là tại thần tốc trải bớt thể nội quần quận nội bình Đêm vừa rồi từ r trì trạng o táo bạo xuống, bảo chiến, bảo phong. n chiến xuống, đến nếu luân chiến, đỉnh g lúc kịch có tức có có khí hơi thể thời thái tiếp vẻ tùy t áp xa sau đảm quảng y thì che lấy b ụ n g dưới ho ra một cái mang theo tơ máu cho khí nuốt vào một k h ỏ a chữa thương đ a n dược hắn lông mày nhũ chặt lại vẫn dáng chống đỡ ngồi thẳng thân thể vận chuyển nội công dẫn đạo dược lực du tẩu toàn thân tính toán mau chóng ngừng lại nội phủ chấn động ánh mặt trời rơi vào hắn mồ hôi ẩ m ớt trên mặt chiếu ra mấy phần chật vật nhưng cũng lộ ra không chịu thua dẻo dai khán đài bên trên ánh mắt theo hai người động tác lưu chuyển không có người lên tiếng quay dậy đây là giáo trường thi quy củ vô luận thắng bại so tài kết thúc phía sau điều tức chữa thương đều là hạng nhất đại sự liên quan đến đến tiếp sau có thể hay không tái chiến lúc bảo trì thực lực d n g không được nửa phần k i n h thường một lát sau ngân giáp giáo uý nhìn thoáng qua trong tay danh sách ánh mắt tại mặt giấy đ ả o qua lại lần nữa cất giọng nói trận thứ hai ớt ký tuyển thủ thứ tư lôi đài đầu dành tần vũ giao đấu thứ bảy lôi đài đầu danh d ư ơ n g cảnh lên đài âm thanh rơi xuống người xem ghế ngồi lập tức vang lên một trận chấm thấp bạo động tần vũ bản thân chính là ngư hà huyện rất có danh ký ám kỉnh cao thủ dưỡng cảnh ngày hôm qua đoạt được lôi đài đầu danh đồng dạng khiến không ít người khắc s giữa hai người va chạm cũng có chút khiến người chờ mong chương sáu mươi chín trên lệnh chương sáu mươi chín trên lệnh trận thứ hai ất ký tuyển thủ thứ tư lôi đài đầu dành tần vũ giao đấu thứ bảy lôi đài đầu danh dương cảnh lên đài ngân giáp g i á o ý âm thanh vừa ra vậy mà là hắn trong lòng dương cảnh run lên hít sâu một hơi cất bước hướng đi lôi đài chính n ề n đá mặt bị ánh mặt trời phơi nóng bỏng hắn mỗi một bước đều đi đến trận ổn trong đầu cũng đã cấp tốc vận chuyển tần vũ đã trước hắn một bước bước lên lôi đài một thân trang phục màu đen thân hình thẳng tắp như tùng đứng ở nơi đó không giận tự uy hắn không có dư thừa động tác chỉ là bình tĩnh nhìn xem dương cảnh đến gần trong mắt lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác sắc bén phảng phất để mắt tới con mồi chị m ư n g dương cảnh này lên lôi lại ánh mắt cùng tần vũ chạm vào nhau hai cô vô hình khí thế giữa không c h u n g giao hội kích thích nhỏ xíu vận sóng h á n chắc tay hành lễ sắc mặt trịnh trọng trong lòng không dám có chút vương lòng tần vũ trấn uy võ quán hạch tâm đệ tử cũng là quán chủ chính miệng thừa nhận trấn uy võ quán đệ tử người thứ nhất sư phụ cho trên tư liệu viết đến rõ ràng tần vũ chủ tu thiên lương trảo trảo pháp âm tản vị quyền chỉ lực tương ánh t ư n g liên tiếp bại ba vị ám kình đính phong võ giả là lần này xếp hạng chiến đ ệ nhất hấp dẫn một trong những người được lựa chọn trên đường tới tôn dung còn đặc biệt dặn dò qua tần vũ t r ả o pháp không những nhanh còn cất dấu âm kỉnh người chúng kinh mạch dễ ngưng đ ộ n g nhất thiết phải coi chừng liên quan tới tần vũ tư liệu thông tin tại dương cảnh trong đầu hiện lên để hắn càng thêm ngưng trọng hắn mơ hồ có khả năng cảm giác được tần vũ khí tức trên thân so ngày hôm qua thẩm liệt còn muốn hùng hậu nội kinh vận chuyển hòa hợp h i ệ n nhiên là lâu dài chìm ắ m võ đạo hào thủ cái này tuyệt không phải một chàng nhẹ nhõm so tài hơi không cẩn thận liền có thể có thể bại trận thậm chí bị thua khả năng cực lớn xin chỉ、giáo. t hãng m biết ệ n g â h n cao, đối mặt đối thủ như vậy bất kỳ cái gì khinh thị đều là trí mạng nhất định phải lấy ra mười hai phần chuyên trú mới có thể ứng đối đối phương có thể khiến ra cái gì chiêu thức người xem t r ê n ghế tôn thị võ quán các đệ tử đều nín thở hứa hồng siết chặt n ắ m đấm thấp giọng nói dương sư đệ nhất định muốn ổn định tần vũ cái kia móng l u ố t có thể độc cực kỳ tôn dung ngồi tại hàng phía trước sắc mặt trầm tĩnh ngón tay lại tại trên gối nhẹ nhàng đ ậ p hiển nhiên cũng nắm một cái mồ hôi ngân giáp giáo ý nhìn hai người đã chuẩn bị sẵn sàng lui lại hai bước trầm giọng nói bắt đầu tiếng nói vừa ra hắn quay người đi xuống lôi đài đem toàn bộ lôi đài triệt để để lại cho hai vị này vó giả không khí nháy mắt ngưng kết ánh mặt trời trói mắt trên lôi đài hai người xa xa tương đối cũng chưa hề đụng tới lại phảng phất có vô số vô hình phong mang tại giao phong dương cảnh ánh mắt khóa chặt tần vũ hai tay liền đầu ngón tay hắn bắp thịt nhỏ bé tác động đều không bông tha trái tim tại trong lồng ngực trầm ồn nhảy lên mỗi một lần nhịp lở đều tại tích góp lực lượng h ắ n biết chân chính á c chiến tới uống tần vũ dẫn đầu làm có dễ thân hình như điện xả ra tay phải thành c h ả o đầu ngón tay kéo căng thẳng tắc mang theo bén nhọn tiếng sẽ rót chụp vào dương cảnh ngực cái kia trào pháp thẳng thắn thoải mái nhưng lại giấu dếm xảo trá chính là thiên lương c h ả o bên trong một thức ứng kích trường không c h ả o phong lăng lệ như lao phảng phất muốn đem không khí xe rách dương cảnh không d á m thất lễ túi l ư n g đứng chung bình tấn nắm tay phải nắm chặt nội kinh lộn sụp ơn quyền diện phảng phất nổi lên một tầm nhàn nhạt bênh q u a n g băng sơn quyền cương mánh nội b i n h hội tụ ở quyền phong đón c h ả o phong đánh đứng ra và ảnh quyền cương mánh cùng sắc bén đan vào kỉnh khí hướng bốn phía n ộ tung thổi đến hai người áo vào bay phất phới dương cảnh chị cảm thấy một cỗ tràn trề cự lực theo cánh tay vào tới phản phất đụng phải một khối cao tốc xoay tròn sắt đá gan bàn tay nháy mắt tê dại cánh tay không bị k h ô n g chế hướng về sau đ ầ y ra dưới chân liền lùi lại hai bước mới đứng vững thân hình trong l ò n g ngực khí huyết có chút c u ộ n cuộn trong lòng hắn run lên t ầ n vũ kình lực lại mạnh hơn hắn ra nhiều như thế t ầ n vũ cùng hắn ngày hôm qua so tài thẩm liệt cùng lại ám kình đ ỉ n h phong nhưng dương cảnh có thể rõ ràng cảm giác được t ầ n vũ nội tình muốn so thẩm liệt càng thêm vùng hậu so sánh dương cảnh t ầ n vũ lại nửa bước chưa lui trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc lập tức c ư i lạnh một tiếng băng sơn quyền ngược lại là luyện đến có chút răng dấp đang tiết hỏa hầu kém một chút. Lời còn chưa dứt. hắn chân trái theo nhau mà tới chào thế gấp hơn thẳng đến dương cảnh nhất hầu chào ảnh trung điệp lại để người phân không thanh hư thực dương cảnh hít sâu một hơi đè xuống cánh tay tê dại quyền trái hoành ngăn nắm tay phải tụ lực lại ra phanh phanh phanh ngắn ngủi trong k h o ả n khắc quyền chào liên tiếp va chạm mỗi một lần tiếp xúc đều bắn ra kinh người kinh khí dương cảnh băng sơn quyền cương mánh nặng nề một quyền một cước đều mang lay núi lực lượng quyền phong đảo qua lôi đ à i cuốn lên trên đất cho bụi tần vũ thiên ưng chào thì tấn mánh xảo trá chào ảnh như lưới lúc thì như mỏ ưng mổ đánh lúc thì như ưng chào xe rách chiêu chiêu không g i yếu hại nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra dương cảnh dần dần rơi xuống hạ phong tần vũ nội kình hiển nhiên càng hơn một bậc thiên lưng chảo mỗi một lần va chạm đều mang một cỗ xoắn ốp kình không những c ư n g mánh còn cất dấu vận chuyển lực lượng ép đến dương cảnh không thể không toàn lực đ ó nữa lại một lần quyền chảo tấn công dương cảnh chỉ cảm thấy cánh tay tê dại cảm giác tăng lên dưới chân một cái lảo đảo liên tiếp lui về phía sau ba bước sau lưng gần như rán vào bên bờ lôi đài vây dây thừng tần vũ từng bước ép sát chảo thế càng thêm lăng lệ dương cảnh cắn răng trong đan điền kinh nhanh quay ngược trở lại băng sơn quyền liệt thạch thức toàn lực mở、rộng. nằm đấm mang theo tiếng gió gào thét đập về phía tần vũ mặt một quyền này ngưng tụ toàn thân hắn nội kình quyền phong đi tới liền không k h í đều phản phất bị áp suất tần vũ lại không tránh không né chân phải thành quyền đ ố i cứng đi lên và anh lần đụng c h ạ m này càng lộ vẻ kịch liệt dương cảnh bị chấn động đến lại lần nữa lui lại dưới chân tấm bán gỗ đều bị dâm ra một đạo nồng ấn mà tần vũ chỉ là thân hình lấy nhẹ lập tức lại lấn người mà lên giữa hai bên t r ê n h lệch quá xa trong lòng dương cảnh trong sở minh trắng cũng không phải là băng sơn quyền không bằng thiên l ư n g trạo mà là nội k ỉ n h của mình xác thực chưa đạt ám kinh đ ỉ n h phong thậm chí khoảng cách ám kinh đ ỉ n h phong còn rất dài một lớn khoảng cách sở dĩ có thể cùng ám kinh đ ỉ n h phong cao thủ đ ố i cứng còn là bởi vì kinh đạo thối đột phá làm hắn nội k ỉ n h trong cơ thể cũng có một chút tăng lên trừ phi hắn đem kinh đạo thối cũng đột phá đến ám kinh cấp độ không phải vậy tuyệt khó để lại ở tần vũ hắn cùng chìm đắm thiên đ ư ơ n g t r ả o hơn mười năm tần vũ so sánh tại kinh lực trưởng không cùng thâm hậu trình độ bên trên đều kém một đoạn nếu chỉ bằng băng sơn quyền chính diện đội cứng sợ rằng không chống được quá lâu chỉ là dương cảnh chú ý tới tần vũ am hiểu thiên lương trào tốc độ cũng là cấp nhanh s o chuyên tu phá sơn quyền thẩm liệt muốn nhanh nhẹn phải nhiều chính mình kinh đảo thối chưa hẳn có thể hất ra tần vũ nếu là bị tần vũ thoáng đuổi theo tốc độ một trận chiến này hắn liền t h u a không nghi ngờ dương cảnh ánh mắt ngưng lại nhìn xem lại lần nữa đánh tới tần vũ dưới tay phải ý thức nắm chặt đốt ngón tay trở nên trắng tần vũ chào ảnh đã tới trước mắt mang theo lệnh thấu xương k h phong dương cảnh đ ố n g nhiên như người hiểm lại càng hiểm tránh đi trảo phong đồng thời nắm tay phải sắt tần vũ dưới xương sườn lướt qua ép đến đôi phương thoáng thu thế nhưng đây chỉ là ngắn n g i thờ dốc tần vũ trợn biên chiều song c h ả o đều xuất hiện như hai đạo tia chớp màu đen đem dương cảnh đường lui hoàn toàn đóng kín dương cảnh chỉ cảm thấy hai bên kình phong như đ a o tần vũ song c h ả o đã đóng kín tất cả đường lui c h ả o ảnh ở trước mắt d ẹ p thành một tấm kín không kẽ hở lưới mang theo x ẽ rách không khí r u ệ vang đẻ xuống thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn bông nhiên túi lưng s ậ p t a c hai chân như v ặ n bánh q u a i trèo giao thoa mũi chân tại trên bán gỗ đạp một cái thân hình đột nhiên thấp một nửa lại lấy một cái bất khả tư nghị góc độ sát mặt đất trở ra chính là kinh đạo thối lãng lý phi hoa、Xoẹt. tần vũ song trào sát dương cảnh sau lưng l ư ớ t qua mang theo một đem hắn b ả vai v ạ i áo xé ra một đường v ế t rách dương cảnh mượn trượt ra quán tính xoay người đứng lên chân phải thuận thế quét ngang mang theo gạo thét kình phong đá hướng tần vũ con gối tần vũ rơi chân một điểm thân hình như chi mưng nâng cao tránh đi cái này q u é t chân rơi vào trượng hứa chi ngoại nhìn xem dương cảnh ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiền ấ m cuối cùng chịu đem môn này thân pháp lộ ra đến dương cảnh lúc rơi xuống đất dựa thế b à n g ư ờ i băng sơn q u y ề n cương kình ngưng ở nắm tay phải tay trái che ở trước ngực khí tức có chút gấp rút hắn biết tần vũ tất nhiên cũng là đối với chính mình làm qua giải ngày hôm qua đánh bại thẩm đến lúc kinh đạo th đối phương hiển nhiên làm đủ bài tập thiết chiêu dương cảnh không do dự nữa thân hình thoát một cái kinh đào thối bộ pháp mở rộng cả người như trong sóng giữ một chiếc thuyền con nhìn như lơ lửng không cố định kỳ thực giấu dếm phong mang hắn lúc thì mượn bộ pháp trượt ra hơn một trượng tránh đi tần vũ xảo trá cháo kích lúc thì đột nhiên quay trở lại băng sơn quyền quyền phong như kinh lôi nổ v a n g ép đến tần vũ không thể không chính diện đó nữa quyền c u n g chào tiếng b a chạm trên lôi đài liên tiếp nổ vàng vành vành mỗi một lần tiếp xúc đều chấn động đến không khí phát run dương cảnh băng sơn quyền b ố n là lấy cương m á n h sưng giờ phút này mượn kinh đ ả o thối mau lẹ kết hợp cương đu lại nhất thời cùng tần vũ đánh đến khó hòa giải tần vũ trong mắt lóe lên một kia khen ngợi thì i lưng c h à o thế công càng thêm lăng lệ c h à o ảnh tung bay ở giữa lúc thì như thương ưng chụp bồi t ớ n mánh nặng mánh lúc thì như mỏ hưng mổ vận xào trá hưng ác tốc độ của hắn s á c thực vượt xa ngày hôm qua thẩm liệt dương cảnh mỗi một lần mượn kinh đ ả o thối kéo dài khoảng cách đều bị hắn mới bớt truy gần trào phong từ đầu đến khối khóa tại dương cảnh quanh thân dương cảnh chỉ cảm thấy một cỗ xoắn ú c kình theo cánh tay vào tới chấn động đến hắn khí huyết quần quận cánh tay phải có chút tê dại nhịn không được lũi lại hai bước khoe miệng tràn ra một vệt máu hắn biết cái này đã là cưỡng ép thôi động nội kình hậu quả tần vũ nội kình không những thâm hậu càng mang theo một cỗ q u ỷ dị vận chuyển lực lượng luôn có thể tại va chạm bên trong n h i ề u loạn chính mình nội tức dương cảnh hít sâu một hơi kinh đào thối bộ pháp lại biến thân hình như quỷ m ỹ đi vòng qua tần vũ phía sau quyền trái giả thoáng nắm tay phải ngưng tụ mười thành l ư ợ đạo thẳng đến đối phương hậu t h ô tần vũ lại p h ả n phất phía sau mở to mắt bỗng nhiên xoay người, két một tiếng quần trào tương giao dương cảnh bị chấn động đến lại lần nữa lui lại lần này lui c h ọ n vẹn năm ước ngực khó chịu đau khó nhịp cổ học lại xông lên một câu n g a ngái không sai có thể ở dưới tay ta chống đến hiện tại ngươi môn này thân p h á p võ học không có phí công luyện không phải vậy s ớ m thua tần vũ từng bước ép sát trào phong như bóng với hình nhưng bằng vào chút năng lực ấy còn chưa đủ dương cảnh cắn chặt răng lao đi khỏe miệng vết máu lại lần nữa lấn người mà lên kinh đào thối mau lẹ cùng băng sơn quên cương mạnh g ă n vào hắn giống một đầu không biết mệnh mọi báo săn dù cho toàn thân mang thương thế công không chút nào chưa giảm nhưng mà tần vũ c h ả o phát thực tế quá mức hay độc luôn có thể tại trong gang tấp tránh đi hắn giết chiêu đồng thời còn lấy x ả o trá mực ích liên tục hơn mười chiêu sau đó dương cảnh hô hấp càng thêm nặng nề nội kình tiêu hao như vỡ đê cánh tay tại lần lượt va chạm bên trong cũng có chút phát run tuy quyền đều nhận lấy ảnh hưởng thân pháp của hắn dần dần chậm lại kinh đào thối linh động cũng giảm đi tần vũ c h ả o ảnh lại càng thêm dày đặc đem hắn ép đến liên tiếp lui về phía sau cực kỳ nguy hiểm lại là một cái trào kích sát bả vai lướt qua mang theo một mảnh huyết hoa dương cảnh lạo đạo đâm vào vây dây thường bên trên nút buộc xiết sau lưng đạo nhức hắn ngẩng đầu nhìn về phía tần vũ khoe miệng không ngừng có vết máu chảy ra hắn đã đem hết toàn lực lại vẫn bị đối phương gắt gao áp chế đây chính là thực lực sai biệt tán k h ố c mà ngay thẳng dương cảnh đỡ vây dây thường đứng vững ngực kịch liệt chập trùng mỗi một lần hô hấp đều mang nhỏ xịu cảm nhận sâu sắc hắn nhìn qua tần vũ cặp kia sắc bén con mắt cảm giác được một cách rõ ràng đối phương thể nội cỗ kia còn chưa hoàn toàn bộ phát nội tình giống như vận sức chờ phát động núi lửa tùy thời có thể đem chính mình triệt để thối vệ giờ khác này dương cảnh trong lòng lướp qua một t i ê minh ngộ đã đủ hắn đem bản lĩnh cuối cùng toàn bộ dùng tới nội t i n h hao tổn giống thấy đáy vặt nước cánh tay tê dại đến cơ hổ cầm không được quyền có thể tần v ũ đâu hô hấp vẫn như cũ ổn định trả pháp x à o trá kình không chút nào giảm hiển nhiên còn giữ chỗ trống thực lực sai biệt quá lớn lại cứng rắn chống đỡ đi xuống sẽ chỉ rơi vào cái tình trạng kiệt sức vết thương t r ồ n g chất hạ tràng càng quan trọng hơn là phía sau còn có so tài hắn không thể tại chỗ này hao hết tất cả cái này quá không sáng suốt ta nhận v u a ba chữ xuất khẩu chính dương cảnh đều cảm thấy bất ngờ tiếng nói lại dị thường bình tĩnh hắng ra năm chắc quả đấm đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng giờ phút này chậm rãi răng hắn ra mang theo một loại tháo x u ố n g gánh nặng lòng lẻo tại hết toàn lực về sau chủ động nhận thua không mất mặt hắn cuối cùng mới vừa vào ám kình không bao lâu có thể tại tần vũ thủ hạ chống đến hiện tại đã vượt ra khỏi mong muốn hồi xuân đang có thể bổ khí huyết vẩn khí đang có thể bồi nội kình thật tốt điều tức nửa canh giờ trạng thái cơ bản còn có thể duy trì tại tương đối tốt trình độ xính nhất thời dũng mới là thật vũ ngốc tần vũ nghe vậy sửng s ố t một chút lập tức thu trào thế trong mắt lóe lên không che giấu chút nào tán thưởng ngược lại là người thông minh hắn liếc mắt dưới đài còn tại chữa thương từ quảng uy thư l ệ n h một tiếng không giống một số đồ đầu đất cần phải bị đánh đến không đứng dậy được mới bằng lòng túi đầu nhận thua há không biết đại trượng phu co được g i á n được cái này tính tình so công phu càng đáng tiền dương cảnh không có nói tiếp chỉ là chắp tay thi lễ một cái bay người đi xuống lôi đ à i bước chân tuy có chút phủ phiếm nhưng lưng thẳng tắp gió thổi qua hắn mồ hôi y phụ cầm c ư ớ t vào áo mang theo một chút hơi lạnh lại làm cho đầu góc hắn thành tình hơn nhận thua không phải kết thúc là vì lần sau càng tốt đứng trở về tần vũ khẽ gật đầu liếp mắt nhìn chằm giương cảnh bóng lưng hắn luôn cảm thấy tiểu tử này không đơn giản về sau nói không chừng sẽ còn giao tiếp chương bảy mươi lý ra chương bảy mươi lý ra dương cảnh đi xuống lôi l à i lúc bước chân còn có chút lơ mơ nội tình hao tổn mang tới cảm giác t r ố n g dâu theo tứ chi lan tràn ra mỗi một bước đều giống như g i ố n g tại trên đông hắn đưa tay quẹt miệng sừng ư v ế t máu đầu ngón tay chạm đến một mảnh ấm áp lại chỉ là bình tĩnh đem tay thu hồi giấu ở trong tay áo lặng lẽ nắm c h ặ t điểm này tổn thương không tính là cái gì tần vũ theo sát phía sau x u ố n g này bộ pháp bước bảng trang phục màu đen mặc dù dính chút bụi đất không chút nào không giảm nó thẳng tắp dáng người ngân giáp giáo uy bước lên lôi đài giáp trụ dưới ánh mặt trời hiện ra lênh q u n g h á n cất giọng nói vòng thứ nhất trận thứ hai thần vũ thắng tiếng nói vừa ra phía tây khán đài bên trên nháy mắt buộc phát ra như sấm sét gieo họ trấn uy võ quán các đệ tử càng là đứng dậy vung q u á n cờ hô to thần sư minh uy vũ trấn uy tất thắng tiếng hoan hô sóng tầm t ầ n g lớp lớp gần như muốn lật tung giáo trường trấn uy võ quán quán chủ đốt dâu liên tiếp gật đầu k h ắ p khuôn mặt lạ vẻ nạo nhiên dương cảnh đi xuống lôi đài nhìn không chớp mắt bước chân không chậm tại lôi đài chính bên dưới tìm nơi nhỏ l á n mới ngồi xếp bằng xuống. Lúc này, lâm việt đang đứng tại phía dưới lôi đài ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người hắn tấm kia xưa nay t i ê u căng trên mặt giờ phút này che một tầng s ư ơ n g lạnh từ trong l ô mụi phát ra một tiếng d ò nét h ữ lạnh thanh em không lớn lại đầy đủ xung quanh mấy người nghe thấy t h ừ còn không có như thế nào liền mở miệng nhà tua thật sự là cho võ quán mất mặt trong lòng lâm việt xem thường hắn quay đầu nhìn cũng không nhìn d ư ơ n g cảnh phản phất nhìn nhiều đều là làm bẩn cách đó không xa một tên giải thích cường điệu trắng n o n cao g ầ y thanh niên lưu ý lấy lâm việt nhìn thấy lâm việt một bộ khinh thường g ư ơ n g cảnh thành cựu răng dấp khoe miệng không khỏi hơi dâng lên trong mắt lộ ra một dương cảnh không hề biết lâm biệt giờ phút này làm sao làm nghĩ hắn cũng không quan tâm từ trong ngực lấy ra lưu mậu lâm cho viên kia chứa hồi xuân đan bình nhỏ đổ ra một viên nhét vào trong miệng vừa mới nhập khẩu đan dược liền hóa thành một cỗ trong beo dòng nước ấm theo yết hầu trượt vào trong bụng bất quá một lát cô kia dòng nước ấm tựa như chạy ra khuếch tán ra đến những nơi đi qua nguyên bản vướng hữu kinh mạch phản g p h ấ t bị khơi thông k h u cạn đan đ i ể n cũng giống là bị rót vào thanh t u y ể n hắn cấp tốc nhắm mắt lại ngưng thần điệu t ứ c hồi xuân đ a n tựa hồ cũng động đến trong thân thể ẩn giấu vẩn khí đan dược hiệu thể nội nhiệt lưu của v ư ợ dương mạnh liệt nội kình tại thể nội lao nhanh du tẩu phía trước hao tổn mang tới cảm giác mệnh mọi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất toàn thân đều nổi lên ấm áp cảm giác mỗi một tấc gân cốt đều tại g da h â ra dương cảnh chân mày níu chặt dần dần vung r a khỏe miệng không tự r ắ c nhấp ra một tia đường cong hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng nội kình ngay tại phi t ố c tăng trở lại vùng đan điền lực lượng càng ngày càng trần đầy hắn hít sâu một hơi lại chậm rãi phun r a khi tức kéo dài mà ổn định còn có cơ hội trong lòng dương cảnh âm thầm suy nghĩ hắn muốn tại hạ cuộc tỉ thí bắt đầu phía trước đem trạng thá rào chắn bên ngoài người xem ghế ngồi tôn thị võ quán vị trí bầu không khí có chút ngược ngạn tôn dung ánh mắt rơi vào dương cảnh lạo đạo xuống đài trên bóng lưng đôi mắt bên trong không có trách cứ ngược lại mang theo một tia vui mừng hắn chậm rãi mở miệng thanh â m không lớn lại rõ ràng chuyển đến m ô i cái đệ tử trong thai dương cảnh đã làm đến rất khá đáng tiếc bên cạnh triệu văn chính lắc đầu đang muốn nói cái gì tôn dung xua tay đánh gây hắn lời nói võ đạo lập u bàn vốn là có phân chia mạnh yếu tần vũ ám kinh đã đạt đến cấp độ cực cao tại ám kinh đỉnh phong bên trong cũng là có chút khó giải quyết nhân vật dương cảnh có thể tại dưới tay hắn trông đến lâu như vậy còn có thể bảo toàn tự thân cái này đã vượt xa ta mong muốn hắn dừng một chút nhìn qua dưới lôi đài dương cảnh khoanh chân chữa thương thân ảnh tiếp tục nói các ngươi ghi nhớ người t h ắ n võ thắng thua chính là c h u y ệ n t h ư ờ n g trọng yếu là thấy rõ trinh lệ biết không đủ mà hậu tiến dương cảnh hôm nay mặc dù bại nhưng cũng là hết lực đánh ra chúng ta tôn thị võ q u á n quốc khí cái này liền đủ rồi bên cạnh tôn ngưng hương cũng gật đầu phụ họa phụ thân nói đến là dương cảnh sư đệ tính tình cứng cỏi hôm nay mặc dù tổn thương ngày sau nhất định có sở thành tôn dung khẽ gật đầu không nói nữa tôn dung sau lưng vị trí lưu mậu lâm một mực siết chặt n ắ m đấm đ ố t ngón tay đều trở nên trắng hắn vừa rồi nhìn xem dương cảnh bị tần vũ quyền phong ép đến liên tiếp lui về phía sau trên cánh tay dỉ ra vết máu dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt tâm cung đi theo n ắ m chặt ai sớm biết tần vũ ám kình đã luyện đến loại này tình trạng dương sư đệ nên sớm một chút nhận thua lưu mậu lâm t h ấ p giọng lẩm bẩm giọng nói mang vẻ lo lắng h ắ n dù sao mới vừa v ậ n đột phá ám kình cùng tần vũ loại này uy tín lâu năm ám kình cao thủ t r a n lệnh vẫn còn quá lớn cứng rắn chống đỡ quá thương thân thể ngươi nhìn dương sư đệ g á i kia tính tình giống như là sẽ người dễ dàng nhận thua sao bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hắn có thể tại tần vũ t h ủ hạ kiên trì lâu như vậy đã rất không dễ dàng hứa hồng vô vũ lưu mậu lâm bạ bay tiếp tục nói may mà hắn cuối cùng kịp thời dừng tổn hại không có liều mạng cái này kêu là sáng suốt lưu đến thanh sơ tại không sợ không có c ử i đốt lần này nhận dạy dỗ trở về thật tốt mãi rua công phu về sau còn có chính là cơ hội lưu mậu lâm gật gật đầu ánh mắt rơi vào dưới lôi đài trên thân dương cảnh rào chắn bên trong trên lôi đài chính vòng thứ nhất trận thứ ba bính ký tuyển thủ thứ ba lôi đài đầu danh lâm việt giao đấu thứ năm lôi đài đầu danh lý mộng siêu lên đài ngân giáp giáo ý âm thanh ở trường trên sân v ề tay không đáng mang theo như kim loại lạnh lẽo cứng rắn cảm nhận vừa dứt lời trong đám người liền vang lên rối loạn tưng mừng hai thân ảnh gần như đồng thời từ vị trí của mỗi người đứng lên ánh mắt ở giữa không trung xô ra vô hình tiết lửa lâm việt đứng dậy lúc động tác cực ổn b à vai hơi chầm xuống hai tay tự nhiên x u ô i ở bên người hắn ánh mắt rơi vào đối diện người kia trên thân lông mày cao lại trong đầu nháy mắt hiện lên liên quan tới lý mộng siêu tất cả tin tức ngư hà huyện một trong sáu gia tộc lớn nhất lý gia nhất mạnh thở nhỏ tu tập t u y ệ t học gia truyền kim cương đại thủ tấn nghe nói đã luyện tới cực sâu cấp độ trường phong có thể liệt thạch luận một người này tính cách bất thường trong gia tộc địa vị khá cao võ giả tầm thường căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn càng quan trọng hơn là kim cương đại thủ tấn thuộc trí cương trí mánh mạch ông cùng mình am hiểu bằng sơn quyển vừa lúc là cứng đối cứng đường lối cuộc tỷ thí này sợ là muốn t v é lên không ít đốn lửa nhỏ bên kia lý mộng siêu đứng lên lúc hắn màu da trắng nõn hình thể cao gậy x e toàn thể đứng lên có chút mạch mai nhưng làm hắn đứng lên lúc quen thân phảng phất có cố vô hình khí chàng tàng q u a n mình tiếng nghị luận đều vô ý thức thấp mấy phần hắn mặc một thân g ấ m bóc trang phục vật liệu khảo cứu ống tay áo theo lên ám kim sắc vân văn dù cho đứng ở trong đám người cũng lộ ra một c ố bẩm sinh tự phụ lý mộng siêu ánh mắt đảo qua lâm biệt lông mày hơi nhíu nhiều hơn mấy phần đánh giá cẩn thận mang theo vài phần khó mà diễn tả bằng lời quái dị ánh mắt yêu bên trong không có khinh miệt cũng không có cảnh giác càng giống là đang dò xét một kiện cùng mình tương quan nhưng lại nói không rõ ràng đồ vật khiến lòng người căng lên hai người một chức một sau hướng lôi đài đi đến trên giáo trường ánh mắt toàn bộ tụ tập tại trên thân hai người có người đánh giá lý mộng siêu bàn tay cái kia hai tay trắng non phong non dài thoạt nhìn cùng bình thường phú gia công tử không khác ai có thể nghĩ tới đôi tay này có thể phát ra xuyên vàng liệt thạch t r ư ờ n g lực lâm việt thiên phú cực cao năng lực thực chiến rất mạnh băng sơn quyền lại c ư ờ n g mạnh cực kỳ lý g i a kim cương đại thủ lớn danh chấn ngư h à lý mộng siêu lại là lý g i a thế hệ này từ đệ bên trong người nổi bật một trận chiến này sợ là đặc sắc nghe nói lý g i a kim cương đại thủ lớn phẩm chất cực cao từng có phủ thành tông phái đại nhân vận đặc biệt vì trước đây đến cùng một cảnh giới có rất ít võ giả có thể đỡ nổi lý gia cao thủ xem một chút đi có thể tại giáo trường thi sông lên đến một bước này nào có loại người bình thường tiếng nghị luận giống như là thủy triều vào tới không chút nào không có ảnh hưởng đến trên lôi đài hai người lâm việt đứng bước tại lôi đài một bên hai chân cách ra cùng vai rộng bằng nhau túi lưng sờ vai bày ra băng sơn q u y ề n thức mở đầu hai tay bắp thịt sôi sụp như vận sức chờ phát động m á n hổ h lý mộng siêu thì đứng tại hắn đối diện hai trượng có hơn hai tay chắp sau lưng vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt răng r ấ p chỉ là xuôi ở bên người ngón tay có chút của mình giữa ngón tay hình như có màu vàng kim nhạt khí lưu lưu chuyển lâm việt sắc mặt có chút khó coi thừ lạnh một tiếng không khí phảng phất tại giờ khắc này nung kết liền gió đều ngừng chỉ còn lại giữa hai người không tiếng động rằng co l a n danh giáo trường kỳ phiên r ũ c ụ c l ấy ánh mặt trời xuyên tấu h qua tầng mây rơi vào trên lôi đài đem hai người c á i bóng kéo đến rất dài tại bằng gỗ trên mặt bàn t r u n g điệp giống một chàng không tiếng động đầu s ư ớ c người xem trên ghế gió mang theo một chút k h ô nóng tề vân bó lây bên tóc mai tóc dối con mắt chăm chú khóa trên lôi đài trên thân lâm việt đầu ngón tay vô ý thức chống đỡ cùng một chỗ lòng bàn tay đều nổi lên trắng nàng phía trước từ đại ca nơi đó chiếm được qua thông tin. lâm việt cùng tiêu gia đi đến quá gần thậm chí có nghe đồn nói tiêu gia muốn đem trồng tộc tiểu thư gả cho lâm việt khiến cho trở thành tiêu gia n ữ tế bởi như vậy tiêu gia cùng lâm việt cũng không phải đơn giản giúp đỡ vấn đề lâm việt chính là đường đường chính chính tiêu gia người lấy lâm việt căn cốt thiên phú tăng thêm tiêu gia tài nguyên giúp đỡ có hy vọng đột phá h o a kình đây là lý lá hai nhà tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy nhất là lý g i a hơn trăm năm đến tại ngư hà huyện cùng tiêu gia m a s á t không ngừng cơ hội là thủ truyền kiếp tề vân còn nhớ rõ đại ca lúc ấy sắc mặt nghiêm túc căn dặn nàng về sau cách lâm việt xa một chút miễn cho bị liên lụy bảo cũng là từ đó về sau nàng cũng không bằng trước kia tận lực tiếp cận lôi kéo lâm việt chỉ là giờ phút này nhìn thấy lâm việt cùng lý ra dòng chính cao thủ đ ố i chọi trong lòng tề vân vẫn mơ hồ cảm thấy bất an phía trước nàng cũng cân nhắc q u a lý là hai nhà có thể hay không tại giáo trường thi bên trên đối lâm việt đậu thủ nhưng suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy chính mình có chút quá lo lắng chiều hôm qua lâm việt mới vừa ở trên lôi đài đánh bại diệp gia diệp thương lan tuy nói trận kia so tài lâm việt thắng được không hề nhẹ nhõm trên cánh tay còn thêm đạo vết thương nhưng trung pi là thắng diệp ra người mặc dù sắc mặt khó coi cũng không có phát tác tại chỗ có thể giờ phút này nhìn xem trên lôi đài cùng lý mộng siêu rằng co lâm việt tề vân trong lòng cô kia không hiểu bất an lại l ầ n xuống tới lý mộng siêu có thể nói là lý g i a đ ờ i này xuất sắc nhất t ử đệ tính tình nhìn xem lãnh đạo thủ đoạn lại hung ác cực kỳ vẹn vẹn là tề vân biết rõ liền có hai chuyện một việc là hai năm trước có cái không có mắt tiểu gia tộc đắc tội lý g i a chính là lý mộng siêu xuất thủ xử lý thủ đoạn sạch sẽ không có lưu lại một tia vết tích còn có một việc là ngư hà bên trong có một nhóm thủy phi cướp lý ra hàng hóa bị lý mộng siêu đơn thân độc mã zhuyền toàn bộ thủy phi trại trừ g i i rác mấy người chạy trốn còn lại thủy p h ỉ toàn bộ chết tại lý mộng siêu thủ h ạ có lẽ sẽ không tề vân thấp giọng thì thảo giống như là tại thuyết phục chính mình nơi này là giáo trường nhiều người nhìn như vậy lý ra cuối cùng muốn cô kỵ c h ú t mặt mũi không thể trước mặt mọi người làm trò gì à nàng hít sâu một hơi tính toán đem c ỗ kia bất a n á p xuống tại tề vân phía trước m ộ t hàng tôn dung ngồi ngay ngắn chính giữa trên ghế dựa lớn hắn nhìn qua trên lôi đài đạo kia thân ảnh mạnh mẽ r ắ n r ỏ i lông mày vận thành một cái ũ c ụ năm nay giáo trường thi tám cái lôi đài đầu danh bên trong nhất làm cho trong lòng của hắn không chắc chính là cái này lý mộng siêu lý gia kim cương đại thủ đ ấn môn kia võ học uy năng còn muốn tại b ă n g sơn quyền bên trên thúng chi cái kia lý gia lý mộng siêu đã đem nó luyện đến ám kình đ ỉ n h phong mà lâm việt khoảng cách đám kình đ ỉ n h phong cuối cùng còn kém một kia trên lôi đài lâm việt đã triển khai tư thế l ư n g thẳng tắp càm dây căng đến thật chặt ánh mắt sắc bén như lao h i ệ n nhiên là lấy ra mười hai phần tinh thần mà lý mộng siêu vẫn như c ũ là bộ kia mây trôi nước c h ả y bộ dạng chỉ là quanh thân khí tràn g lại càng ngày càng nặng liền không khí xung quanh đều phản phất bị hắn cặp kia vô hình tay xếp chặt dưới khán đài tiếng nghị luận dần dần nhỏ lực chú ý của mọi người, đều bị trên lôi đài hai người hấp dẫn. bắt đầu ngân giáp g i à o uy tiếng nói chưa rơi trên lôi đài hai người đã như như mũi tên rời cung động lâm biệt mũi chân bỗng nhiên đạp nát dưới chân nửa khối tấm băng gỗ mượn lực phản chân lấn người m à lên nắm tay phải cuốn theo băng sơn quyền cương mánh nội kình mang theo hô tiếng xé do trực đ ả o lý mộng siêu mặt quyền phong chưa đến đã xem lý mộng siêu trên c h á n sợi tóc thổi đến dự thẳng trên nắm tay ngưng tụ kỉnh khí mánh liệt hắn vừa ra tay liền không lưu t ì n h chút nào toàn lực công kích thế muốn lớn tiếng v o người lý mộng siêu ánh mắt h e n âng cặp kia nhìn như thon gầy bàn tay chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay lại mơ hồ nổi lên một tầng màu vàng kim nhạt bằng sáng hắn không có né tránh tay phải thường thường đẩy ra nhìn như chậm t r ạ p lại vừa lúc nên tiếp lâm việt q u y ề n phong và n h q u y ề n t r ư ờ n g tương giao nháy mắt một tiếng b a n g t r ầ m ở trường trong tràng nổ tung xong khi hướng bốn phía c ắ n quét thổi đến hai người áo bảo bay phất phới lâm việt chỉ cảm thấy một cỗ cương mánh cực kỳ l ự c đạo từ đối phương lòng bàn tay b ọ o tới cái kia l ự c đạo xa so với nhìn qua muốn n ặ n mánh phản phất đụng phải một bức đông đỏ tinh thiết tưởng chấn động đến hắn cánh tay phải tê dại quên phong lại bị cứ thế mà cả lại thật mạnh chủ lực lâm việt trong lòng run lên Mượn này lực phản chấn bố lực cấp tiếng ố c rút l u đôi bước, q u y t va chạm o liên tiếp vang lên cái này thoạt nhìn trắng non thon gầy lý ra trường pháp lại như vậy cương manh mã đạo hắn kim cương đại thủ ấn mỗi một lần đánh ra đều mang một cỗ tràn trề nặng tình trưởng phong đảo qua lôi đài bảng gỗ có thể lưu lại thật sâu dấu tay t r ư ờ n g lực không ngờ luyện đến cương n u cùng tồn tại cảnh giới b ấ t quá trong khoảnh khắc hai người đã giao thủ hơn mười c h i ệ u lý mộng siêu chỉ dựa vào một đôi tay không liền đem lâm việt liên hoàn q u y ề n toàn bộ ngăn lại t r ư ờ n g thế nhìn như bình thản lại luôn có thể tại trong gang tức phong bế lâm việt thế công mơ hồ đã chiếm tờ phong